dài lát, lục thái y đi từ bên trong túi đầu đi ra, hắn đi vào chạm băng xuyên trước mặt, thanh âm lộ ra mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. hoàng thượng, tôn công tử tạm không quá đáng ngại, chỉ là đời này sợ là đều không thể. trách chỉ trách, thiết đến tàn nhẫn. tôn nho hải nghe xong lời này, suýt nữa không đứng vững, thân thể sau này lảo đảo nửa bước, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, rõ ràng trong lòng đã có nhất hư tính toán, chính là được nghe lời này, vẫn là vô pháp tiếp thu. lục thái y đỡ lấy tôn nho hải, thần sắc lo lắng. Tôn đại nhân, bảo trọng. Tôn Nho Hải bi thông khóc lớn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đoạn tử tuyệt tôn, loại này đã kích đối với người đến trung nhân hắn, có thể nghĩ. Hoàng thượng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tôn Nho Hải khóc thảm thiết hỏi. Trạm Băng xuyên bất đắc dĩ thở dài, thần sắc sâu kín, Tôn đại nhân bảo trọng, là Cẩn Lam ở trong cung khinh bạc một cái cung nữ, tên kia cung nữ dưới tình thế cấp bách, lúc này mới động thủ. Là người phương nào? Tôn Nho Hải hai mắt phun hốc luôn. Hận không thể đem người kia bầm thây vạn đoạn. Phượng thức. Chạm băng xuyên nói ra tên này thời điểm, thần sắc bình đạm, ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Tôn Nho Hải thân thể khẽ run lên, cư nhiên sẽ là nàng, phía trước là nàng cứu Tôn Cẩn Lam, không nghĩ tới lúc này đây là nàng chặt đức Tôn Cẩn Lam tương lai. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình đặc biệt phức tạp, không biết nên như thế nào cho phải. cha Tôn Liên Khê lắp bắp tử trong trong điện đi ra, nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, thanh âm khàn khàn mà suy yếu. Tôn Nho Hải chấn động toàn thân, hắn đi đến tôn liên khê trước mặt, muốn kêu một tiếng nữ nhi, lại sửa miệng thành, hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng, chuyện này có không giao từ thần thiếp tới xử trí. Tôn liên khê thần sắc cảm động, mang theo cầu xin. Trạm băng xuyên sắc bén con ngươi bình thản vài phần, hắn hơi hơi gật đầu, cũng hảo, chính ngươi nhìn xử trí đi, chỉ là chuyện này không cần truyền ra đi, ngươi hiểu không? Tôn liên khê không nghĩ tới trạm băng xuyên sẽ đáp ứng, nàng liên tục gật đầu, thần thiếp, đa tạ hoàng thượng lăn lộn một đêm, trạm băng xuyên cũng là mệt mỏi. trùng hợp lộ nhi đi đến, nàng hơi hơi buồn gối, xương phi nương nương nói lăn lộn một đêm hoàng thượng nhất định mệt mỏi. vũ thương cung bên kia chuẩn bị nước cấm cùng án khuya, nương nương chờ hoàng thượng đâu? trạm băng xuyên được nghe lời này, hơi hơi gật đầu, đối vệ bình dịch nói đi vũ thương cung. lộ nhi buông xuống lông mi lộ ra một mặt đắc ý ý cười. tôn liên khê trong lòng thực hụt hững, chính là trước mắt nàng cũng bất chấp như vậy nhiều, chờ xong việc lại đi thu thập tô tình xương này đó tiện nhân. Trạng băng xuyên loan giá đi vũ thương cung, an chân chân bên người bách hợp lại là đến chậm một bước, nàng tức giận đến dậm chân, đáng giận. Lộ Nhi khẽ miệng lộ ra một mặt châm chọc ý cười, muốn cùng chúng ta nương nương đấu, không biết tự lượng sức mình. Bách hợp phẫn nộ, đôi tay chống nạnh, ngươi lặp lại lần nữa. Hương. Lộ Nhi làm một cái im tiếng thủ thế, xinh đẹp cười, xoay người rời đi. Bách hợp tức giận đến ngực khó chịu, xoay người trở về cảnh dương cung hướng an chân chân tố cáo trạng. An chân chân tức giận đến không nhẹ. Cái gì, tô tình xương bên người một cái tiểu tiện nhân cũng dám như vậy làm càn. Nương nương, các nàng căn bản không đem chúng ta cảnh dương cung đặt ở trong mắt. Bách hợp cả giận nói. An chăn chăn ngồi trở lại một bên dương nệm, lấy tay chống cằm, thở dài. Đây cũng là không có biện pháp, vô luận triều đình vẫn là hậu cung. Nàng tô ra hiện tại không người có thể địch. Kia chúng ta cũng không thể tùy ý các nàng khi dễ a. Bách hợp không cam lòng, tại đây sao đi xuống, các nàng tại hậu cung nhật tử sẽ càng thêm gian nan. Nàng không hiểu, rõ ràng an tô tô cấp chủ tử cái kia dược, vì cái gì chủ tử lại không cần đâu. Nương nương, cái kia dược bách hợp ám chỉ nhìn về phía an chăn chăn, trong lòng có chút vội vàng. Cái kia dược chớ có nhắc lại. An chăn chăn mặt mày một lệ, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo, muốn đạt được cân sủng tuyệt đối không thể sử dụng mị dược. Nếu là dùng, đừng nói chính mình, toàn bộ an gia cùng bác dương hầu phủ đều phải cùng nhau trốn cùng, nàng không thể mạo hiểm như vậy. Bách hợp há miệng thở dốc. Bị an chăn chăn tàn khốc dọa đến, cũng không dám lại nói bậy cái gì. Khôn ninh cung. Lục thái y để, buồn cung hỏi ngươi ca ca ta nhưng còn có cứu. Tôn liên khê không có từ bỏ, nàng ngồi ngay ngắn ở phượng bước lên, ánh mắt nghiêm túc. Lục thái y thần sắc chấn động, trầm giọng nói, nương nương, thần bó tay không biện pháp. Hắn không dám nói tôn cẩn làm thân thể vốn là mệnh hư, liền tính. Mệnh hư, liền tính là hoàn chỉnh, tương lai cũng không thấy đến có thể có con nối dõi. Tôn liên khê buồn bã nói liền không có biện pháp khác sao? lục thái y gì nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên rồi lại trước mắt sáng ngời, nương nương, có một người tựa hồ có thể. ai? tôn liên khê tựa hồ thấy được hy vọng, kích động mà từ phượng trên giường đứng dậy, búi tóc thượng phượng hoàng châu thoa thượng tua rào rạt rung động. thân y gì đồ đệ, an tử hạo, bất quá hắn mất tích hồi lâu, không ai biết hắn thân ở nơi nào. lục thái y ngượng ngùng nói, không quan hệ, ta bách lý sơn trang ở trên giang hồ tiếng tâm lừng lẫy. Vô luận là ai chỉ cần biết rằng là chúng ta ở tìm người, nhất định sẽ giao ra đây. Tôn Liên Khê có cái này tự tin. Lục Thái Y thì không nói gì, thần sắc tôi sầm lại, đại trinh lịch luật vô luận là triều đình vẫn là hậu cung đều không được cùng Giang Hồ có quá nhiều ân đoán. Tôn Liên Khê biết rõ cố phạm, sợ là sẽ có phiền thoái. Hắn không có nói, bởi vì nói cũng vô dụ. Nương nương, nữ nhân kia tỉnh. Binh Hà đi đến Tôn Liên Khê bên người thấp giọng nói. Nàng thần sắc biến đổi, đối Lục Thái Y thì nói. Ngươi trước đi xuống đi, nếu có an tử hạo tin tức liền tới nói cho buồn cung, buồn cung là sẽ không bạc đãi ngươi. Lục thái ý, ý nhẹ nhàng gật đầu, chắp tay thi lễ, xoay người rời đi. Liên khê, ca ca ngươi hắn tôn nho hải trong óc trống rỗng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chú ý. Tôn liên khê an ủi nói, cha, ngươi không cần lo lắng, ca ca nhất định sẽ không có việc gì, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tôn nho hải rất là đau lòng gật gật đầu. Hắn nhìn nhìn vội làm một đoàn nhà ở, bất đắc dĩ thở dài, ngồi trở lại đến ghế trên lẳng lặng chờ. Tôn Liên Khê hít sâu một hơi, nguyên bản có chút lo lắng thần sắc một mảnh lạnh băng, nàng nhẹ nhàng giương tay, Bách Hà liền dỗi qua chính mình cánh tay, nàng nhẹ nhàng một đáp, đi ra chính điện. ở khôn ninh cung sau điện một chỗ thiên điện trung, ám vàng ánh đến từ hồ giấy trắng cửa sổ chiếu xạ ra, cho người ta một loại tối tâm áp lực cảm giác. Thiên điện cửa thủ hai cái hung thần ác sát ma ma, các nàng thấy Tôn Liên Khê đi tới. Lập tức cung cung kính kính hành lễ, đẩy ra thiên điện môn. Thiên điện nội, phượng tức cuộn tròn ở một chân, run bần bật, nàng toàn thân khóa xích sát, vừa động liền phát ra xôn xao thanh âm. Ô ô Nói không ra lời phượng tức chỉ có thể phát ra than khóc, nàng nhìn đi vào tới châu quang bảo khí tôn liên khê, dùng sức đánh tới. Nghề hà xích sắt cố định ở trên tường, nàng mới chạy ra vài bước đã bị rún trở về, chỉ là trừng mắt một đôi màu đỏ tươi mắt nhìn trước mắt mình diệm nữ nhân. Phượng tức. Các ca, ca ta sự tình nguyên nên cho ta một công đạo. Tôn liên khê lạnh nhạt nhìn nàng, là nàng nói qua chỉ cần cấp tô thiển nguyệt uống lên cái loại này dược, tô thiển nguyệt liền sẽ cả người vô lực, ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Nhưng mà, tô thiển nguyệt không có được đến tay, còn liên lụy chính mình các ca, ca, nàng đối phượng tức như thế nào sẽ không hận. Phượng tức thần sắc thống khổ nhìn nàng, cũng không biết tôn liên khê cho chính mình rót cái gì dược, thân thể một trận lánh một trận nhiệt không nói, khắp người càng là đau như thực cốt. Nàng đối độc hiểu biết rất nhiều lại phân biệt không ra là cái gì đâu Tôn Liên Khê che giấu quá sâu. Ta cũng không nghĩ giết ngươi, chính là sông băng đã phát hiện ngươi tồn tại, ngươi lưu đến không được. Tôn Liên Khê ngôn ngữ vô cùng thiết hận, chính là thần sắc chút nào chưa biến. Phượng Tức dễ rùa vài cái, phản kháng, Liêu Mạn dùng vô pháp nói chuyện biết hầu kể ra, nàng là bị oan uổng, chân chính hại nàng ca ca chính là Tô Thiển Nguyệt cùng Trạm Ký Bắc. Phượng Tức, ngươi nhìn một cái ngươi, nhiều đáng thương a. Tôn Liên Khê chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, Ngón tay quặc trụ nàng tiêm đến không thể lại tiêm cảm, vì một cái phong diễn, phong trần mệt mỏi đi vào đại trinh quốc, cuối cùng người không có, mệnh cũng muốn đáp đi vào. Phượng tức một đôi màu đỏ tươi con ngươi trợn trừng, nàng biết vậy chẳng làm không nên ở vào cung. Nàng mắt thuận thế nhìn về phía tôn liên khê phồng lên bụng nhỏ, không, nàng không thể giết chính mình, không coi chính mình, tôn liên khê liền không có biện pháp sinh ra hải tử. Tôn liên khê tựa hồ xem thấu phượng tức đáy mắt sinh ý, nàng thản nhiên cười, ngón tay sức lực tăng lớn Này ngươi liền không cần lo lắng, ta nếu làm giết ngươi chuẩn bị, liền có biện pháp tiếp tục che giấu đi xuống ta không có mang thai sự tình. Phượng tức sử sốt, không thể tin tưởng nhìn nàng. Giết ngươi, có thể làm sông băng tiếp tục tín nhiệm ta, ta cớ sao mà không làm đâu. Tôn liên khê leo lên ở phượng tức bên hai, nhẹ giọng nói. a. phượng tức bạo nộ, dùng sức dây rủa nàng trước dùng tay đi bóp chết tôn liên khê, nề hà đôi tay bị xích sắt khóa trụ, căn bản với không tới tôn liên khê. Ai? Lúc trước ngươi thay ta diệt trừ Lãnh Cửu, lại giúp ta nghiên cứu chế tạo cốt hương, thậm chí liền ca ca ta mệnh đều là ngươi giúp ta cứu, nhưng là ta tuy rằng cảm kích ngươi, chính là bởi vì ngươi làm ta cùng sông băng có hiểm khích, lại là trăm triệu không thể, dù sao ngươi đã chết, hắn liền sẽ không lại truy cứu, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa." Tôn Liên Khê vô cùng vô tình cười lạnh, nàng thản nhiên đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý. Phượng tức từ đầu lạnh đến chân, nàng nhìn trước mắt sả huyết nữ tử, vốn tưởng rằng chính mình liền đủ tạm nhẫn lại chưa từng nghĩ đến Tôn Liên Khê quả thực chính là ma quỷ. Nga đúng rồi, Tô Thiển Nguyệt ta sẽ giúp ngươi diệt trừ, ngươi liền ăn giúp ngàn thu đi. Tôn Liên Khê trước khi đi thời điểm không quên nói một câu, phong diện đã chết, ngươi liền xuống địa ngục đi bồi hắn đi. Được nghe lời này, phượng tức đống nhiên kích động lên, ngực một đoàn ngọn lửa ở dần dần mở rộng, toàn thân giống như đắm chìm ở biển lửa giống nhau thống khổ. Chưa 110 gì nó, báo thủ. Nàng kêu lên một tiếng, đau đến trên mặt đất la lột, cái tràn đầy đầu viên đại mồ hôi. Một tầng chạy xuống lại toát ra nhất nhất tầng. Thừa nhận thật lớn dày vò phượng tức giống lên một tiếng càng ngày càng nhỏ. Nàng kịch liệt thở hồn hển, biết chính mình không sống được bao lâu, Khoe miệng lộ ra một mặt giữ tợn mỉm cười. Nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải giết Tôn Liên Khê, lại giết Tô Thiền Nguyệt, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, tuyệt đối sẽ không. Cuối cùng, nàng rốt cuộc vô pháp thừa nhận thực cốt đau đớn, ý thức hỗn độn, hô hấp yếu bớt, người liền như vậy dễ như trở bàn tay đã chết. Tôn Liên Khê vẫn luôn đứng ở thiên điện ngoài chờ, Mai cho đến Bích Hà từ bên trong đi ra, thấp giọng nói: "Nương nương, người đã chết." "Đã chết liền ném văng ra, nhớ rõ đi hồi bẩm hoàng thượng một tiếng, cho hắn biết." "Vốn dĩ này mệnh chính là cấp trạng băng xuyên xem, không cho hắn tận mắt nhìn thấy xem phượng tức thảm trạng, hắn là sẽ không tin chính mình." Bích Hà nhẹ nhàng gật đầu, "Nương nương yên tâm, nô tỳ này liền đi làm." Tôn Liên Khê hừ lạnh một tiếng, "Còn có đem cái kia chết nữ nhân cho ta coi chừng, đặc biệt là nàng trong bụng hài tử." nô tỳ minh bạch, bích hà rất là cẩn thận nói. tôn liên khê trở lại chính điện, một bên tẩm điện tôn cẩn lam đã tỉnh, biết được chính mình không có mệnh căn tử, hắn ở bên trong nổi trận lôi đình, còn đem một phòng cung nữ thái giám đều đuổi ra tới, ngay cả tôn nho hải ngăn trở đều kéo không được. nàng vội vội vàng vàng đi vào, suýt nữa bị tôn cẩn lam ném tới chén thuốc tập trung. ca ca, nàng thanh âm như cũng nũng nịu, lại mang theo chân thật đáng tin khí phách. tôn cẩn lam thấy nàng, với ánh mắt phím hồng, muội muội. Ta. hắn tưởng nhắc tới sức lực, lại phát hiện đan điển trung khí không đủ, nói chuyện cũng mềm mại vài phần. Các ngươi đều đi xuống. Tôn liên khê lạnh băng đối quỷ một phòng cung nữ thái giám mệnh lệnh nói. Nàng ra lệnh một tiếng ai còn dám nhiều đãi, đều túi đầu tất tất tắc tắc lui đi ra ngoài, thuận tiện còn đem môn cấp khép lại. Tôn liên khê khe khẽ thở dài, đi đến mép giường, an ủi nói, ca ca, ngươi đừng có gấp, ta vừa mới hỏi qua lục thái y đi ngươi này cũng không phải không thể trị liệu. Cái gì Tôn Cẩn Lam trong lòng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, hắn kinh ngạc nhìn Tôn Liên Khê, nàng không phải đang an ủi chính mình đi. Tôn Liên Khê chỉnh trọng gật gật đầu, hắn nói chỉ cần tìm được an tử hạo là được. Là hắn. Tôn Cẩn Lam thần sắc cả kinh, trăm triệu không nghĩ tới sẽ là người này. Một bên Tôn Nho hải hai hàng lông mày khẩn ninh, hỏi, Cẩn Lam, ngươi nhận thức? Tôn Cẩn Lam gật gật đầu, hơi hơi trầm ngâm nói, ta cùng với hắn từng có gặp mặt một lần. Lúc trước Tô Gia vì một ít nguyên nhân đã từng đem hắn thỉnh nhập trong phủ, chính là sau lại không biết là chuyện như thế nào, hắn trong một đêm biến mất, tin tức toàn vô. Lại là Tô Gia. Tôn liên khê khẽ cắn môi, căm dận nhiên, như thế nào lại cùng bọn họ nhắc lên quan hệ. Tôn nho hải thần sắc một đốn, có chút khó hiểu, Tô Gia thỉnh hắn làm cái gì. Tôn cần làm thần sắc càng vì u ám, một cái thật lớn bí mật. Hắn trong mắt trợn co rụt lại, trầm giọng nói, một cái có thể cho người biến thành vũ khí bí mật. Này đó hắn cũng là từ chính mình ông ngoại nơi đó nghe nói, nhưng là lại không thể xác nhận. Đây cũng là vì cái gì, hắn tưởng được đến Tô Thiển Nguyệt nguyên nhân, hắn muốn đem nàng cầm tù tại bên người, tỉ mỉ nghiên cứu. Người như thế nào sẽ biến thành vũ khí đâu? Tôn Liên Khê quả thực chưa từng nghe thấy. Đây là lớn nhất bí mật, An Tử Hạo quan trọng nhất. Tôn Cẩn Lam trong lòng tràn đầy hùng tâm trang trí, nếu Tô Thiển Nguyệt xác minh chính mình phòng đoán, như vậy An Tử Hạo xác thật là có thể cứu hắn. Cha! Làm người chuẩn bị tiểu liễn ta đây liền trở về, đào ba thước đất ta cũng phải tìm đến An Tử Hạo. Nhìn Tôn Cẩn Lam kia không quan tâm bộ dáng, Tôn Nho hải tràn đầy đau lòng, hắn đỡ lấy Tôn Cẩn Lam, an ủi nói, "Cẩn Lam, việc này cấp không được, ngươi vẫn là trước dưỡng hảo thân mình rồi nói sau." "Đúng vậy, ca ca, ngươi hiện tại thân mình quá hư nhực rồi, hồi phủ về sau phải hảo hảo tĩnh dưỡng, bên cạnh ngươi có như vậy nhiều người, làm cho bọn họ đi làm thì tốt rồi." Tôn Liên Khê cũng đi theo khuyên giải An ủi. Lại lăn lộn đi xuống, liền tính tìm được rồi an tử hạo cũng vô dụng. Tôn Cẩn Lam cũng cảm giác thân thể của mình đại không bằng từ trước hắn trong mắt phun trào lửa giận, đáng chết Tô Thiển Nguyệt, chạm ký bác Ta nhất định phải giết bọn họ Tôn Liên khe khe khẽ thở dài, không có nói cái gì Rồi sau đó, nàng an bài tiểu liễn, mang theo Tôn Cẩn Lam còn có Tôn Nho Hải rời đi Hoàng Cung Nàng thân sắc lo lắng, chỉ mong Tôn Cẩn Lam có thể nghe nàng lời nói Tạm thời không cần cùng Tô Thiển Nguyệt bọn họ đối nghịch Trên đường trở về, Tôn Cẩn Lam nhưng vẫn ở tính toán muốn như thế nào nhất cử tiêu diệt ký vương phủ, này khẩu ác khi hắn thật sự là vô pháp nôn hạ. Tôn Phủ, thư phòng. Tôn Cẩn Lam gầy ốm thân hình giống như là một bộ không xương, nếu không phải bọc bạch đi y áo dài, không biết sẽ là như thế nào dữ tợn Hắn trước mặt đứng trung lâm, thịnh phàng, còn có Bách Lý Sơn Trang một ít người. Lập tức phái người đi tìm An Tử Hạo, điều tra tô ra, còn có lập tức đem Bách Lý Sơn Trang người đều phái tới. Ta muốn giết Tô Thiển nguyệt cùng chạm ký bắc Tôn Cẩn Lam giận không thể ác, một đôi mắt phun hỏa, hắn từng là chầm một người, lúc này đây lại bị bọn họ chọc giận. Thiếu trang chủ, còn thỉnh tam tư, ký vương phủ nhìn như ít người, kỳ thật bên ngoài bảo hộ người không ở số ít. Thịnh phàm có chút lo lắng. Bách Lý Sơn trang cao thủ nhiều như mây, trên giang hồ cùng chúng ta kết minh người cũng không ở số ít, làm cho bọn họ tương trợ, ta cũng không tin còn ra không xong một cái ký vương phủ. Tôn Cẩn Lam hạ quyết tâm muốn cùng ký vương phủ người một trận tử chiến, hắn nhất định phải diệt trừ Trạm Ký Bắc cùng Tô Thiền Nguyệt. Mọi người nhìn nhau, thần sắc có chút phức tạp, vẫn là Thịnh Phẩm trầm giọng nói: "Thiếu trang chủ, còn thỉnh tam tư, Võ Lâm Thịnh hội sắp tới, rất nhiều người đều ở khổ tâm tu luyện, sẽ không tại đây loại thời điểm nhập kinh tham dự loại chuyện này." Tôn Cẩn Lam thần sắc trầm xuống, hắn lúc này mới nhớ tới Võ Lâm Thịnh hội sự tình, mặc cho hắn như thế nào bình tĩnh, trong lòng lửa giận vô pháp áp chế, hắn đem tâm một hành, cả giận nói: kia liền không cần bọn họ. Người suốt đêm liên lạc Bách Lý Sơn Trang mọi người. Ngày mai đêm khuya ta muốn vây công Bách Lý Sơn Trang. Là. Là. Thịnh Phàm thấy khuyên không được. Cũng không hề nhiều lời cái gì. Tự hành lui ra. Còn lại người xem hắn đều không nói. Cũng chỉ có thể nhắm lại miệng. Yên lặng mà đi ra thư phòng. Đêm khuya. Ký Vương Phủ. Nô Đồng Nguyện. Lược hiện quặng cu thư phòng. Một mặt cao dài cô lành thân ảnh phóng ra ở cửa sổ trên giấy. Đột nhiên có một mặt bóng đen nhảy lên cửa sổ giấy, người nọ thân thể trước huynh lộ ra cung kính chi ý, tôn cẩn lam bên kia như thế nào? trạm ký bắc nhàn nhạt mở miệng, một đôi hiệp mắt không giống dị vãng như vậy thanh nhuận, mà là sắc bén túc sát. còn thỉnh vương ra yên tâm, hắn đã điều động bách lý sơn trang sở hữu binh mã chạy tới kinh thành, ngày mai đêm khuya liền vây công ký vương phủ. thân khoác áo choàng hắc y rìa nam tử, dùng áo choàng thượng mũ che khuất chính mình mặt, chỉ lộ ra miệng cùng cằm, cũng là một cái anh tuấn người. Trạm ký bác hơi hơi gật đầu, thức hảo, lần này Bách Lý Sơn Trang chắc chắn phái ra không ít cao thủ, cần thiết một lưỡi bắt hết, buồn vương muốn ở võ lâm đại hội trông được không đến Bách Lý Sơn Trang bóng dáng. Đúng vậy nam nhân thoáng gật đầu, xoay người rời đi thư phòng. Người nọ mới đi, tinh tú cùng mị ảnh liền đi đến. Ra, có gì phân phó? Hai người chăm miệng một lời. Chạm ký bác hơi hơi ngước mắt, một đôi như mực ngọc con ngươi nhìn mị ảnh, trầm giọng nói, ngươi sáng mai liền nói cho tiểu cửu. Liền nói Bách Lý Sơn trang chuẩn bị ngày mai đêm khuya tiến công ký vương phủ, giữ lại nàng sẽ thích đáng an bài tốt. Hắn nữ nhân, hắn có tin tưởng. Đúng vậy, Mị Ảnh cung kính gật đầu. Sáng sớm, Lãnh Cựu rất sớm liền nổi lên, nàng đứng ở thiên mạch các hành lang hạ, nhìn không trung mây cuộn mây tan, trong không khí tựa hồ có loại khó có thể phát hiện nguy hiểm hơi thở. Vương phi, Mị Ảnh vẫn luôn tìm không thấy thích hợp xưng hô tới kêu nàng, nghĩ tới nghĩ lui liền theo mọi người cùng nhau kêu nàng Vương phi. Người đã đến rồi. Chính là có cái gì tin tức muốn nói cho ta?" Lãnh Cửu Phi thường trực tiếp hỏi. Mị Ảnh hơi hơi sử sốt, phát hiện nàng thần sắc chưa biến, chậm rãi nói: "Là, đi theo đáng tin cậy tin tức, tối nay Bách Lý Sơn trang liền sẽ động thủ." Lãnh Cửu lạnh băng khỏe miệng cong lên ưu nhã độ cùng, tuy rằng chỉ vân áp thành, chính là tâm tình của nàng phá lệ thoải mái. Lập tức làm Diêm Thi Điện người chuẩn bị sẵn sàng, còn có ngươi đi tìm Ký Vương, hắn có 3000 tinh binh, ngươi mang 300 người, thay Diêm Thi Điện quần áo là được. Lãnh cửu ngữ khí nhàn nhạt phân phó, buổi chiều còn có một nhóm người sẽ hiệp trợ ngươi, ngươi không cần hỏi nhiều, bọn họ tùy ý ngươi sai phái. Hảo! Không biết vì sao, mị ảnh đối lãnh cửu nói phi thường tin phục, cho nên nàng hạ đến bất luận cái gì mệnh lệnh, hắn đều nói gì nghe nấy. Đã mị ảnh lui ra, lãnh cửu gọi tới khuynh thành. Nàng đem ban đêm hành động nói cho hắn, làm hắn mang theo Quỳnh Hoa môn người phối hợp mị ảnh hành động. Môn chủ ý tứ là làm chúng ta đánh lén Bách Lý Sơn Trang. Khuyên thành đánh giá thời gian hiện tại xuất phát buổi chiều là có thể đến Bách Lý Sơn Trang thời gian nhưng thật ra tới kịp nhưng là ký Vương phủ An ủi giao cho người khác hắn lại không yên tâm là chỉ có làm Bách Lý Sơn trang hai mặt thụ địch bọn họ mới có thể thành thật lãnh cửu lạnh lùng nói ra nàng cẩn thận dặn do nói này đi một đường ngươi nhiều hơn cảnh giác có lẽ các ngươi sẽ cùng bách Lý Sơn trang người gặp gỡ thiết không thể phát áo hết thể chờ ban đêm lại nói là ta đây liền đi ăn bài Khun Thành không ở hỏi nhiều, xoay người rời đi. Sở Hữu sự tình đều an bài đi xuống, nàng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Đoạn Tam Nương từ trong cung tìm hiểu tin tức trở về, nàng một ngông ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa liền ăn xong rồi cơm sáng, hiển nhiên một đêm lăn lộn, đói là. Lãnh Cửu trêu ghẹo nói, trong cung có ngự thiện phòng, mỗi đêm đều sẽ cấp hoàng thượng chuẩn bị ăn khuya, ngươi như thế nào không đi dùng một ít. Đoạn Tam Nương tức giận nói, ngươi còn nói Liên Vi nhìn chằm chằm Khôn Linh cung nhất cử nhất động ta nào dám lộn xộn. Lãnh Cửu cười khẽ, "Là ngươi buồn, đi trước ngự thiện phòng trộn một phần gà nướng, liền không hảo, chân châu bát bảo gà, hương thực." Đoạn Tam nương đau khổ cười, "Một bộ ngươi vì sao không nói sớm bộ dáng?" "Hảo, cái này cho ngươi." Lãnh Cửu gấp một con bánh bao cho nàng, làm nàng ăn cái thống khoái, theo sau cũng cùng nàng nói ban đêm muốn hành động sự tình. Đoạn Tam nương tới hứng thú, một đôi mắt hạnh lấp lánh tỏa sáng, "Hảo a." Ta đã sớm xem Bách Lý Sơn Trang không vừa mắt, ở trên giang hồ thanh danh hỗn đột, không thiếu làm chuyện xấu, chúng ta này cũng coi như là thầy trời hành đạo. Bách Lý Sơn Trang liền sẽ bắt nạt kẻ yếu, tuy rằng Diêm Thi Điện không có hại, chính là trên giang hồ rất nhiều người đều ăn qua. lãnh cửu đạm đạm cười, nói như thế lên, Diêm Thi Điện cũng không phải hảo môn phái, diệt trừ Bách Lý Sơn Trang, cũng bất quá là vì tương lai làm tính toán. Nàng cũng có tư tâm. Quỳnh Hoa môn hủy diệt thai ương, tôn cẩn làm là đầu sỏ gây tội Diệt trừ một cái bách Lý Sơn Trang lại tính đến cái gì Đoạn tam nương kỳ thật là không hiểu nàng Tuy rằng nàng đi theo lãnh cửu bên người Lại không phải thực hiểu ánh mắt của nàng Nàng lợi nói, nàng lạnh băng Bất quá nàng chỉ biết Lãnh cửu vô luận làm cái gì đều sự ra có nguyên nhân Tuyệt đối sẽ không hỏng rồi diêm thi điện Cứ như vậy như vậy đủ rồi Một ngày ăn không ngồi rồi Đêm khuya thực mau liền đến Thiên một sát hắc Lãnh cửu khiến cho Xuân Cầm cùng Thu Thư sớm đi ngủ cũng an bài trong phủ hạ nhân nghe thấy được động tĩnh không cần tùy ý đi lại. Mà nàng liền mang theo đoạn tam nương cùng khuynh tư ngồi ở phòng ngủ, đốt đèn ngao du, chờ định nhân. Tức có điều hành động, liền có điều động tĩnh. Bên ngoài tất tất tác tác, nóc nhà càng là ngẫu nhiên sẽ có mái ngói động tinh thành. Toàn bộ ký vương phủ hạ nhân nhân tâm hoảng sợ, không biết là chuyện như thế nào. Vương phi, chính là muốn tới sân bên ngoài đi nhìn một cái. Khuynh tư có chút kiểm chế không được, nàng nhưng thật ra không sợ, ngược lại phi thường hưng phấn Đi theo lãnh cửu bên người, đón đánh đều là đại trường hợp, này đối nàng tới nói không tính cái gì, thật là có chút đã lâu. Không cần, tối nay có diêm thi điện còn có kỳ vương thủ hạ, không cần chúng ta đọc thủ. Lãnh cửu thần sắc nhàn nhạt, nàng hơi hơi mỉm cười, muốn chơi cờ sao. Khuynh tư lắc đầu, vương phi chết sắc ta, ta nơi nào sẽ chơi cờ. Lãnh cửu chuyển mắt xem. Lãnh cửu chuyển mắt nhìn về phía đoạn tam nương, dùng ánh mắt không tiếng động dò hỏi. Đoạn tam nương bất đắc dị vai. Ta từ nhỏ đã bị mẹ mình mua được gánh hát, trừ bỏ sẽ sướng vài câu khúc, nơi nào sẽ loại này đổ bỏ hắc bạch cờ vây. lãnh cửu đạm cười, kia này một đêm quá đến nhưng thật ra không thú vị. Vương Phi, đi xem đi. Khuynh tư là thật sự nhịn không được. lãnh cửu xoa xoa phát khẩn cái chán, không thể nề hà nói, hảo hảo, đi xem, liền ở trong sân nhìn xem, không cho phép ra đi. Đúng vậy. Khuynh tư nhưng thật ra thật cao hứng, lập tức cấp lãnh cửu ôm tới áo tràng. Các nàng đi ra thiên mạ Đi tới ký vương phủ chính sảnh, chính sảnh trung đèn đốt sáng trưng, chạm ký bắc cũng ở. Trên người hắn bọc màu xanh biển áo choàng, tứ bình bát ổn ngồi ở ghế thái sư, trên bàn bái trái cây lê đảo, vân điểm tâm tâm, còn có một hồ hào trà. Lãnh cửu khỏe miệng hơi chịu, hắn đảo thật như là tới xem diễn. Liên biết ngươi sẽ đến, tới nếm thử, thượng tốt băng tuyết động, người bình thường là uống không đến. Chạm ký bắc thần sắc từ từ, rất là đắc ý nói. Lãnh cửu ngồi xuống. Nàng thoáng nhìn khuynh tư mắt thèm nhìn trên bàn kia mấy mâm điểm tâm, bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy trong đó một mâm, an đi. Khuynh tư mị mị cười, cảm ơn Vương Phi. Tinh tú tiến lên cấp lánh cửu đổ một ly trà, sau đó lại lui ra. lãnh cửu dối tay bưng lên, nghe nghe, gật gật đầu, rất thơm. Nói xong, nàng lại nếm một ngụm, hơi hơi gật đầu, có bạc hà hư khí. Chạm ký bắt nhẹ nhàng cười, không lại nói cái gì. Lúc này, trên nóc nhà tiếng bước chân càng thêm trầm trọng có thể suy đoán ra khỏi phòng trên đỉnh ước chừng chiếm mười mấy người lãnh cửu hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua phục mà thu hồi ánh mắt trạm ký bắc cười tươi cười ưu nhã Buồn vương ký vương phủ kết cấu phức tạp dùng liêu mười phần sẽ không sụt xuống lãnh cửu yên lặng nhìn hắn nàng không phải ở lo lắng này đó hẳn là bọn họ phát hiện tôn cẩn làm chính là biết nàng cùng trạm ký bắc ở chỗ này cho nên đem chủ yếu công kích đều tập trung ở nơi này suy nghĩ chưa lạc bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vèo vèo thanh âm. Nguyên lai like là đối phương thả mang hỏa cung tiễn. Bọn họ người lập tức làm ra phản ứng, cầm tâm chắn lúc trước cung tiễn, hoặc là dùng kiếm chặt đứt. Thực mau đối phương mũi tên liền dùng xong rồi, ngay sau đó trong trời đêm phi vụt ra mười mấy tên hắc ảnh, bọn họ trong tay nắm hàn mang lấp lánh binh khí, nghị chính sảnh đánh đút lại. Mị ảnh lánh mọi người chặn địch nhân, cùng bọn họ dây dưa ở bên nhau. Chẳng qua địch nhân một đám lại một đám phi tiến vào, dường như chim chóc giống nhau nhẹ nhàng ngay sau đó bọn họ liền ở trong sân triển khai sinh tử vật lộn. Bạch Lý Sơn Trang người quả nhiên sức chiến đấu rất mạnh, Diêm Thi Điện hơn nữa chạm ký bắc thuộc hạ ứng đối lên đều có chút cố hết sức. Nhìn địch nhân xuống phía dưới sủi cảo giống nhau từ bên ngoài nhảy lên tới, lãnh cửu lại không hôn không nội nói, không sai biệt lắm đi. Chạm ký bắc nhìn về phía ngoài cửa thoáng tính ra một chút, nhẹ nhàng gật đầu, ưm, không sai biệt lắm. Hắn đôi tinh tú nói, nói cho bên ngoài người có thể thu vong. Tinh tú gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc đi ra chính sảnh, đối bên ngoài người hô, thu võng Lời còn chưa dứt, trong trời đêm lại lần nữa chuyển ra vô số hát ảnh, chẳng qua những người này là chạm ký bắc thuộc hạ, bọn họ trong tay nằm có màu bạc thô dây thừng. Lặp đi lặp lại đến ở trong trời đêm xuyên qua, chỉ chốc lát sau, trong tay thô dây thừng cư nhiên bệnh thành một trương thật lớn võng từ trên trời giáng xuống, đem trong viện địch nhân bắt được. Địch nhân thấy tình huống không ổn muốn cắt ra dây thừng chạy trốn, lúc này mới phát hiện dây thừng cách không khai. Này giống như không phải giống nhau dây thường. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Trạm Ký Bác nhìn giống như bị bắt ba ba trong dọ địch nhân, có chút tò mò hỏi. sắt. Lãnh Cửu chỉ nói một chữ, Lãnh Khốc vô tình. Bên ngoài người nhận được nàng mệnh lệnh, sôi nổi dơ lên trong tay binh khí. Một lát, sở hữu sông tới địch nhân đều bị chém giết, không có lưu lại một người sống. Phòng trừng Khuynh thành bên kia cũng không sai biệt lắm đắc thủ. Lãnh Cửu ngữ khí mỏng lạnh, nàng dù chưa tự mình tham dự, Chính là nhìn Bách Lý Sơn Trang người, thê thảm gầm rú chết đi, trong lòng là nói không nên lời thông khoái, đây là bọn họ nên được báo ứng. Xa ở 50 dạng ngoại Bách Lý Sơn Trang sớm đã biển lửa một mảnh. Khuynh Thành cũng đồng dạng vô pháp quên Quỳnh Hoa môn hủy diệt kia một khắc bộ dáng, đứng ở hắn phía sau người đều không thành quên quá. Bách Lý Sơn Trang trăm năm cơ nghiệp, trong một đêm, bị biển lửa cắn ướt, diêm thi điện những cái đó mất đi người, cuối cùng là được đến an giấc ngàn thu. Tối nay việc, chuẩn bị nói ra đi Môn chủ có lệnh ở võ lâm thịnh hội mang đến phía trước, Quỳnh Hoa môn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, hảo hảo chuẩn bị. Khuynh Thành lệnh lùng nói, đều hiểu chưa, là mọi người đồng thời theo tiếng. Một đêm qua đi, trên giang hồ đều đã biết lúc này, Bách Lý Sơn trang bị diệt môn. Nguyên bản bọn họ cho rằng ban ngày rời đi người tránh thoát một kiếp, lại không có nghĩ đến buổi trưa đã bị người phát hiện bãi tha ma nhiều một trăm nhiều cổ thi thể, mỗi một cái thi thể tử trạng đều phi thường thê thảm. Bọn họ đều bị người dùng lưỡi dao sắc bén đào đi rồi trái tim, trái tim không biết tung tích. Kỳ thật bọn họ trái tim bất quá là bị mị Ảnh cấp ném tới nơi khác, cố ý chế tạo một loại khủng hoảng, làm Tôn Cẩn Lam biết, ký vương phủ không dễ chọc. Tôn Cẩn Lam nghe nói đi người đều đã chết, ngã ngồi ở ghế trên, đầu choáng váng hôn trầm trầm, trước mắt hình ảnh mơ hồ kỳ cục, hắn đầu ầm ầm vang lên, nhìn Tôn Nho Hải, hắn giống như đang nói cái gì, chính là chính mình lại nghe không thấy. Chương 111 có người hạ độc. Cẩn Lam Ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Tôn Nho Hải một trận kinh hoàng, thần sắc cũng ngưng trọng rất nhiều. Tôn Cẩn Lam nhẹ nhàng gieo đầu, dung sắc thống khổ, như thế nào sẽ như vậy. Phái đi người không có tin tức, cư nhiên liền bách lý sơn trang đều bị người một phen hỏa thiêu đốt hầu như không còn, đáng chết chạm ký bắc, đáng giận. Phân phật một tiếng, hắn đem bản thượng giấy và bút mực còn có thư tịch thư tín toàn bộ quét lạc, mặt đất hỗn độn một mảnh. Hắn sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là khí huyết dâng lên, tiết hầu trung sạc một ngụm nhiệt huyết trực tiếp dâng lên mà ra. Phúc. Hắn đỡ lấy ngực, thân thể thật mạnh về phía sau ngưỡng đi. Tôn Nho Hải sợ tới mức đại kinh thất sắc, cuốn quyết hồ, người tới, mau đi thỉnh đại phu, mau. Nghe được Tôn Nho Hải tiếng kêu, bên ngoài thỉnh phàm vọt tiến vào điều tra tình huống, thấy Tôn Cẩn Lam Bệnh tỉnh tăng thêm, hắc mi nhíu chặt, đại nhân, trước đêm thiếu trang chủ đỡ hồi trên giường đi. Hảo. Tôn Nho Hải tình thế cấp bách bên trong, không có quá nhiều biện pháp chỉ có thể trước đỡ Tôn Cẩn Lam nằm trở về trên giường, lại gọi tới hạ nhân đi thỉnh đại phu. Tôn phủ tình huống không hề đánh rơi đều bị Đoạn Tam Nương hỏi thăm tới nói cho cho Lãnh Cửu. Lãnh Cửu nghe Tôn phủ loạn thành một đoàn, trong lòng thân là vui mừng, đây là báo ứng. Không có bách Lý sơn trang, Tôn Liên Khê liền mất đi một nửa dựa vào, chạm băng xuyên đối nàng nể trọng cũng sẽ giảm bất rất nhiều. Mà hiện giờ Tôn Nho Hải sớm cũng không phải thừa tướng, Tôn ra địa vị nguy ngập nguy cơ. Nghe nói Tôn Nho Hải đi thỉnh lưu mạc Muốn hay không nổ cỏ tận gốc. Đoạn tam nương trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn sắc. Lãnh cửu đạm cười, ô mâu trung rảo lạnh leo, không cần, đã chết quá tiện nghi hắn. ta muốn cho bọn họ tận mắt nhìn thấy chính mình cực cực khổ khổ thành lập quyền thế một chút sụp đổ. Không có so này càng tốt trừng phạt. Đoạn tam nương hơi hơi gật đầu, không hề nhắc tới việc này. Ngày sau chính là khuyên tư xuất giá đại hỷ nhật tử. Đoạn tam nương hơi hơi cảm khái, lãnh cửu gả lại đây thời gian không nhiều lắm. Chính là từ ký vương phủ đã xuất giá hai vị công chúa, một cái làm lãnh cửu trưởng tử, một cái là nàng thuộc hạ. Loại này duyên phận cũng là tuyệt không thể tả. Đúng vậy, Khuynh tư rất nhỏ liền đi theo ta, ta đãi nàng như thân tỷ muội, trận này đại hôn không thể qua loa. Lãnh Cửu than nhỏ, trong mắt bao trùm một mặt chân ý. Đoạn Tam Nương nhẹ nhàng cười, cuối cùng là có thể từ ngươi trên mặt nhìn đến vài phần chân tình. Lãnh Cửu ngơ ngẩn, ta lại như vậy máu lạnh người sao? Đoạn Tam Nương liếc xéo nàng, không lạnh không lạnh chính là có điểm băng liền ngươi cũng rêu cả ta lãnh cửu nhẹ nhàng cười tuy rằng sớm đã đoán được chính mình ở mọi người trong mắt lánh khốc vô tình bất quá bị người dịch dư một phen rất là bất đắc dĩ ta nào dám đoạn tam nương cười nói trong nháy mắt đó là khuynh tư cùng mộ phi giật ngày đại hôn lãnh cửu nhìn xuân cầm cùng thu thư hầu hạ khuynh tư rửa mặt trải đầu trang điểm trong lòng rất là cảm khái màu đỏ áo cưới sê ở nàng trên người càng thêm quyến rũ màu đen bùi tóc quay quanh ở sau đầu Tích cóc thượng nhất đẹp đẽ quý giá trâm cải Cuối cùng lại mang lên mũ phượng Lưu quang chớp động, tuyệt sắc giai nhân Vương phi, ta Ta khẩn trương Khuynh tư bỗng nhiên nắm lấy lãnh cửu tay Tay nàng sắc thật lạnh lẽo hơn nữa thấm mồ hôi lãnh cửu đạm cười Rồi tay vướt ve nàng sáng như xuân đào gương mặt Không có gì nhưng khẩn trương Gả làm vợ người liền không cần hồ nháo Mộ phi giật đối đại ngươi thực hảo Ngươi cũng muốn tấn một cái thê tử chỉ trích Vương phi, ta hiểu Khuynh tư Mỹ diễm khuôn mặt nhỏ ngưng tụ thành một đóa diễm lệ hoa, hắn sắc thật đái ta thực hảo. Mộ ra tuy rằng dân cư đơn giản, nhưng là ngươi cũng muốn chú ý một ít, có chút lời nói ta không nên nói, chính ngươi đi ngộ đi. Lãnh cử ngữ khí trầm nhiên, cô bà chi gian, chị em dâu trong vòng, đều yêu cầu nàng chính mình đi lĩnh ngộ. Đúng vậy. Khuynh tư trong mắt lấm một mặt nghiêm nghị, thế nhất định phải làm một cái hảo thế tử. Khi tiệu tới, mau, đuổi ra môn. Đoạn tam nương hỉ khí dương dương. Quả thực so với chính mình thành thân còn muốn vui vẻ. Vừa nghe tiệu Hoa tới, Khuynh Tư càng thêm thần trường, nắm Lãnh Cửu tay đều đang run rẩy, một đôi mắt nước mắt lưng tròng nhìn nàng, hình như có không tha. Lãnh Cửu nhéo nhéo nàng kia có thể véo ra thủy khuôn mặt, "Đừng khóc, trang hoa liền khó coi." Nàng quay đầu nhìn thu thư trong tay hỉ khăn, đạm đạm cười, mảnh khảnh ngón tay vê khởi hỉ khăn, nhẹ nhàng cái ở nàng trên đầu, che khuất nàng tú mỹ dung nhan. Tiếp theo, đi lên tới hai gã ăn mặc đỏ thẫm cân vạt trường quái. Nâng khuyên tư, đi ra gấp mái. Một đường ra ký vương phủ đại môn, cửa rừng lại đỉnh đầu màu đỏ kiệu hoa, Mộ phi giật một thân hồng trang thần thái phi dương đang ở nơi đó, vẻ mặt chờ mong. Trạm ký Bắc đứng ở một bên, trên người ăn mặc thanh màu làm trường bào, trên đầu mang ngọc quan, ngọc quan thượng mấy viên Nam Hải Minh Châu phá lệ long lánh, phụ trợ hắn thần sắc có bệnh thanh quân không ít. Hôm nay hắn khí sắc nhưng thật ra không tồi. Lãnh Cửu đi vào hắn bên người, nhìn Mộ phi giật vẻ mặt vui sướng đem huynh tư đỡ lên kiệu hoa. Tiểu Mạnh rơi xuống, gian nhạc tấu vang cổ nhạc, chiên trống bẩm sinh trùng, Tiệu phu khơi mào kiệu hoa, mộ phi giật cười ở hệ đỏ thâm tơ lửa con ngựa trắng thượng, vung tay lên, đón dâu đội ngũ đi theo hắn phía sau, chậm rãi di động. Nhìn đón dâu đội ngũ đi xa, Lãnh Cửu khẽ khẽ thở dài, lại có hai đỉnh nâu thấm kiệu nhỏ ngừng ở vương phủ cửa, bọn họ cũng muốn đi theo đi mộ phủ. Lãnh Cửu hướng tới chính mình kiệu liên đi đến, lại bị chạm Ký bắt một phen giữ chặt, tùy ta cùng nhau. Nàng chưa kịp phản ứng, phục hồi tinh thần lại Sớm đã cùng chạm ký bắc ở cùng đỉnh cố tiệu chung, hai người sóng vai mà ngồi, ai thật sự gần. Nàng xoa chính mình phát khẩn cái chán, càng ngày càng lấy chạm ký bắc không có biện pháp, hơn nữa hắn bá đạo lên, cùng bạch sở chỉ có hơn chứ không kém. Kéo ta đi lên, định là có cái gì sự tình đi. lãnh cửu lệnh lệnh hỏi, không có việc gì liền không thể kéo ngươi đi lên sao. Chạm ký bắc cười, tươi cười thanh thiện, khó gặp thành thơi. lãnh cửu thanh nhuận mắt đen tràn đầy không thể nời hà, an mại hạ đấy lòng không vui An ủi chính mình không cần cùng một cái người bệnh so đo quá nhiều. Trạm ký bác dù bận vận ung dung chờ nàng, phản bác chính mình, lại phát hiện nàng lấy tay chống cằm, một đôi ô mâu. Nàng lấy tay chống cằm, một đôi ô mâu ánh mắt sâu xa, không biết nghĩ đến cái gì. Đi theo đón dâu đội ngũ chậm rãi mà đi, nhiên, cô kiệu lên kinh thành chủ lộ, lại ngừng lại. Bọn họ cô kiệu cũng đi theo dừng lại, lãnh cửu mày đẹp hơi cho, bàn tay trắng sốc lên kiệu mảnh. Nơi xa, tựa hồ có người ngăn cản hỉ tiệu. Ta đi xem. Lênh cửu lo lắng có người sẽ làm hỏng hôn sự này, có chút ngồi không được, hướng tới phía trước đi đến. Trạm Kỳ Bắc lại là cười, ánh mắt dạng dỡ đi theo nàng phía sau, khỏe miệng ngầm ôn nu ý cười. Lênh cửu đi vào phụ cận mới phát hiện ngăn lại hỉ kiệu người, không phải người khác, đúng là học giả huyền thâm thư viện cùng thiên dụ thư viện các học sinh. Lấy chát sa chi cầm đầu, bọn họ đứng ở mộ phi giật trước mặt, trên mặt đều mang theo ý cười. Mộ lao đệ, khuyên tư công chúa chính là đồng lai quốc công chúa. Há tha cho ngươi như thế dễ dàng cưới đi, ngươi nếu là có can đảm liền tới cùng chúng ta uống rượu đối thơ như thế nào. Chắc xa chi tươi cười chung mang theo chúc phúc. Mộ phi giật nhảy xuống con ngựa trắng, khoe miệng ngậm một mạt thâm thúy ý cười, hảo, ta cùng với ngươi một trận chiến. Không, là chúng ta. Chắc xa chi hướng một bên nhường ra một bước, sở hữu các học sinh dơ lên nắm tay, đúng vậy, còn có chúng ta. Lãnh cửu minh bạch mộ phi giật dụng ý đẩy đến một bên xem náo nhiệt. Kinh thành trung Danh viện xuất giá nếu là có như vậy trường hợp kia sẽ là cả đời vinh quang. Mộ Phi giật thật là có tâm. Tương lai ta tất cho ngươi một hồi càng thêm long trọng phong hậu đại điển. Trạm Ký Bắc không biết khi nào đứng ở nàng phía sau, hắn mắt đen sắc bén, ngữ khí lại là ôn nhu vô hạn. Lãnh Cửu khoe miệng hơi chịu, nhịn không được trở về một câu, Kỳ Vương chính là đang nằm mơ. Trạm Ký Bắc túi đầu cười nhạt, hai tròng mắt thâm thúy, trên người Long Tiên Hương càng thêm thanh u, mộng cũng hảo, hiện thực cũng thế ta đều sẽ làm được." Lãnh Cửu bất đắc dĩ lắc đầu không ở để ý tới, toàn đương chính hắn ở nói mớ. Đuổi ở giờ lành phía trước, Mộ Phi giật rốt cuộc cùng Sở Hữu học sinh quyết đấu xong, đều không ngoại lệ, hắn đại hoạch toàn thắng. Khí phách hăng hái lại lần nữa nhảy lên con ngựa trắng, mang theo đội ngũ đi trước. Một đường ở không gió sóng, bọn họ đi vào Mộ phủ. Mộ phủ răng đèn kết hoa, khí khí dương dương, Mộ gia giả trẻ đều ở cửa nên đón. Lãnh Cửu nhìn một màn này, trong lòng lo lắng cuối cùng là buông. Xem ra mộ lao phu nhân là buông xuống đối khuynh tư thành kiến, thật sự tiếp nhận rồi cái này trưởng tôn tức phụ. Nàng ôm ô giữa dòng lộ ra một mặt vui mừng, cuối cùng là không cần lo lắng. Khuynh tư từ hỉ bà nâng đi ra tiệu hoa, trong đó một vị hỉ bà đưa qua một cái màu đỏ tơ lụa cho nàng, bên kia đưa cho mộ phi giật. Mộ phi giật dùng tơ lụa dẫn dắt khuynh tư hướng tới lễ đường đi đến. Lễ đường chủ ngồi trên ngồi mộ lão phu nhân cùng bàng hoa. Ở ti nghi trong thanh âm. Mộ Phi giật cùng khuynh tư cuối cùng là an ổn bãi đường, hai người thực mô đã bị mọi người vây quanh đưa vào động phòng. Mộ gia đại bãi buổi tiệc, vui mừng náo nhiệt. Lệnh Cửu cũng không phải thực thích loại này cảnh tượng, Nghê Hà khuynh tư là từ nàng trong phủ xuất giá, thoái thác không khai, nàng cùng Trạm Ký Bắc ngồi ở bàn tròn trước, đang ngồi đều là mộ trong phủ người. Ký Vương, Ký Vương phi, lão thân kính các người một ly. Mộ lão phu nhân ăn mặc xanh đen sắc thọ tự văn áo dài, sam trắng búi tóc thượng châm đoan trang thúy ngọc cả người bảo tướng trang nghiêm, liếc mắt một cái liền biết là cái nghiêm khắc, nhưng là hôm nay dung sắc lại phá lệ thân hòa. lãnh cửu tâm sinh bội phục, hương vẫn là lao đến tay, tại đây loại trường hợp ngồi vào loại tình trạng này thực sự không dễ. nàng cung chạm ký bắt cộng đồng nâng chén, chạm ký bắc đạm đạm cười, mộ lao phu nhân khách khí. ba người cộng đồng uống cạn này ly, nhún miệng cười. Bàng hoa cũng dơ lên chén rượu, cố làm ra vẻ, cho tới nay cảm tạ ký vương phi đối khuynh tư chiếu cố, còn vì nàng tìm được phu quân. Cô vô cùng cảm kích. Ngày sau ngươi đến Đồng Lai làm khách, cô len ken lấy lễ tương đái. Bang Hoa quốc chủ khách khí, ta cùng với khuynh Tư Giao Hảo cũng không bởi vì thân thế nàng. Lãnh Cửu bưng lên đầy rượu chén rượu, chỉ là nhẹ nhàng suýt uống một ngụm. Ký Vương Phi không đơn giản cùng khuynh Tư Giao Hảo, tựa hồ khuynh thành đối với ngươi cũng này đây lễ tương đái, phi thường coi trọng. Bang Hoa bắt đầu ý có điều chỉ. Lãnh Cửu cười đến đạm mạc, đuôi tóc thượng hồng bảo Thạch Châu thoa dực dơ lóa mắt. Khinh thành có chính hắn lựa chọn vô luận là ai đều không có quyền can thiệp. Bàng Hoa sử sốt, trầm rãi cười, ký Vương Phi nói được là. Hắn không nói chuyện nữa, trong lòng thầm nghĩ nếu là Khuynh Thành chịu đi theo hắn hồi bồng Lai, giữ lại sự tình liền dễ làm. Hắn bất quá là ở lo lắng Tô Thiển Nguyệt sẽ ngăn trở Khuynh Thành. Uống qua rượu mừng, Lãnh Cửu liền muốn đứng dậy cáo tử. Vội một ngày, nàng đã sớm mệt mỏi. Trạm Ký bắt nhưng thật ra săn sóc, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng có chút lắc nhẹ thân mình, đi ra mộ phủ. Hắn đỡ nàng thượng cỗ kiệu, Lãnh Cửu có chút hơi say, dựa vào xe ngựa bên trong xe vách tường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trạm Ký Bắc không có quấy giày nàng, lại đem nàng đầu vào quá, dựa vào chính mình bả vai. Nàng hô hấp cân xứng, ngủ thật sự thục, bên trong xe ngựa vách tường được hãm một viên dạ minh châu, tản ra hơi hơi ánh sáng hạ, nàng nồng đậm lông mi rũ xuống một bóng râm, thanh mỹ mặt nghiêng ánh ngoánh như hoa, giống như độ thượng một tầng ánh trăng. Trạm Ký Bắc buông xuống mặt mày, khoe miệng cong ra một mặt nhu nhu ý cười, lúc này nàng thật sự là đáng yêu. Cố Kiệu chậm rãi dừng lại, đây là tới rồi ký vương phủ. Trạm Ký bất xúc lên Kiệu mảnh, Đoạn Tam Nương tiến lên muốn tiếp nhận ngủ say Lãnh Cửu, Trạm Ký bác lại làm một cái không cần thủ thế. Đoạn Tam Nương nao nao, ngay sau đó lui ra. Trạm Ký bác liền cản quá Lãnh Cửu đầu vai, đem nàng hoành ôm ở ngực, đi ra Cố Kiệu. Đoạn Tam Nương vẻ mặt kỳ quái, tổng cảm thấy Trạm Ký bác đối Lãnh Cửu động cơ không thuần, trong lòng mặc niệm, đại tư tế mau trở lại đi, lại không trở lại nữ nhân liền phải bị đoạt đi rồi. Hôm sau Lãnh cửu xoay người tỉnh lại, lại phát hiện chính mình ngủ ở thiên mạch cắt trên giường. Hôm qua cũng không biết là xảy ra chuyện gì, mới uống mấy khẩu rượu liền có chút hôn hôn chầm chầm, hoàn toàn không giống ngày thường chính mình. Mặt trời lên cao, người rốt cuộc tỉnh. Đoạn tam nương cười đi đến, nàng đẩy ra cửa sổ, làm bên ngoài gió ấm thổi nhập. Nhập. Lãnh cửu như mày, tam nương, có chút không thích hợp. Đoạn tam nương thấy nàng nghiêm túc, cũng đi theo khẩn trương lên, để thấp thanh âm hỏi, xảy ra chuyện gì. Ta tuy nói ngàn ly không say, nhưng là này rượu ta cũng uống quá, không phải mấy chén là có thể say vào người. Lãnh cửu xoa phát khẩn cái chán, càng thêm cảm thấy sự có kỳ quạc. Chính là hôm qua rượu là mộ phủ chuẩn bị, ngươi nếu là có việc, người khác cũng sẽ xảy ra chuyện. Đoạn tam nương càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lãnh cửu nhẹ nhàng gật đầu, là, cho nên này vấn đề vẫn là ra ở chúng ta trong phủ. Ý của ngươi là, đoạn tam nương có chút chân chờ. Chẳng lẽ là lãnh cửu thức ăn chi phí thượng gia bại lộ, cho người ta khả thừa chi cơ. Nhưng là ký vương phủ từ trên xuống dưới không đến 30 người, đều là trạm ký bắt tự mình chọn lựa, hiểu tận gốc dễ người, như thế nào sẽ có hại nàng người. Lãnh cửu nhìn ra đoạn tam nương nghi hoặc, lại hiểu tận gốc dễ, cũng sẽ xuất hiện vấn đề, ta nhưng thật ra tò mò người này là dùng cái gì biện pháp cho ta hạ dược, cư nhiên liền ta cũng không biết. Hơn nữa thông minh như thế người, vẫn là thừa dịp nàng uống rượu thời điểm hạ dược. Vậy ngươi thân thể có thể hay không có việc? Đoạn tam nương ngưng mi, có chút lo lắng. Lãnh cửu chậm dãi nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở, nàng đang điền nội hơi thở vốn là hỗn loạn, một lạnh một nóng luôn thiên, bất quá ngày thường hai người cho nhau chế ước cân bằng. Chính là hôm nay rõ ràng kia cổ khí lạnh có chút hỗn loạn, nàng thoáng điều chỉnh, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nàng trong lòng chật lạnh, loại này độc nếu là lại đến vài lần, nàng sẽ vô pháp không chế, trong cơ thể ma tính sẽ không chịu không chế bành rũng mà ra Đến lúc đó muốn áp chế phong ấn đều không thành. Có thể đối nàng hạ độc người định là hiểu biết nàng thân thể biến hóa, người này rốt cuộc là ai, lại là ai phai tới. Đoạn tam nương nhìn nàng sắc mặt hơi hiện tái nhợt, vẻ mặt nghiêm lại, ta đây liền bắt được người kia, nhổ cỏ tận ốc. Chậm. Lãnh cửu đột nhiên mở mắt ra, hiện tại truy tra chỉ biết rút dây động rừng, có thể giấu giếm được ta, người này định là cao thủ. Không biết vì sao, nàng nhớ tới ngày ấy chính mình bán đi thái hậu ban thưởng đồ trang sức thời điểm. Ở kim khí cửa hàng gặp được cái kia kẻ thần bí Nhớ tới kia ngân phiếu thượng độc đáo ân ký Hoàng phủ gia tộc ở Bắc Mạc cũng là độc dược thế gia Có thể hay không cùng này có quan hệ Người âm thầm lưu ý có thể Xuân cầm thu thư nơi đó đều không thể nói Để tránh rút dây đọc rừng lãnh cửu ánh mắt u ám Hiện lên một đạo sắc khí Hảo Đoạn tam nương gật đầu lãnh cửu nheo lại con người Ánh mắt tàn nhẫn Nàng là sẽ không nhân từ nương tay Đơn giản rửa mặt trải đầu lúc sau Lãnh Cửu ngồi ở trước bàn cơm dùng đồ ăn sáng, đồ ăn sáng đều là lão bộ dáng, thanh đạm gạo trắng cháo, hương khoai màn đầu, mấy đĩa tinh xảo tiểu thái, thanh thúy ngon miệng. Bình lui mọi người, Lãnh Cửu lấy ra ngân châm nhất nhất thử, lại phát hiện các nàng không có ở đồ ăn hạ độc. Nàng châm nhiên, nếu không phải thức ăn, bên kia là hương liệu. Nhưng là hương liệu nàng quen thuộc nhất, hơi có một đinh điểm thay đổi, là có thể đoán được, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Đồ ăn sáng lại đây, đoạn Tam Nương cầm một trương giấy trở về. Nàng đem giấy đưa cho lãnh cửu, bám vào nàng bên tai nói, đây là ký vương phủ trên dưới 27 khẩu người thân thế điều tra, ta đem có khả năng bị người uy hiếp hoặc là dễ dàng thao tác người đều vòng ra tới, ngươi xem qua một chút. Lãnh cửu dối tay tiếp nhận danh sách, rũ mắt đoan xem, dùng hồng bút vòng ra người danh tổng cộng có 3 người, một cái là ở trong phủ phụ trách ngoại trạch đình viện quét tước người hầu, một cái khác là trong phủ phụ trách chọn mua lão mụ tử, còn có một cái là phụ trách trong phủ phụ trách giặt hồ quần áo tỷ nữ. vương phi. Ngươi cảm thấy ai nhất khả nghi? Đoàn Tam Nương cũng là trái lo phải nghĩ, không dám vọng có kết luận. Lãnh Cửu dùng tay vuốt ve trang giấy, lâm vào suy nghĩ sâu xa, theo sau nàng nâng lên ống tay áo, ngửi một chút, khỏe miệng hơi hơi một câu: Hôm qua ta đi mộ phủ khi sở xuyên ý lìa phủ, chính là làm người tẩy quá. Đoàn Tam Nương gật gật đầu: Đúng vậy. Giặt quần áo bổ kết phấn trung hẳn là lan lộ độc dược, loại này độc dược tàn lưu ở trên quần áo, đại ta mặc vào, loại này độc dược liền sẽ thẩm thấu ra thịt chung Lênh cửu lênh cửu, khoe miệng giống như nở rộ mạn đà la, nàng thật là đại ý. Đoạn tam nương lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào, nàng cả giận nói, hào hoa, những người này thật là cả gan bao thiên, như thế âm hiểm. Nhìn đoạn tam nương tức giận không thôi bộ dáng, lênh cửu lại cười như xuân phong, đôi mắt lại sắc bén mà hung ác nham hiểm, này không tính cái gì, vốn chính là địch nhân đại gia các bằng bản lĩnh, người lưu ý cái này gọi là hương thú tỷ nữ, bắt được phía sau màn làm chủ. Hảo! Đoạn Tam Nương thật mạnh gật đầu. "Trạm chạm chạm ký Bắc tới Thiên Mạch Các? Ngươi như thế nào tới?" Lãnh Cửu rất là ngoài ý muốn, bất quá hắn giống nhau không có chuyện quan trọng, là sẽ không đặt chân Thiên Mạch Các. Trạm ký Bắc nhẹ nhàng cười, tươi cười ấm áp, "Muốn ăn ngươi làm gì đó, lần trước thịt kho tàu liền không tồi." Lãnh Cửu như mày, "Ta đáp ứng quá bạch sở, sẽ không cấp nam nhân khác nấu cơm." Trạm ký Bắc sững sốt một chút, trong lòng ấm áp, nàng cư nhiên nhớ rõ. Hắn thần sắc đáng tiếc, một lần đều không được sao? Lãnh Cửu lắc đầu, rất có nguyên tắc, một lần đều không được. Nàng vì Trạm Ký Bắc đã phá lệ rất nhiều lần, duy độc cùng Bạch Sở có quan hệ, nàng không nghĩ phá lệ. Thấy nàng cự tuyệt, Trạm Ký Bắc lại như thế nào hảo miễn cưỡng, hắn không thể nề hạ cười, "Ngươi ở điều tra Hương Thúy." Lãnh Cửu gật đầu, thần sắc u ám, "Ta biết người này là ngươi trong phủ, không có trải qua ngươi đồng ý liền điều tra, ngươi rất có thể." Chương 112 Họa Hồn bảy trận. Trạm Ký Bắc trường mi hơi chau, tái nhợt dung sắc hiện lên một mặt bất mãn nữ khí lại như cũ thanh niên, cái gì gọi là ngươi trong phủ, đây cũng là nhà của ngươi. lãnh cửu hơi giật mình, chạm ký bắc là điên rồi không thành. không, diêm thi điện mới là nhà của ta. nàng ánh mắt thanh lãnh, như mực ngọc con ngươi càng thêm sáng ngời. bạch sở đã từng nói qua, vô luận bên ngoài cỡ nào hung hiểm, diêm thi điện là an toàn nhất địa phương, nàng vẫn luôn đều nhớ rõ. nàng không thích chạm ký bắc dùng loại này miệng lưỡi cùng chính mình nói chuyện. ký vương, vọng ngươi tự trọng, ngươi nếu là lại như vậy dây dưa ta sẽ dọn ra ký vương phủ. lãnh cửu tâm sinh phiền chán, chạm ký bắc một lần một lần tới gây xích mít, thật quá đáng. chạm ký bắc tuấn giật thần sắc có bệnh nao nao, nàng nhưng thật ra kiên quyết, kỳ thật chính mình cũng không phải loại này ý tứ, trong lòng càng là bất đắc dĩ. cái này thân phận cho hắn quá nhiều không tiện, nhưng là hiện tại lại không phải thẳng thắn thời điểm, có lẽ lãnh cửu nói đúng, lấy hắn hiện tại thân phận, căn bản không thể làm nàng làm bất cứ chuyện gì. xin lỗi, chạm ký bắc đống nhiên mở miệng nói trước. Hắn sâu thẳm mắt mang theo nồng đậm bất đắc dĩ, ngươi đừng dọn đi. Hắn đang thương sở sở nhìn lãnh cửu, ánh mắt mang theo cầu xin. Lãnh cửu lần cảm bất đắc dĩ, hắn vì sao phải như thế cha tân chính mình. Nói đi, ngươi tìm ta tới rốt cuộc cái gì sự. Lãnh cửu có chút đầu đau muốn nước ra, còn như vậy đi xuống, chạm ký bắc càng lún càng sâu. Hơn nữa, chạm ký bắc không phải người khác, là hợp tác đồng bọn, nàng lại không thể tùy ý trở mặt, đáng chết bạch sở, như thế nào lưu lại như thế một cái cục diện dối Tiễn đi Khuynh Tư cùng bảng hoa lúc sau, thần thái Hổ khởi hành muốn đi tướng quốc tự lễ Phật, chạm băng xuyên tự mình hộ tống, thuận tiện đi phụ cận hành cung, tu dưỡng mấy ngày. Hôm nay Lâm chiều thời điểm đã đi xuống mệnh lệnh, kinh thành quan viên, còn có một ít hoàng thân quốc thích đều ở đi theo danh sách chung, người ta đều ở này liệt. Trạm ký Bắc bị Lãnh Cửu hấn đến giấy bảo, không dám lô mãng. Hắn đấy lòng lại là ở kêu gạo, song đời, một lần bị Lãnh Cửu nắm, cả đời cũng chỉ có thể nhận tài. Lãnh Cửu sắc mặt tối tăm, vì sao sẽ có nàng cùng chạm ký bắc nhớ tới chạm băng xuyên miêu đồ gây rối nàng cảm giác lần này đi ra ngoài tuyệt không đơn giản còn có khác sự tình sao lãnh cửu lại hỏi chạm ký bắc lắc đầu sắc mặt tấm áp lộ ra nhàn nhạt mỉm cười đến nội lương thúy ngươi xem xử lý đi ta đem trong phủ lớn nhỏ thích hợp giao cho ngươi đó là tín nhiệm ngươi đa tạ lãnh cửu ngữ khí nhàn nhạt chạm ký bắc nhuyển miệng cười ta đây cáo tử ân chạm ký bắc lưu liền đứng dậy đi ra thiên mạch cát Trong lòng cảm khái văn phần, lúc này chính là gặp rất rối. Lãnh Cửu trầm nhiên, tuy rằng bị Trạm ký Bắc giáo tâm tình, chính là nàng không có quá nhiều sự tình đi để ý tới loại này việc nhỏ, toàn tâm toàn ý đầu nhập chốc nã hương thúy phía sau làm chủ giả sự tình đi. Trạm ký Bắc đi rồi, Đoạn Tam Nương tiến bảo, "Vương phi, Tam Nương, nói cho ngoại người, liền nói ta thân thể không khỏe, lập tức đi thỉnh lưu mặc." Lãnh Cửu vẻ mặt nghiêm lại, chuẩn bị bắt đầu phóng trường tuyến câu cá lớn. Toàn bộ ký Vương phủ nghe nói Tô Thiển Nguyệt bị bệnh, một đám biểu tình khẩn trương ngày thường đại gia tường an không có việc gì chính là một nhà chủ mẫu bị bệnh trong lòng vẫn là có chút hoảng loạn lưu mặc phi tinh đái nguyệt mà đến nhìn thấy lanh cửu bình yên cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi rốt cuộc là chuyện như thế nào lanh cửu đem hôm qua thay thế quần áo bày ra ở trên mặt bàn ngữ khí trầm thấp thần sắc nghiêm nghị lưu mặc ngươi đến xem này trên quần áo độc, là cái gì lưu mặc vừa nghe độc, sắc mặt biến đổi lập tức nắm lên quần áo dùng cái mũi hôn một chút lại như mày nói, "Này trên quần áo hương liệu quá thịnh, nhưng thật ra nghe thấy không được." Lãnh Cửu lại trầm rãi lắc đầu, ánh mắt lạnh băng, trên giang hồ có một loại độc dược gọi là băng tức, này trên quần áo mùi hương cũng cùng băng tức tương đồng. Được nghe lời này, Lưu Mặc sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, băng tức có thể là một cái nội công thâm hậu người, hơi thở hỗn loạn, nghiêm trọng dưới tình huống, sẽ làm người đánh mất công lực, bất quá loại này độc là một loại thông thả độc dược, không cẩn thận lưu ý, căn bản sẽ không bị phát hiện. Lãnh Cửu nhẹ nhàng gật đầu. Đỏ bừng khỏe miệng hiện lên một mả tâm ngoan tươi cười, là, thỉnh ngươi tới là làm ơn ngươi, thả ra lời nói, liền nói ta thân thể ôm bệnh nhẹ, yêu cầu tĩnh tâm tù dưỡng. Như vậy đã có thể bắt được phía sau màn làm chủ, lại có thể tránh thoát đi hành cung sự tình. Lưu Mặc Phi thường phối hợp, hắn gật gật đầu, băng tức loại này độc ta nhưng thật ra biết giải độc phương pháp, nếu là chúng độc quá sâu có thể là không có thuốc chữa, nhưng là độc còn thấp, ta nhưng thật ra có thể đem độc bức ra tới. lãnh cửu cảm kích nhìn hắn. Đây cũng là nàng Thỉnh Lưu mặc tới mục đích. Nếu là lấy trước thân thể, nàng là bách độc bất xâm, căn bản không để bụng này đó, nhưng là hiện tại thân thể này, lộ ra cổ quái, có chút độc có thể nhẹ nhàng hóa giải, có một ít lại không thể. Lưu Mặc làm Lãnh Cửu ngồi xuống, vươn hai tay. Lãnh Cửu nghe lời, ngoan ngoãn vươn tế như bạch ngó sen cánh tay, hắn cầm ngân châm nơi tay cánh tay mạch máu thượng nhẹ nhàng đâm vào. Ngân châm nhanh chóng biến thành màu đen, đặc sệt máu đen theo lỗ kim tràn ra, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là huyết thực hác. Đủ thấy này độc tính thẳng cường. Lãnh Cửu có thể cảm nhận được đan điền trung một lạnh một nóng hai cổ khí lưu dần dần dung hợp, không hề giống phía trước như vậy hỗn loạn, cái này làm cho nàng an tâm rất nhiều. Khoe miệng nàng lộ ra một mặt buồn bã, suýt nữa chính mình nội lực liền phế đi. Lưu Mặc cho nàng thả ra độc huyết, chờ lỗ kim chảy ra huyết là màu đỏ thời điểm, lúc này mới cho nàng dừng lại huyết. "Hảo." Lưu Mặc trên mặt lo lắng chi sắc hơi giảm vài phần, cuối cùng là có thể hướng đại tư tế công đạo. Lãnh Cửu gật gật đầu. Như vậy một lát liền làm ơn. Yên tâm." Lưu Mặc nhẹ nhàng cười. Theo sau đoạn tam nương mang theo Lưu Mặc đi bên ngoài, làm bộ cấp Lãnh Cửu khai dược, bên ngoài hành tẩu hạ nhân đều thấy, càng thêm tin tưởng Vương phi là thật sự bị bệnh. Giặt Hồ phòng Hương Thúy nghe nói Vương phi bị bệnh, trong lòng vui vẻ, thậm chí buông xuống trong tay việc đi xem. Nhìn đoạn tam nương tiễn đi Lưu Mặc, nàng lúc này mới an tâm, cuối cùng là hoàn thành chủ tử giao cho nàng nhiệm vụ. Ngay sau đó nàng bước chân vui sướng trở về Giật Hồ phòng, tiếp tục làm việc. Đoạn tam nương đem nàng nhất cử nhất động thu hết. Nương đem nàng nhất cử nhất động thu hết đáy mắt, thần sắc cấm lánh, loại người này xứng đáng chết một vạn biến. Ta xem tối nay nàng nên đi mật báo. Đoạn tam nương đi vào thiên mạch các phòng ngủ, lãnh cửu thay đổi nam tử trang phẫn, nhìn dáng vẻ là muốn đi ra ngoài. Nàng đi cáo, chúng ta liền đi theo. Lãnh cửu nhưng không nghĩ tới ngồi chờ chết, hiện tại đúng là bọn họ cảnh giác tâm nhỏ nhất thời điểm, loại này thời điểm đi bắt người thời cơ vừa vặn tốt. Nàng dùng một cây màu lam giải lụa dựng thẳng lên tóc dài, chất thành đuôi ngựa, nhẹ nhàng quăng ngã một chút, xoay người đối với Đoạn Tam Nương hơi hơi mỉm cười. Đi thôi. Hiện tại liền ra cửa. Đoạn Tam Nương có chút ngạc nhiên, Hương Thúy còn không có hành động đâu. ân vừa lúc đi tiểu sinh đường uống cái hoa tiểu. Lãnh Cửu nửa nghiêm túc nửa nói dơ nói. Đoạn Tam Nương sắc mặt biến đổi, khổ ha ha nói, đừng, ta sợ tương lai có một ngày Đại Tư Tế đã biết, sẽ tìm ta phiền toái. Lãnh Cửu lại không khỏi phân trần lôi kéo đoạn tam nương liền ra cửa, hai người tự nhiên là không có đi cửa chính, mà là từ cửa hông lưu đi ra ngoài. hai mặt bóng hình xinh đẹp biến mất ở hắt cắn cuối, một cái cao dài bóng dáng liền trở về ngô đồng nguyện. Mị ảnh nói cho trạm ký bắc lãnh cửu đi ra ngoài, đi nơi nào? trạm ký bắc xử lý trong tay công vụ, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Mị ảnh gãi gãi đầu, nói là đi uống hoa tiểu. trạm ký bắc biểu tình thanh lãnh, không có bất luận cái gì tỏ vẻ, nói là đi tiếu sinh đường. Mị Ảnh ngượng ngùng nói, hắn cũng không tin Trạm Ký Bắc còn có thể ngồi được. Quả nhiên, Trạm Ký Bắc trong tay bút lông hơi hơi một đốn, hắn chậm rãi ngước mắt, trắng bệnh tuấn dung hiện lên một mặt tàn khốc, hồi nháo. Mị Ảnh dung sắc dùng mình, đại tư thế, kế tiếp làm sao bây giờ? Ngày mai hủy đi Tiếu Sinh Đường. Giọng nói rơi xuống, Trạm Ký Bắc lại sớm đã không ở nguyên lai vị trí thượng. Mị Ảnh cười khổ, Tiếu Sinh Đường sớm đã đổi chủ, há là nói hủy đi là có thể hủy đi. Đột nhiên, hắn cảm thấy không đúng. Đại tư tế sợ là đã hiểu giận, đây là tự mình đi hủy đi. Đoàn tam nương nghe lãnh cửu nói uống hoa tiểu thời điểm, còn tưởng rằng là ở nói giỡn, chính là đương nàng chân chân chính chính ngồi ở tiếu sinh đường nhã gian thời điểm, mới cảm thấy là thật sự. Vương Phi, chúng ta không phải muốn theo dõi hương thúy sao. Nàng có chút khó hiểu, không biết lãnh cửu suy nghĩ cái gì. Lãnh cửu mạo nếu phan an, như Ngọc Công Tử, Tuấn Tiêu Anh Tuấn, nàng cánh môi một câu, lộ ra mị hoặc, tam nương đừng nóng nội, nàng sẽ không đi nơi khác. Đoạn tam nương càng thêm hồng y, lãnh cửu tươi cười không giảm, đáy mắt lại lánh. Người tới. lãnh cửu hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, lời còn chưa dứt liền từ bên ngoài đi vào tới một cái lục ý trang điểm tuổi trẻ nam tử. Vị này ra có gì phân phó. Nam tử thanh âm tiểu mị êm hai. Ra muốn nghe khúc, nghe tốt nhất thanh quan diễn tấu khúc. lãnh cửu thần sắc ngảng lớn, kia bộ dáng thật sự như là một cái tới uống hoa tiểu công tử ca. Là, tiểu nhân này liền đi an bài. Lục ý nam tử cung cung kính kính cười, xoay người đi ra nhà gian. Đoạn tam nương như cụ khó hiểu nhìn lãnh cửu, hy vọng nàng có thể trả lời chính mình. Lãnh cửu đạm cười, tinh tế trắng non ngón tay nhéo màu trắng xứ ly. Ngày hôm trước, Khuynh Thành đã từng theo dõi bảng hoa đã tới nơi này, hắn đã nói với ta, Bàng hoa ở chỗ này đã từng gặp qua một cái kẻ thần bí. Ai? Đoạn tam nương thuận miệng hỏi. Lãnh cửu đệ thấp thanh âm, ta một vị cố nhân. Nếu nàng không đoán sai... Lần trước mua đi nàng châu thoa trang sức người nhất định là hắn. Đoạn tam nương còn tưởng hỏi lại, vừa mới đi ra ngoài nam tử đã trở lại, phía sau đi theo một cái nam tử, hắn đồng dạng ăn mặc áo lục, nhưng là vải dệt lại so với vừa mới nam tử muốn tinh xảo. Đây là hoa hồn. Áo lục nam tử giới thiệu nói. Lênh cửu tùy ý xua xua tay, đi xuống đi. Nàng lại nhìn về phía hoa hồn, khoe miệng tươi cười khắc sâu vài phần, người ngồi xuống đi. Áo lục nam tử lui ra, hoa hồn phi thường ưu nhã ngồi xuống. Hán bên hông cắm vẫn luôn ngọc tiêu, ngọc chất thông thấu, chân quý vô cùng. Hội diễn tấu cái gì? Lãnh Cửu uống một chén rượu, cười hỏi: "Phá chân tử?" Hoa hồn thanh âm là trầm thấp, bồi hắn âm nhu dung mạo, thế nhưng có một phần quỷ dị. Hắn tế mi đoan đoan, đôi mắt thật sâu, so với yêu nghiệt, càng thêm quyến rũ. Thực bình thường. Không biết khi nào, Lãnh Cửu trên mặt tươi cười đạ mặc lên, nàng sâu thẳm đồng tử hơi hơi súc phóng, thần sắc xa xưa. Tuy bình thường lại êm Công tử nghe một chút như thế nào? Hoa hồn rất có tự tin cười. Tam nương, ngươi đi ra ngoài. Lãnh Cửu đột nhiên ngước mắt, nhìn phía nghi hoặc khó hiểu Đoạn Tam nương. Đoạn Tam nương chậm rãi đứng dậy, không biết đây là chuyện như thế nào, chỉ cảm thấy Lãnh Cửu cùng cái này Hoa hồn chi gian có chút quỷ dị. Nàng xoay người đi ra nhã gian, đi bên ngoài. Hoa hồn từ nhã gian chậm rãi rút ra ngọc tiêu, tươi cười ưu nhã, ta muội muội bị thương thực trọng. Tôn Liên khê ra tay, nhưng thật ra Tam nhẫn Bất quá nếu không phải có ngươi ở sau lưng, nàng cũng không dám vứt bỏ phượng tức. Lãnh Cửu không hề cùng Họa Hồn đánh đố, từ nàng vừa tiến đến, liền nhận thấy được chỉnh chuyện chính là hoàng phủ Họa Hồn âm lưu. Không sai, trước mắt người thật là Phượng tức ca ca, hoàng phủ Họa Hồn. Bắc Mạc Quốc Tam hoàng tử. Hắn ở trong phòng lợi dụng hương liệu bố trí đơn giản trận pháp, đoạn tam nương còn vô phát hiện, chính là nàng lại cảm giác được, hơn nữa bản năng, nàng phá hắn cục. Lãnh Cửu, biệt lai vô dạng a. Hoàng phủ Họa Hồn chậm rãi cười mị thái mộc lan tràn, nhiều kỳ diệu, ngươi cư nhiên trọng sinh. lãnh cửu nhún mày, ngươi cư nhiên không ngoài ý muốn. cửu nhi, ta là ai à? nhìn quen nhân sinh trong thái, ngươi mượn xác hoàn hồn, ta sao lại ngoài ý muốn? hoàng phủ họa hồn ta tứ cười, ta còn như thế đã làm. lãnh cửu phía sau lưng phát lệnh, nàng đối hoàng phủ họa hồn không thể nói là sợ, thật là bản năng đối hắn có chút phản cảm, loại này phản cảm vẫn là nơi phát ra với hắn quỷ dị thủ đoạn. đừng như thế thân mật. lãnh cửu phẫn nộ. Ta đối hoàng phủ gia tộc không có hảo cảm. Hoàng phủ Họa Hồn tiếc hận gật đầu, "Cửu Nhi, ngươi không thể bởi vì độc cơ tiên tử liền ghi hận chúng ta." "Ghi hận chúng ta?" "Ghi hận?" Lãnh Cửu hừ lệnh, "Các ngươi cũng xứng. Chẳng lẽ lại gặp nhau, liền nghe này đầu phá trận tử đi, ta liền cho ngươi diễn tấu quá." Hoàng phủ Họa Hồn cười khẽ, hắn méo ngọc tiêu nhẹ nhàng đặt ở môi đỏ thượng, chậm rãi diễn đấu. Lãnh Cửu sắc mặt rất là khó coi. Một khúc phá trận tử tuy rằng bình đạm, Nhưng là lại làm giấy lên lãnh Cửu sâu trong nội tâm ký ức. "Hương Thúy là ngươi phải đi, trên giang hồ băng tức loại này độc, cũng chỉ có ngươi có thể nghiên cứu chế tạo ra tới." Lãnh Cửu chậm rãi mở miệng, ánh mắt lạnh nhạt. Hoàng phủ Họa Hồn tươi cười ưu nhã, như cũ diễn tấu mỹ diệu âm nhạc. "Hắn cam chịu." Lãnh Cửu than nhỏ, "Sư phụ, đừng thổi. Hoàng phủ Họa Hồn ngón tay cứng đờ, bởi vì Lãnh Cửu một câu sư phụ, đầu ngón tay run rẩy, một đôi mắt phượng có lung sương ngủ. Lãnh Cửu cũng sẽ trấn còn sẽ cơ quan thuật số, này đó đều là hoàng phủ họa hồn giáo thụ nàng. Chính là, nếu lúc trước nàng biết, cái này thần bí ân sư chính là hoàng phủ họa hồn, nàng nói cái gì cũng sẽ không bái sư học nghệ. Cùng ta trở về. Hoàng phủ họa hồn thanh âm khàn khàn. Ta sẽ không trở về. lãnh cửu thần sắc lạnh băng, không hề do dự cự tuyệt. Người sẽ không sợ, ta đem này đó nói cho cấp độc cơ tiên tử. Hoàng phủ họa hồn giận dữ, nàng thật vất vả mới sống sót, vì cái gì còn muốn hướng hố lửa nhảy. Ta không sợ. Nàng chết quá một lần, sợ hãi cái gì? Hoàng phủ họa hồn ánh mắt lộ ra sắc ý, kiểu nhi, ngươi lại tham dự việc này, đó là muốn đem ngươi ta thầy trò tình cảm đoạt tuyệt. Hắn không muốn mất đi cái này đồ đệ. Hoàng phủ, ngươi ta đã sớm không phải thầy trò, ta vừa mới kêu ngươi một tiếng sư phụ, cũng là niệm ở từ trước tình cảm thượng, không phải ngươi nói cho phượng tức ta nhược điểm, nàng lại như thế nào sẽ thành công giết ta. lãnh cửu thanh âm đột nhiên một hàng, nàng đột nhiên đứng dậy. Thần sắc nỗi căm giận trong lòng. Nhắc tới việc này, hoàng phủ họa hồn sắc mặt đồng dạng khó coi. "Là vi sư sai." Hoàng phủ họa hồn khẽ cắn môi, "Nhưng ngươi khăng khăng tới Đại Trinh Quốc, lại cùng chạm bằng xuyên đối phó chúng ta, ta không có biện pháp tha cho ngươi." Hắn là Bắc Mạc Quốc Tam hoàng tử, là hoàng chữ, càng là tương lai đế vương. Quốc gia chi tranh tàn khốc vô tình, phụ thề, thầy trò, bạn thân, này ba loại cảm tình đều sẽ bởi vì chiến tranh mà phá thành mảnh nhỏ. "Hoàng phủ, đồng dạng" Hôm nay ta đã làm ra lựa chọn, ta cũng dung không giới ngươi." Lãnh Cửu một trưởng chấn ở trên mặt bàn, trên mặt bàn chiếc đũa bị chấn thổi, nàng bắt lấy, như là ném bay đến giống nhau, bay về phía hoàng phủ Họa Hồn. Hoàng phủ Họa Hồn sững sốt, Lãnh Cửu là thật sự muốn giết hắn, hắn về phòng trong tay Ngọc Tiêu, chắn rất chiếc đũa. Đương hắn ngước mắt, Lãnh Cửu gần ngay trước mắt, nàng trong tay nhiều một phen truy thủ, không lưu tình chút nào thứ hướng hoàng phủ Họa Hồn lực. Hoàng phủ Họa Hồn những người, truy thủ lưỡi dao xẹt qua hắn vật liệu may mặc, Vẽ ra một đạo thật dài khẩu tử, mà Lãnh Cửu động tác không hề đình trệ, một cái nhanh chóng xoay người, chủy thủ đổi tới rồi một cái tay khắc trùng, chủy thủ ở nàng đầu ngón tay vừa chuyển, thứ hướng hoàng phủ họa hồn cổ. Hoàng phủ họa hồn thần sắc nghiêm nghị, trong ánh mắt tức giận quay, trong lòng rồi lại âm thầm cảm thán Lãnh Cửu nội lực thâm hậu, động tác cũng là nhanh nhẹ. Hắn võ công tự nhiên là không được, nhưng là bố trí một chỗ đơn giản chiến pháp lại không phải vấn đề. Lãnh Cửu vẫn luôn đề phòng hắn, lại không nghĩ vẫn là chúng chiêu bên người cảnh tượng kịch liệt biến hóa, trung quanh tường thể nhanh chóng bong ra từng màng, địa ngục đêm hỏa thiêu đốt hết thảy, chậm rãi hướng nàng đẩy mạnh. nàng có thể cảm giác được sóng nhiệt đánh út lại, đây là hoàng phủ hỏa hồn nào giác, chân thật mà hư ảo. bất quá này đối lãnh cửu tới nói không là vấn đề, trong tay chủy thủ thu hồi, nàng cắt vỡ chính mình ngón tay, nàng cảm giác đau sót, ở nước mắt trung quanh cảnh sắc lại biến trở về nguyên lai bộ dáng, chính là nhã gian trung hỗn độn một mảnh, lại không thấy hoàng phủ hỏa hồn thân ảnh. Nang âm thầm cắn răng, cư nhiên bị hắn chạy thoát. Đuổi theo ra nhà giàn, lại phát hiện toàn bộ tiếu sinh đường một mảnh hắc ám, mọi người trong bóng đêm hoang mang rối loạn gọi bậy chạy loạn. lãnh cửu mày đẹp một túc, đáng chết, lại là vừa ra ảo giác. Nang như thế nào quên mất, tiếu sinh đường đổi chủ sau, hoàng phủ họa hồn thành chủ nhân nơi này, nơi này bài trí đều là hắn tỉ mỉ bố trí, cho nên hắn tưởng bạch khai trận pháp, dùng ảo giác mê hoặc người căn bản không phải vấn đề. Quả nhiên toàn bộ tiếu sinh đường đại môn cùng cửa sổ đều biến mất không thấy, bọn họ giống như là bị người cầm tù ở một cái phong kín mật thất trung. Trời cao không đường xuống đất không cửa. Máng, không biết từ chỗ nào cư nhiên toát ra khói trắng. lãnh cửu chỉ nghe một chút sắc mặt nháy mắt biến đổi, đây là xương khói có độc. Cũng không biết đoạn tam nương thân ở nơi nào. Đáng giận. Tới. Đột nhiên, phía sau truyền đến một cái trầm thấp thanh âm, nàng quay đầu lại đó là một cái thân hình gầy ốm, mang theo màu đen mặt nạ nam nhân hắn ánh mắt bình thản, tựa hồ không có địch ý. Lãnh Cửu hơi hơi suy tư, lập tức đi theo nam nhân phía sau, bọn họ đi hướng một bên một chỗ mặt tường. Nam nhân đối nàng nói, "Dùng ngươi nội lực, đá văng ra nơi này." Lãnh Cửu nhìn quanh bốn phía, dựa theo trong đầu giản dị bắt quái suy tính, nơi này xác thật là sinh môn. Nàng đem nội lực xúc ở trên đùi, chờ nam nhân sau này lui một bước, nàng dùng sức một chân đá vào nhìn như là huyền thiết trên mặt tường. Xẹt một tiếng, mặt tường nhanh chóng vỡ ra. Màu đen tưởng thể vỡ ra vô số khe hở, có màu cam quang mang từ khe hở trung tràn ra. Lãnh Cửu ngạc nhiên, Hoàng phủ Họa Hồn quả nhiên là đối nàng tồn sắc ý, cư nhiên dùng Cửu Cửu Hoàn hồn trận. Loại này trận pháp, một khi trầm mê trong đó, liền vô pháp tự kiểm chế. Chương 113 Trạm ký Bắc đột kích. Cuối cùng sẽ bị trận pháp trung quỷ trung sở mê hoặc, tim đập theo đồng hồ quả lắc một chút một chút ngày lên, đến cuối cùng tim đập sẽ càng ngày càng căng ngược, biến thành người chết. Phanh mà một tiếng, mặt tường giống như mảnh nhỏ giống nhau sụp đổ. Nam nhân dùng màu đen áo choàng bảo vệ nàng. Sau một lát, trung quanh an tĩnh xuống dưới. Nam nhân rơi xuống áo choàng, trung quanh cảnh sát chuyển biến. Vừa mới bọn họ vẫn là ở vào tiếu sinh đường quần ma loạn vũ đại điện trung, giờ khác này lại là ở một chỗ nở rộ quyến rũ hạnh hoa trong rừng. Lãnh cửu ngực chấn động, thân thể hơi hơi du lên. Cư nhiên là nơi này. Nam nhân đỡ lấy nàng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, ngươi không sao chứ? Lãnh cửu lắc đầu, trầm giọng nói cửu cửu hoàn hồn trận, chúng ta mới phá trận thứ nhất. Nhất đáng giận chính là, nay trận pháp là hoàng phủ họa hồn vì nàng sợ làm, sở hữu trận pháp đều là dựa theo nàng ký ức tới biến hóa, đây mới là phiền thoái nhất địa phương. Nam nhân hơi hơi gật đầu, ta biết. Lúc này, cánh rừng ngoại tiếng võ ngựa vang lên, nơi xa truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, ngươi là nhà ai công tử, như vậy nhìn ta, sẽ không sợ bị ta câu hồn phép đi. Ít khi, một nam tử trầm thấp ôn nhuận tiếng nói đến nga Hay là ngươi là hạnh hoa trong rừng hoa yêu, có thể thần hồn đoạt phép không thành. Ta sắc thật không phải yêu, nhưng là so yêu lợi hại, ngươi sợ sao? Nữ tử thanh âm mị mị, tiều mềm êm hai. lãnh cửu lột ra hai chân bỏ tới rồi bên ngoài, cây hoa hạnh ngồi một cái tuổi trừng 16-7 thiếu nữ, mà hạnh hoa ngoài rừng một cái ăn mặc áo gấm nam tử, ngồi trên lưng ngựa, tươi cười ôn nhu. Không, đừng tin hắn. Lãnh cửu môi đỏ nháy mắt tái nhợt, này từ lúc bắt đầu chính là một cái cục, là nàng không thấy đầu. Đây là ảo giác. Nàng phía sau hắc y hắc mặt nam tử, thanh âm khàn khàn nhắc nhở. Lãnh Cửu ngoái đầu nhìn lại, nàng ngưng nam tử cặp kia thâm trầm như hải con ngươi, ánh mắt sắc bén, mặc dù là ảo giác, ta cũng không nghĩ chính mình như là ngốc tử giống nhau bị người chơi. Nói xong, nàng từ bên hông rút ra roi chín nốt mang theo một thân kiên quyết sát khí, hướng trong ảo giác chạm băng xuyên múa may mà đi. Lả tả vài tiếng, ảo ảnh bong ra từng màng, chạm băng xuyên trở nên mặt mày khả ố, quanh cảnh sắc lại lần nữa biến đổi nàng cư nhiên về tới vị ương cung, vị ương cung là nàng vào cung về sau chạm băng xuyên tự mình ban tạo, so với tôn liên khê khôn ninh cung chỉ có hơn chứ không kém. màu đỏ trên giường, kiếp trước lanh cửu khuôn mặt trắng bệch nằm ở mặt trên, hai tròng mắt khép kín, thần sắc có chút thống khổ, nàng tựa hồ ở rãy rồi lại phát hiện toàn thân vô pháp lúc ních. đúng lúc này, một mặt cao gầy thân ảnh nhảy vào, phong diễn vẻ mặt ưu phiền từ bên ngoài đi tới, đi vào trước giường, hắn anh tuấn mặt mày bao trùn bất an, thấp giọng hỏi nói. Cửu Nhi, ngươi không sao chứ? Lãnh Cửu hai trong mắt mở, hát như mực ngọc, trong ánh mắt mang theo một mạt khó có thể nói rõ tức giận, tựa hồ là ám chỉ Phong Diễn cái gì. Phong Diễn thần sắc hồ nghi, không hiểu nàng ý tứ. Đột nhiên, hắn nhận thấy được vị ương cung trung châm hương liệu thực không thích hợp, hắn bụng nhỏ ẩn ẩn có chút bỏng cháy. Hắn giống như điên rồi giống nhau, sẽ rách khai Lãnh Cửu trên người quần áo. Chỉ là hắn mới áp thượng Lãnh Cửu thân, vị ương cung cửa cung đã bị người một chân đá văng ra. Trạm Băng xuyên vẻ mặt sát khí đứng ở nơi đó, lạnh nhạt nhìn bọn họ. Nhìn trận này nào giác, Lãnh Cửu sắc mặt u ám, khỏe miệng ngậm thị huyết cười lạnh. Một bên nam nhân thần sắc bình đạm, nguyên lai năm đó sự tình là như thế này phát sinh. Cảnh tượng lại lần nữa biến ảo, Lãnh Cửu bị trói ở đồng trụ thượng, một cái đao phủ cầm đao từng mảnh từng mảnh cắt hạ nàng trên đùi thịt, ném cho những cái đó làm lơ suần dân. Nói cho bọn họ, yêu nữ huyết có thể chữa bệnh, bất luận cái gì ngoan tật đều có thể trị liệu. Những người đó quỳ lệ ở đồng trụ trước, khẩn cầu đao phủ có thể cho cho bọn hắn càng nhiều lãnh cửu huyết cùng thịt. Lãnh cửu chịu đựng đau nhức, nhìn những người này, một đôi cái mắt đen lạnh như băng hà. Kia một lần nàng không có chết, chỉ là bị tra tấn không ra hình người, rồi sau đó nàng lại bị quan vào trong hoàng cung một gian mật thất, bị tôn liên khê đau khổ tra tấn. Nhìn đoạn đi tay chân chính mình, tuy rằng biết rõ là ảo giác, chính là lãnh cửu toàn thân máu nghịch lưu, hận không thể đem những người đó tổn thất vạn đoạn. Nàng run run rẩy rẩy xúc ở dơ bẩn góc tường, nhìn mật thất đại môn mở ra, quang mang chói mắt trùng, Tôn Cẩn Lam kéo bị đánh đồng dạng không ra hình người Phong Diễn tiến vào. Phong Diễn ánh mắt mê ly, chính là thấy bị chém đứt tay chân lãnh cửu thời điểm, phát ra than khóc. Là hắn hại nàng. Tôn Cẩn Lam nhéo lãnh Cửu tiêm tê cảm, trong ánh mắt mang theo tham luyến thần sắc, tấm tắc, đây là đi theo trạm bằng xuyên kết cục, ta đã sớm nói qua, ta phải không đến ngươi, người khác cũng mơ tưởng. Lúc ấy, Lánh Cửu nói không ra lời. Nàng đầu lưỡi bị người dùng thuốc tê, cái gì lời nói cũng nói không nên lời. Nàng vô pháp hướng chạm băng xuyên giải thích, chỉ có thể bất lực nhìn bên người hết thể sụp đổ. Tôn Cẩn Lam trở lại phong diễn bên người, hắn cư nhiên làm hai cái nam nhân cầm lưỡi dao, một chút một chút cách phong diễn ra thịt. Nhìn phong diễn kêu khóc, Tôn Cẩn Lam là như vậy đắc ý. Phúc. Lệnh Cựu rốt cuộc không chịu nổi quá vãng, một ngụm máu tươi phun trào mà ra, sắc mặt trắng bệch, thân thể lào đảo. Nam nhân nâng nàng đem nội lực chân khí rót vào nàng trong cơ thể, lại phát hiện nàng trong thân thể chân khí phi thường hỗn loạn, kháng cự hắn chân khí, lại như thế đi xuống, lãnh cửu sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tiểu cửu, đừng lại đi tưởng, này đó đều là ngươi hào giác. Nam nhân nôn nóng, hắn đỡ lãnh cửu, lại phát hiện nàng sớm có mất đi chi giác, đắm chìm ở bi thống trung vô pháp tự kiềm chế. Hắn thao xuống hợp với háo tròn mũ, đi khăn che mặt, lộ ra vốn dĩ bộ mặt, rõ ràng là chạm ký bắc, hắn dung mạo tuấn dật. Không hề có phía trước kia phó giữ tận thần sắc có bệnh, Bạch Ngọc không tỳ vết mặt, Tuyên Khắc ngũ quan thâm thúy, Ngọc núi môi đỏ, dường như thiên thần giống nhau. Nếu là cẩn thận phân biệt liền sẽ phát hiện, hắn dung mạo cùng Bạch Sở Kỳ thật có vài phần tương tự. Đồng dạng yêu mị hoặc chúng, đồng dạng nhiếp hồn đoạt phách. Hắn sắc mặt nôn nóng nhìn trong lòng ngực lén cửu, phát hiện nàng hôn mê bất tỉnh, trong lòng càng là vội vàng. Trong lòng càng là vội vàng. Lúc này bên người cảnh tượng lại lần nữa biến ảo, nơi này cư nhiên là Diêm Thi Điện. Hán trầm điện trung. Phương xa, hắn quặc trụ Lãnh Cửu cảm, nói cho nàng, Diêm thi điện là an toàn nhất địa phương, bất cứ lúc nào Diêm thi điện đại môn đều sẽ hướng nàng rộng mở. Trạm Ký Bắc trong lòng may mắn, hắn tiểu cửu trước sau là nhớ chính mình. Bạch Sở. Lãnh Cửu môi đỏ nhẹ nhàng ngập ngừng, từ nàng khép kín khỏe mắt lưu lại một mặt thanh lệ. Ta rất nhớ ngươi. Ngoan, ta liền ở chỗ này. Trạm Ký Bắc ôm chặt lấy nàng, hắn chưa từng nghĩ tới, nguyên lai Lãnh Cửu vẫn luôn áp lực trong lòng tưởng niệm. Lệnh Cửu đã phân không rõ chung quanh là ảo giác vẫn là hiện thực, nàng chỉ biết chính mình rất muốn bạch sở. Ngay thương ồn ào nhốn nháo, chính là ở hắn bị phượng giao tể mang đi bắc mạc về sau, trong lòng liền thời thời khắc khắc không hề lo lắng. Nhưng là kinh thành trung có quá nhiều sự tình, làm nàng đi không khai. Nếu có thể, nàng rất muốn vứt bỏ này hết thể đi tìm hắn. Chỉ là nàng vừa mới rõ ràng nghe thấy được bạch sở thanh âm, hắn giống như liền ở chính mình bên người, nàng giống như bị một cái ấm áp ôm ấp ôm, kia ấm áp nhiệt độ cơ thể. Như thế chân thật. Nước mắt không ngừng trào ra, nàng tưởng mở mắt ra, đi phát hiện sự không tiền nhiệm gì sức lực. Nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chạm ký bắc thần sắc biến đổi, bàn tay vung lên, tản ra trước mắt sương ngủ. Hắn dùng nội lực thi triển khai kết giới, không cho trận pháp trung hương khí tả hữu lanh cửu suy nghĩ, chế tạo ra hào giác. Có lẽ liền lanh cửu chính mình đều không có phát hiện, thời bỏ này cửu cửu hoàn hồn trận duy nhất biện pháp, chính là không thèm nghĩ bất cứ chuyện gì. Quả nhiên. Lãnh Cửu rốt cuộc người không đến kia độc đáo hương khí, trung quanh hào giấc dần dần tan biến. Trạm Ký Bắc một lần nữa mang hảo khăn che mặt cùng ngũ, đem Lãnh Cửu ôm vào trong ngực, chuẩn bị rời đi. Lúc này, bọn họ đã đứng ở Tiếu Sinh đường trong đình viện, nơi xa mái hiên thượng, Hoàng Phủ họa Hồn nhìn chính mình trận pháp cư nhiên bị phá rớt, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nhìn ôm Lãnh Cửu Trạm Ký Bắc, vẻ mặt nghiêm lại, ánh mắt lộ ra một mặt quái dị. Ngươi là người phương nào? phá hắn trận pháp, tuyệt phi là ngẫu nhiên, muốn mạo ngươi người. Trạm ký Bắc thanh âm như cũ khàn khàn khó nghe, hắn còn không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết được chính mình chân chính thân phận. Hoàng phủ họa hồn thần sắc biến đổi, hắn nhìn xông lên Trạm ký Bắc sắc mặt tối sầm lại, tùy tay liền chém ra một đạo kình thiên trưởng. Trạm ký Bắc nội lực vốn là thâm hậu, một trưởng này bổ vào hắn ngực, không đau không ngứa. Hoàng phủ họa hồn thần sắc kịch liệt chấn động, biết không có thể cùng Trạm ký Bắc cứng đối cứng, lúc này đây không thể đem Lãnh Cửu mang về, còn có tiếp theo. Nói cho Cửu Nhi, Bắc Mạc Quốc Võ Lâm thịnh hội tái kiến. Nói xong, Hoàng phủ họa hồn một cái lắc mình, nhanh chóng phi hạ nóc nhà, hốt hoảng thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Trạm ký Bắc cũng không có tính toán thừa tháng sông lên, lãnh cửu thân thể quan trọng. Lãnh Cửu hôn mê hai ngày mới tỉnh lại. Mở mắt ra, phát hiện xung quanh cảnh tượng như thế quen thuộc, nàng lúc này mới bừng tỉnh, chính mình là ở Thiên Mạch Các. Khu khu. Nàng biết hầu trung hôn tạp huyết tinh chi khí, ngực có chút phát đau, nàng hoài nghi, chính mình rõ ràng không có bị thương, vì sao ngực sẽ như thế đau? Nàng kéo ra chính mình trên người bạc Sam, lúc này mới phát hiện ngực kia nói sớm đã khép lại miệng vết thương cư nhiên có vỡ ra dấu hiệu. Chi một tiếng, cửa phòng bị người lẩy ra, lãnh cửu nhanh chóng khép lại quần áo, lúc này mới phát hiện đi vào tới người là đoạn tam nương. Vương Phi, người tỉnh. Đoạn tam nương lo lắng thần sắc tức khắc biến mất không thấy, nàng đi vào mép giường, đem lãnh cửu khí sắc đều cũng không tệ lắm, lúc này mới phong khoáng tâm. Tam nương, ta là xảy ra chuyện gì? Lãnh cửu còn nhớ rõ chính mình đã xảy ra cái gì sự tình, lại nhớ không nổi chính mình lại như thế nào trở về. Đoạn tam nương bất đắc dĩ cười, cũng có chút mờ mịt, kỳ thật, ta cũng không nhớ rõ, vương phi làm ta đi ra ngoài chờ, ta mơ mơ màng màng liền đi ra tiếu sinh đường, còn như là bị người không chế giống nhau, sau lại tiếu sinh đường đã xảy ra rất lớn động tĩnh, ta tưởng vọt vào đi cứu người, lại tìm không thấy môn, sau lại không biết như thế nào, lại thấy môn, chính là ta đi vào thời điểm, bên trong một mảnh hỗn độn cũng tìm không thấy ngươi, ta liền trở về muốn cho Ký Vương phái người đi tìm. Ngươi, lúc này mới phát hiện, ngươi hôn mê ở Ký Vương phủ cửa, liền đem ngươi ôm vào tới. Nghe đoạn tam nương tự thuật, Lãnh Cửu lại nhớ không nổi ngày hôm qua sự tình, nàng khe khẽ thở dài, như thế nào đột nhiên liền nhỏ nhặt. Hoàng phủ họa hồn sẽ như thế dễ dàng buông tha chính mình sao? Sau lại đâu? Lãnh Cửu trầm giọng hỏi. Sau lại Tiếu Sinh Đường bị Ký Vương phái đi người điều tra, chính là Tiếu Sinh Đường chủ nhân không thấy tưởng ở nơi đó bị phong, ai cũng không thể tiến vào. Đoạn Tam Nương chậm rãi nói. Lãnh Cửu gật gật đầu. Trạm ký bắt đem nơi đó phong bế cũng là đúng. đúng rồi, hôm nay là khuynh Tư hồi môn thăm viếng nhật Tử, nàng ban ngày đi hành cung gặp qua bảng hoa, nói đến trạm vạng tới trong phủ. Đoạn Tam Nương nhắc nhở nói. Lãnh Cửu hơi hơi sử sốt, thần sắc cảm động, một đôi ố mâu mang theo ngẩn ngơ, ta hôn mê hai ngày. Đoạn Tam Nương nhẹ nhàng gật đầu, là, hai ngày này nhưng đem chúng ta sợ hãi. Lưu Mặc một ngày tới ba lần thế ngươi kiểm tra, nói ngươi không có việc gì, chính là muốn hôn mê mấy ngày, chúng ta lúc này mới yên tâm. Lệnh Cửu gật gật đầu, nàng không nghĩ làm bất luận cái gì biết chính mình ngực vết sẹo vỡ ra sự tình, hy vọng Lưu Mặc không có phát hiện mới hảo. Tới rồi chẳng vạn, Lưu Mặc mang theo hạt Sen tới, nhiễm tử y yể bởi vì lo lắng Lệnh Cửu thương thế cũng theo tới, không lớn không nhỏ thiên mạch cắt nhưng thật ra ngồi đến tràn đầy. Tới rồi chẳng vạn, còn có Khinh Tư cùng Mộ Phi giật cũng vội vàng tới rồi. Nhìn Lãnh Cửu bình an không có việc gì, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nghe nói, ngươi thực mau liền phải cùng Mộ Phi giật đi côn thành. Lãnh Cửu thân sắc nhàn nhạt, nhạt, ngôn ngữ lại mang theo nồng đậm không tha. Khuynh Tư gật gật đầu, cũng rất là không thể nề hà nói, "Là, phía trước liền định ra, hậu thiên muốn đi." Trên đường tiểu tâm một ít, chạm băng xuyên là sẽ không dễ dàng buông tha của các ngươi. Lãnh Cửu nắm chặt Khuynh Tư tay, rất là lo lắng. Khuynh Tư lại là cười, có một chuyện quên mất Vương Tình quên mất Vương Phi nói, Vương Phi cho rằng Hoàng thượng là tùy ý phái phu quân đi côn thành sao. Lãnh cửu sắc mặt thâm trầm, sợ không phải tùy ý, nhưng cũng không phải hảo tâm. Khuynh tư tươi cười có khác thâm ý, nàng đem cánh môi rán ở lãnh cửu bên hai, thấp giọng nói, Ký Vương có đại bộ phận binh tướng ở côn thành, lần này làm phu quân đi chính là giúp đỡ Ký Vương huấn luyện quân đội. Lãnh cửu bừng tỉnh, nàng lúc này mới nhớ tới, ước chừng 5 năm trước, chặng Ký Bắc sắc thật đi qua côn thành. Nghe nói kia một lần hắn vốn là có một đám phi thường tinh nhuệ bộ đội, trợ giúp nơi đó người tiêu diệt sân phỉ, lại không có nghĩ đến hắn bộ đội bị tổn thất thảm trọng. Nàng lúc này mới minh bạch, tổn thất thảm trọng chỉ là lấy cớ, thật là vào núi diệt phỉ cũng là thủ thuật che mắt, vì chính là ở côn thành đóng quân, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trạm Ký Bắc thật sự quá thông minh. Trạm Băng xuyên cho rằng Trạm Ký Bắc ở côn thành thất lợi, cuộc đời này không bao giờ sẽ đặt chân quân thành, lúc này mới không hề cố kỵ phái mộ phi giật đi nói không chừng cái gọi là sân phỉ, cũng là chạm ký bắc một đám người lúc này ngoài cửa truyền đến bước chân từ ngoại trở về chạm ký bắc thấy lãnh cựu thức tỉnh tươi cười ôn nhu giữa mày lo lắng phai nhạt vài phần ngươi tỉnh lãnh cửu gật đầu tổng cảm thấy hôm nay chạm ký bắc khí sắc hảo rất nhiều Khuynh tư xem bọn họ có chuyện muốn nói liền đứng dậy rời đi đi tìm bên ngoài mộ phi giật cùng đại gia cùng nhau đi xem náo nhiệt ta lãnh cửu mở miệng nàng đi tiếu sinh đường lán nên cho chạm ký bắc một lời giải thích Ngươi có khỏe không? Trạm Ký Bắc lại mở miệng ngăn chặn nàng lời nói. Lãnh Cửu hơi giật mình, một đôi thanh nhuận mắt đen có chút không thể lý giải nhìn Trạm Ký Bắc, "Ta thực hảo." Trạm Ký Bắc tươi cười càng thêm ôn nhu, ân, không có việc gì liền hảo, bọn họ đều ở bên ngoài uống rượu, ngươi cần phải tới." Lãnh Cửu đem ngực thương thế vứt chi sau đầu, gật gật đầu, Khuynh Tư mắt thấy muốn đi, nàng đều không phải là vô tình, đối Khuynh Tư là thật sự không tha. Trạm Ký Bắc nhẹ nhàng gật đầu, "Ta chờ ngươi." Nói xong, Hắn thản nhiên xoay người mà đi. Lãnh Cửu hơi hơi dừng một chút, gọi tới đoạn tam nương hầu hạ chính mình rửa mặt chải đầu thay quần áo. Ra tới thời điểm, thiên mạch cắt chính sảnh nhưng thật ra phá lệ náo nhiệt, một trường gỗ đỏ bàn tròn trước, ngồi đầy người. Khó được chính là, Cố Hải Kiều cư nhiên cũng tới. Lãnh Cửu nhìn thấy hắn rất là kinh ngạc, phía trước nói đến tị yểm đâu? Cố Hải Kiều cộc lốc cười, "Vương phi đệ muội không hảo như thế kinh ngạc, nơi nào có rượu nơi nào liền có ta." Lãnh Cửu đạm cười, "Là ký vương phủ ta còn là có thể làm chủ, rượu còn đủ. Mọi người lập tức tiếp đón Lãnh Cửu ngồi xuống, nàng ngồi ở trạm ký bắc bên người, trạm ký bắc từ nàng mềm nhẹ cười, vô hạn cảnh xuân. Lãnh Cửu nổi ra gà đều xông ra, trạm ký bắc đây là xảy ra chuyện gì, quá không tầm thường. Phi giật, huynh tư, các ngươi lần này rời đi núi cao sông dài, bổn vương đã cho ngươi làm nhất thích đáng an bài, nhưng là hảo yêu cầu các ngươi nhiều hơn chú ý. Nói, trạm ký bắc chậm rãi giơ lên trong tay chén rượu đối này đối tân hôn vợ chồng trầm giọng nói. Mộ Phi Dật cùng khuynh Tư nhìn nhau. Mộ Phi Dật bưng lên chén rượu cùng chạm ký bắc tương chạm vào. Vương gia yên tâm. Mộ Phi Dật đều biết. Tới, làm chúng ta nâng chén, chúc bọn họ thuận buồm xuôi gió. Cố Hải Kiều cười hì hì dơ lên chén rượu. Mọi người sôi nổi hưởng ứng. Một bàn người chén rượu ở trên mặt bàn không tương chạm vào. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu nhập bụng. Mọi người trên mặt tươi cười đều dung ấm áp. Loại này không khí giới nhưng thật ra hòa tan lãnh cửu cùng khuynh tư trong lòng không tha uống qua rượu dùng qua thiện mọi người đều tan đi lãnh cửu ngồi ở ghế thái sư hơi hơi ngây ra chạm ký bắc không đi vội vã hai người lại nói tiếp gương thúy sự tình ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý chạm ký bắc nhưng thật ra phi thường tôn trọng lãnh cửu, chuyện này vẫn là muốn nhìn nàng ý tứ lãnh cửu thầm nghĩ trong mắt thâm trầm như hải hoàng phủ họa hồn không biết tung tích nàng chẳng khác nào bị vứt bỏ trong chốc lát làm người đánh chết ném văng ra đi không dùng được đồ vật, liền tồn tại tất yếu đều không có. lúc trước lưu nàng một cái tánh mạng bất quá là tưởng phóng trường tuyến câu cá lớn, hiện giờ cá lớn đều chạy, nàng này nho nhỏ mồi liền không dùng được. cũng hảo, còn từng có mấy ngày chạm băng xuyên muốn đi tướng quốc tự phụ cận hành cung, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. chạm ký bắc thần sắc dần dần có chút ngưng trọng. chạm băng xuyên đối lãnh cửu quá nhiều chú ý, cái này làm cho hắn phi thường khó chịu. lãnh cửu bất đắc dĩ, nàng cáo ốm vẫn là không có thể tránh thoát lúc này đây đi ra ngoài. Nàng than thở, ta đều không phải là trong cung phi tần, chạm băng xuyên quá mức tự đại, hắn ôm cái gì mục đích, ngươi sẽ không không hiểu đi. Trạm Ký bắt nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt nội liễm thâm trầm, "Này ngươi có thể yên tâm, ta đều không phải là từ trước ta, tuyệt đối có thể hộ ngươi chu toàn." Lãnh Cửu lại xoa phát khẩn cái chán, bất đắc dĩ thở dài, "Nàng đều không phải là ý tứ này." "Thôi, cũng không muốn cùng Trạm Ký bắt cái cọ, liền tùy hắn đi thôi." Qua hai ngày, Mộ Phi giật mang theo huynh tư tiền nhiệm Lãnh Cửu cùng Trạm Ký Bắc đi vào mười dặm sơn núi tiến đưa. Hôm nay liền đến nơi này, Phi giật Ngươi hảo sinh bảo trọng. Trạm Ký Bắc nhìn về phía Mộ Phi giật ánh mắt mang theo ký thác. Mộ Phi giật trên vai trách nhiệm thực trọng, hắn niên thiếu lại ổn trọng, đây cũng là Trạm Ký Bắc đối hắn như thế tín nhiệm nguyên nhân. Vương gia yên tâm, ta sẽ nỗ lực. Một câu đại biểu thiên ngôn và ngữ. Lãnh Cửu đứng ở một bên, dùng tay vịn đỡ Khuynh Tư búi tóc thượng châu thoa, đạm đạm cười, phòng chừng chờ ngươi trở về thời điểm. Nói không chừng đều có nha nhi. Chư 114 quân lấy muốn thịt kho tàu. Khuynh tư mặt đỏ lên, rồi nói, "Vương phi luôn là thích dịch dư ta." "Này không phải dịch dư, là chúc phúc." Lãnh Cửu nghiêm trang cười. Khuynh tư mặt càng thêm đỏ, nghĩ đến liền phải rời đi Lãnh Cửu, vành mắt cũng đi theo đỏ lên, còn không có hảo hảo ở vương phi trên người ngây ngốc mấy ngày, liền như thế đi rồi. Tương lai còn dài, chỉ cần tồn tại tổng hội gặp mặt. Lãnh Cửu thân sắc buồn bã, an ủi. Khuynh tư gật gật đầu là, vương phi nói được là, này dọc theo đường đi ta sẽ chú ý. lãnh cựu trong giọng nói cảnh cáo, nàng đều hiểu. canh giờ không còn sớm, mộ phi giật đỡ khuynh tư lên xe ngựa, mà hắn cưỡi lên tuấn mã. kỳ vương, kỳ vương phi, như vậy đừng qua. mộ phi giật quay đầu nhìn thoáng qua xa xa tương vọng kinh thành, trong ánh mắt cũng toát ra một màn không tha, chính là càng có rất nhiều thiếu niên anh tài hùng tâm trang trí. khuynh tư đẩy ra màn xe, không ngừng hướng lãnh cửu xoa tay. đội ngũ chậm rãi đi trước. Bọn họ cuối cùng là đi rồi. Chờ đến bọn họ bóng dáng dần dần mơ hồ, Lãnh Cửu lúc này mới thu hồi tầm mắt, đi theo Trạm Ký Bắc đi xuống 10 dặm sườn núi. Dọc theo đường đi hai người không nói chuyện, đều thực trầm mặc. Mãi cho đến trong xe ngựa, Trạm Ký Bắc lúc này mới có chuyện muốn nói, Trạm Thiên Hà liền phải cùng Tô Nhã hoàn thành thân, hôn kỳ cũng cha không nhiều lắm định ra, liền ở Trạm Băng Xuyên Từ Hành cung trở về, ngươi chính là có cái gì an bài? Lãnh Cửu thân sắc có chút mệt mỏi, đã nhiều ngày ngược vết sẹo rất đau. Nàng vẫn luôn là cố nén, khiến cho bọn họ thành thân đi, bất quá là một cái tô nhã hoàn, đối Trạm Thiên Hà tới nói căn bản chính là dâu dịa. Sớm hay muộn, Trạm Thiên Hà sẽ vì ích lợi lại lần nữa đi cưới nữ nhân khác, đến lúc đó tô nhã hoàn mới có thể hiểu nam nhân bạc tình quảng nghĩa. "Huống chi, bọn họ chỉ là ích lợi quan hệ." Ngươi sắc mặt rất kém cỏi. Trạm Ký bắc từ trên xuống dưới đánh giá Lãnh Cửu, từ vừa rồi hắn liền lưu ý tới rồi, Lãnh Cửu thần sắc thực không thích hợp. Lãnh Cửu đạm cười chỉ là gần nhất quá lắt lột, có chút mệt mỏi. Trạm ký Bắc hơi hơi trầm ngâm, "Nếu là ngươi thân thể không khỏe, ta có thể đi hướng Trạm Băng Xuyên thuyết minh, ngươi không thể đi hành cung." Lãnh cửu lắc đầu, trong mâu trung hiện lên một đạo ám mang, "Trốn là tránh không khỏi đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, Trạm Băng Xuyên chơi cái gì đa dạng." Trạm ký Bắc im lặng, mặc kệ Trạm Băng Xuyên làm cái gì, hắn đều sẽ bảo vệ tốt nàng. "Hoàng cung, Khôn Ninh cung." Tôn Liên Khê nằm ngang ở giường nệm thượng, trong tay một quyển quyển sách. Mặt trên tràn ngập lần này đi hành cung người danh sách. Binh Hà đứng ở một bên, ánh mắt sắc bén, tựa hồ tức giận phi thường. Nương nương, vũ phi thật quá đáng. Nàng tức giận đến dầm chân, nguyên tưởng rằng lần này gây sóng gió sẽ là tô tình xương, lại không có nghĩ đến sẽ là an chăn chăn. Nàng có thể làm hoàng thượng làm chủ, làm nàng cùng hoàng thượng cùng ở một tòa tẩm điện là nàng bản lĩnh. Tôn liên khê tươi cười đạm mạc, nàng sơ sơ chính mình tròn trịa bụng, nàng không thèm để ý này đó chỉ cần chạm băng xuyên rời đi hoàng cung là đủ rồi. Chờ hắn lại trở về, hoàng thất buông xuống, nàng cái này hoàng hậu liền lại có thể đọc bá lục cung, đến lúc đó một cái an chăn chăn tính cái gì? Liền tính là tô tình xương, nàng đều không bỏ ở trong mắt. Nô tí biết, nương nương rộng lượng, chính là an chăn chăn là cái cái gì tính tình, thích nhất cấp hoàng thượng thổi bên gối phòng, thích bỏ đá xuống giếng. Binh hà chính là khí bất quá, như thế nào có thể làm an chăn chăn chiếm tiện nghi, vạn nhất nàng hoài lòng tự còn được. Tôn Liên Khê cười lạnh, Bích Hà, ngươi không hiểu biết Hoàng thượng, hắn thích tâm hiểm nữ tử. Bích Hà sửng sốt, này. Tôn Liên Khê nhìn Bích Hà, nàng đi theo chính mình bên người nhiều năm, có một số việc là không cần giấu giếm nàng, khoe miệng nàng, cười lạnh khắc sâu vài phần. Bằng không ngươi cho rằng lúc trước Hoàng thượng vì cái gì sẽ cưới lãnh Cửu, liền bởi vì nàng đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt. Đây cũng là nàng vì cái gì sau lại thảo được chạm băng xuyên niềm vui nguyên nhân, cũng là vì nàng đủ tàn nhẫn, thậm chí so Lanh Cửu còn muốn tàn nhẫn. Kìa An Chăn Chăn chẳng phải là sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Binh Hà lo lắng, An Chăn Chăn thật sự sẽ đối phó Tôn Liên Khê. Hiện tại là phi thường thời kỳ, Bách Lý Sơn Trang trăm phế đại hưng, đã không có Bách Lý Sơn Trang, Tôn Liên Khê sủng ái liền đại không được như xưa. Tuy rằng Tôn Liên Khê cùng Binh Hà đều không nghĩ thừa nhận, chính là gần nhất trạm băng xuyên khi thì nhắc tới việc này, làm hai người đều mạc danh khủng hoảng. Sẽ không, Binh Hà đây là ta cùng với này hậu cung bọn nữ tử bất đồng. Ta bồi hoàng thượng đi qua nhiều ít bụi gai, đôi tay dính đầy quá nhiều ít máu tươi, đây là các nàng sở không thể làm được. Tôn liên khê trầm nhiên, ỷ vào này phân thù vinh, nàng có tin tưởng chạm băng xuyên là sẽ không phế hậu. Bính hà minh bạch, vô tình nhất đế vương gia, chỉ mong hết thảy thuận lợi. Nương nương, ngươi nói lần này hoàng thượng vì sao cô đơn cường điệu nhất định phải làm ký vương phi cũng đi. Bính hà ánh mắt lộ ra cổ quái, tuy rằng nói chạm băng xuyên lần nữa nói là làm tô thiện nguyệt đi bồi tô tình xương. Chính là quá không tầm thường. Tôn liên khê lạnh băng cười, hoàng thượng là tưởng diệt đệ ba thê, lần này đi hành cung, hoàng thượng trong lòng cũng tính toán đâu. Bích hạ ngạc nhiên, thật đúng là làm nàng đoán đúng rồi, kia nương nương chúng ta nên như thế nào làm. Cái gì đều không cần làm, chúng ta phía trên còn có thái hậu, hoàng thượng liền tính thật sự thích tô thiền nguyệt, cũng chỉ có thể đem nàng dưỡng ở ngoài cung, không đủ vì theo. Tôn liên khê đối với điểm này nhưng thật ra phi thường chắc chắn. Bất quá chạm băng xuyên nếu là giết chết chạm ký bắc cũng hảo, có thể tình không ít sự tình. Nhưng là đồng thời nàng trong lòng cũng lo sợ bất an, tổng cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Thực mau liền đến chạm băng xuyên đưa thận thái hậu đi tướng quốc tự nhật tử, hoàng cung sáng sớm liền rộng mở đại môn, long liên vượng loan ấn chỉnh tự triển thay, mặt sau là vô số quý giá xe ngựa. Cửa cung trước, chạm băng xuyên lôi kéo tôn liên khé tay, ánh mắt biểu tình, lưu luyến, người hoài thân mình nhiều có bất tiện, lần này trẫm không ở trong cung. Ngươi nhất định phải nhiều hơn chú ý. Tôn Liên Khê cười đến ôn nhiên, Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp sẽ chiếu cố hảo con của chúng ta. Trạm Băng xuyên lưu luyến nhìn Tôn Liên Khê bụng, trong lòng tính ra còn có hơn một tháng không sai biệt lắm liền phải sinh. Hắn đôi đứa nhỏ này tràn ngập chờ mong. Thật chờ mong. Thần Thái hậu nhìn tình ý lưu luyến hai người, tươi cười từ thiện. Ai ra đi trong miếu chắc chắn vì tiểu tôn nhi nhiều hơn cậu phúc, đây là một cái mang theo phúc khí sinh ra hải tử. Tôn Liên Khê hơi hơi cong người. Thần thiếp Thế Hải tử cảm ơn Thái hậu. Trạm Băng Xuyên nhìn nhìn canh giờ, chậm rãi mở miệng nói, canh giờ không còn sớm, lại không xuất phát liền phải ban đêm đến tướng quốc tự, hậu cung liền giao cho ngươi. "Là, hoàng thượng một đường cẩn thận một chút." Tôn Liên Khê làm đủ ôn nhu tư thái. Theo sau, Trạm Băng Xuyên cùng Thận Thái hậu từng người thượng long liên vượng loan. Đoàn. Đoàn xe đi trước, Tôn Liên Khê nhìn theo bọn họ đi xa, lúc này mới chậm rãi thở phào một hơi. Mà trong đó, một chiếc xe ngựa trùng, Lãnh Cửu đẩy ra màn xe, Nhìn từ trước mắt xẹt qua cảnh tượng, Trầm giọng nói, này vừa đi, lại trở về sợ là kinh thành có đại sự đã xảy ra. Ngồi ở bên người nàng chạm ký bắc hai trong mắt khép kín, ngữ khí thẳng nhiên, ngươi là nói tôn liên khê hải từ đâu, vẫn là nói chạm băng xuyên muốn lấy ta tính mạng một chuyện. Lãnh cửu Trầm nhiên, ánh mắt phức tạp, đều có. Ta cũng không phải là nói chết thì chết, chạm băng xuyên muốn giết ta còn muốn nhìn xem có hay không cái kia năng lực. Chạm ký bắc rất là kiệt não, hắn gần nhất ngôn ngữ cản dỡ thật sự. Là bởi vì càng ngày càng có năm chắc sao. Là nên cho Trạm băng xuyên một cái khiển trách. lãnh cửu đối chạm băng xuyên sớm đã không có cảm tình, thậm chí liền hận đều không có. Hắn là địch nhân, bất quá là chắn nàng lộ một cái địch nhân, không bao giờ là cái kia làm nàng ái tận xương thủy, hận thấu xương nam nhân. Đương nàng mất đi đối chạm băng xuyên cảm tình, thủ đoạn sẽ càng thêm tàn nhẫn, sẽ càng thêm vô tình. Tới gần chạm vạn, bọn họ rốt cuộc tới rồi tướng quốc tự Bình Dương hành cung nơi này khoảng cách tướng quốc tử bất quá mười mấy dặm lộ trình quay lại phương tiện phía trước thái hậu gia cung cầu phúc cũng đều là ở nơi này lãnh cửu cùng trạm ký bắc đi vào một chỗ sân nơi này không tính yên lặng cách trạm băng xuyên cung điện nhưng thật ra rất gần a thật là dụng tâm lương khổ lãnh cửu cười nhạo đối trạm băng xuyên đối pháp càng ngày càng khịt mũi coi thường hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ lần này an chăn chăn có thể cùng hắn cùng nhau trụ trạm ký bắc tươi cười có khác thâm ý lãnh cửu nao nao chợt minh bạch An chăn chăn có thể cùng chạm băng xuyên cùng ở, sợ là chạm ký bắc không thiếu ở sau lưng làm cái gì. Cho nên nói, nam nhân liền sợ có người nhìn. Chạm ký bắc thâm chấp nhận cười, bước thảnh thơi nện bước đi vào. Lãnh cửu theo sát sau đó, rốt cuộc đã nhiều ngày nàng đều phải cùng chạm ký bắc lại lần nữa cùng phòng mà miên. Tầm điện phi thường rộng thoáng, giường cũng phi thường đại, có thể cất chứa hai người. Hiện giờ hai người thân thể đều không tốt, ai đều không thể ngủ ở trên mặt đất. Lần này ra tới. Lãnh Cửu đem Xuân Cầm cùng Thu Thư mang ở bên người, Đoạn Tam Nương có khác nhiệm vụ muốn đi hoàn thành. Đến nỗi nàng bên người, còn có Mỹ Ảnh, Trạm Ký Bắc cũng mang theo Tinh Tu tới. Thu thập thích đáng, hai người dùng một ít bữa tối, sau đó ngồi ở nhà ở nhàn đến hốt hoảng, Trạm Ký Bắc đề nghị cùng nhau chơi cờ. Lãnh Cửu gật đầu đáp ứng. Xuân Cầm lập tức bố trí bàn cờ, bật Lửa Vân Hương còn chuẩn bị cha bánh. Lãnh Cửu cùng Trạm Ký Bắc tương đối mà ngồi, lúc này bên ngoài sấm sét âm ầm, cư nhiên lại hạ mưa nhỏ. Ngày mai Vũ nếu là ngừng, ta liền mang ngươi đi phụ cận đi dạo. Trạm Ký Bắc đống nhiên nhớ tới một chỗ cảnh sát, nàng hẳn là sẽ thích. Lãnh Cửu nhìn hắn buông hát tử, ngăn chặn Bạch Tử đường đi, mày đẹp hơi hơi một chút, liền bức bỏ này phiến bố trí hồi lâu ván cờ, ngược lại phá được Trạm Ký Bắc một bên khác. Trạm Ký Bắc nhìn nàng rơi xuống quân cờ thời điểm, hiệp trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, khỏe miệng hàm chứa một nụ cười nhẹ, ngươi nhưng thật ra bỏ được, không chút do dự liền từ bỏ. Hắn âm thầm bội phục. Có chút thời điểm liền nam tử đều sẽ không ngồi vào như thế tiêu sái. Lãnh Cửu Trầm Nhiên, có xa không cần có đến, ký vương hẳn là so với ai khác đều minh bạch. Trạm Ký bác sửng sốt một chút, ngay sau đó nhuyễn miệng cười, bổn vương từ trước đến nay thích tiên hạ thủ vi cường. Nói, hắn hát tử rơi xuống, Lãnh Cửu ngạc nhiên, không biết khi nào, Trạm Ký Bắc cư nhiên ngăn chặn nàng sở hữu đường lui, này một ván nàng bại. Lãnh Cửu Ô mô Trầm Nhiên ngưng Trạm Ký Bắc kia trắng bạch ngọc diện, mày đẹp không khỏi nhíu một chút, hỏi ngươi động thủ, trạng ký bắc cười đến so bất luận cái gì thời điểm đều phải ôn tồn lễ độ. cặp kia hiệp mắt sau lưng sở che giấu hắc ám, bị lưu ly sắc đồng tử sở che đợi. ta này không gọi động thủ, chỉ là nho nhỏ khiến trách, không ai sẽ phát hiện. trạng ký bắc thanh em giống như xuân phong đánh út lại, ai có thể nghĩ đến hắn là đang nói một kiện phi thường đáng sợ sự tình. ngươi không sợ dẫn lửa thiêu thân? lãnh cửu hai tròng mắt sâu thẳm, trạng ký bắc tươi cười càng thêm thâm thúy, ở ngươi trong mắt ta sẽ như thế lô mãng sao? Lãnh Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, nàng ngưng chạm Ký Bắc, hắn xác thật không phải cái loại này xúc động người, xem ra là sớm có chuẩn bị. Này một ván ta thắng. Chạm Ký Bắc hai tròng mắt thâm như biển sao, rực rỡ lấp lánh. Lãnh Cửu chỉ là nhìn xem, nhìn tự tin phong hoa hắn, không nói gì. Nếu ngươi thua nên thiếu ta một cái yêu cầu. Chạm Ký Bắc trong mắt hiện lên một đạo ánh mắt, ngầm có ý thâm ý. Lãnh Cửu ngẩn ngơ, có chút không thể hiểu được nhìn Chạm Ký Bắc, ta không có đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Ngươi quá khẩn trương ta bất quá là tưởng lại ăn một lần ngươi làm thịt kho tàu. Trạm ký Bắc thần sắc bình tĩnh, đều không phải là là ở trêu đùa nàng. như thế trầm lãnh cửu tìm lấy cớ, luôn có loại lầm thượng tặc thuyền cảm giác. rõ ràng là Trạm ký Bắc đề nghị chơi cờ, như thế nào thua còn phải đáp ứng hắn yêu cầu, quả thực vô cớ gây rối. ta có thể chờ. Trạm ký Bắc dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, quyết định chủ ý là nếu là nàng làm thịt kho tàu. lãnh cửu bất đắc dĩ, khẽ khẽ thở dài, hảo đi, ngươi chờ. Như thế vẫn còn ăn thịt kho tàu, hắn thật là không sợ tiêu hóa bất lương. lãnh cửu đi vào phòng bếp nhỏ, nhà bếp còn châm, xem ra là hạ nhân lo lắng bọn họ sẽ ăn khuya, cho nên vẫn luôn không có tát. Nàng ở chậu nước trung tịnh tay, bắt đầu bận việc lên. Muốn làm một đạo, muốn làm một đạo mỹ vị ngon miệng thịt kho tàu, đều không phải là như vậy dễ dàng, cần thiết làm thịt mỡ ăn lên cũng là hương mà không nhị, vào miệng là tan mới được. Nàng ở bể bếp trước bận rộn, trạm ký bắc vui vẻ thoải mái đứng ở phòng bếp cửa nhìn. Nàng động thủ mềm nhẹ, đâu vào đấy, hoàn mỹ mặt nghiêng mạ lên ánh nến nhàn nhạt vầng sáng, thoạt nhìn nhu hòa như châu quang, ôn nhu như nước. Lãnh cửu đem sối mặn nước sốt thịt để vào lồng hấp chung, lúc này mới dùng mu bàn tay lau đi cái chán gật đầu, nàng đảo không phải mệt đến, mà là phòng bếp quá nhiệt. Thượng nồi hấp, nàng lại bỏ thêm một ít tuổi lửa, lúc này mới thở phào một hơi, hảo, một lát liền có thể ăn. Chạm ký bắt đi lên trước, lấy ra chính mình khăn tay, thân thủ cho nàng xoa mồ hôi, cười nói. Vất vả. lãnh cửu lại sau này một trốn, xua xua tay, này không tính cái gì, chỉ là về sau thỉnh ngươi không cần như thế tùy tiện cho ta đào hố, ta không phải mỗi lần đều như thế dễ nói chuyện. Chạm ký bác cười khẽ, ta biết. Chỉ là hắn thật sự rất muốn ăn nàng thân thủ làm đồ ăn mà thôi. lãnh cửu lại cười không nổi, chạm ký bác luôn là đạp lên nàng điểm mấu chốt thượng đi, mỗi một lần đều làm nàng không thể nơi hà, đây mới là để cho nàng đau đầu địa phương. Hai người đối diện không nói gì, lãnh cửu cảm thấy xấu hổ. Trạm ký bắc lại vẻ mặt nhẹ nhàng. Ước chừng nửa nén hương thời gian, thịt kho tàu rốt cuộc là làm tốt. Lãnh cửu bày tiểu bàn ăn, chạm ký bắc liền ngồi ở nàng trước mặt, từng ngụm thông thả ung dung hưởng thụ mỹ vị thịt kho tàu. Nàng lấy tay chống cằm, lại có chút buồn ngủ, gần nhất nàng cùng chạm ký bắc đi được thân cận quá. Một đêm không nói chuyện, vật đổi sao rời, đảo mắt thiên liền sáng. Kỳ thật này tướng quốc tự phụ cận Bình Dương hành cung không có cái gì đặc biệt địa phương chỉ nghe nói tại hành cung sau núi có một chỗ thuần thiên nhiên suối nước nóng là phi thường thoải mái an dưỡng nơi phía trước thận thái hậu có chút phong hàn trời đông giá rét thời điểm đều sẽ tới nơi này ngâm một chút nghe nói sẽ giảm bớt thân thể đau xót. bất quá năm trước vào đông thận thái hậu thân thể không khỏe cho nên bình dương hành cung hành trình liền một kéo lại kéo cuối cùng sửa ở mùa xuân bất quá ngày hôm qua mưa phùn truyền thiên tuy rằng không nghe nhưng là vũ thế giảm bớt thưa thớt trong không khí bùn đất hương thơm thấm vào ruột gan Lãnh cựu tham ngủ một ít, kỳ thật đều không phải là nàng mong muốn, chỉ là ngược thương thế ở mưa dầm thiên ẩn ẩn làm đau, làm nàng đêm qua ngủ đến cũng không an ổn. Nàng sau khi tỉnh lại nghĩ trở về về sau đi tìm lưu mặc lấy một ít giảm đau dược vật, tới giảm bớt một chút. Tỉnh. Chạm ký Bắc ôn nhu vô hạn thanh âm từ nàng đỉnh đầu truyền đến. Lãnh cựu vẻ mặt nghiêm lại, thân thể đằng một tiếng ngồi dậy, đứng dậy về sau nàng mới nhớ tới, ngày hôm qua nàng cùng chạm ký Bắc ở chung một phòng, còn ngủ ở cùng trương trên giường chỉ là chạm ký bắc động tính rất nhỏ, liền hắn tỉnh chính mình cũng không biết. nhìn chạm ký bắc một tiếng trăng non bạch áo dài, phụ trợ tuấn giật ưu nhã, nàng nguyên bản muốn đứng dậy, phục mà rồi lại nằm xuống. người đây là làm cái gì? lãnh cửu có chút hưu khí vô lực, nói tốt hết mưa rồi muốn mang ngươi đi ra ngoài, hiện tại vũ không lớn, chúng ta cầm ô là được. chạm ký bắc tươi cười trung tràn đầy sùng địch, lãnh cửu dùng chăn che lại đầu, trầm giọng nói, ta mệt không nghĩ đi, không đi cũng thế. Ngươi không đi liền không diễn nhịn. Trạm ký Bắc cô ý dụ dỗ Lãnh Cửu, hắn thanh âm trầm thấp lộ ra nghiền ngấm, ngươi xác định không đi. Lãnh Cửu sốc lên tràn, nếu là không thú vị, mấy ngày nay làm phiền ngươi đi cùng Tình tú tế một tế, bảo đảm xuất sắc. Trạm ký Bắc ưu nhã cười nhạt. Lãnh Cửu nhanh chóng đứng dậy, đơn giản rửa mặt trải đầu, một đầu tóc đen thúc thành thấp đuôi ngựa, một thân yên sắc áo dài, lộ ra vài phần mờ mịt. Đơn giản trang điểm, lại đem nàng thanh lãnh khí chất tô đậm ra, mang theo vài phần tiên giật đồ ăn sáng nàng đều không có dùng, cùng chạm ký bắc từng người căng một phen dù giấy đi ra đình viện. Bởi vì rơi xuống mũ, to như vậy bình dương hành cung dân cư thưa thớt, bọn họ tùy ý đi lại, lại rất thiếu gặp được cái gì người. Những người này đại bộ phận đều hầu hạ ở trạm băng xuyên bên người, giống nàng cùng chạm ký bắc loại này là sẽ không có người để ý. Lãnh cửu chán đến chết đi theo chạm ký bắc hướng phía trước đi, phía trước là một chỗ rừng sâu, chạm ký bắc không hề có dừng lại ý tứ, tiếp tục đi tới. Ngày xuân chăm mục phung xuân, trạc cây rút ra xanh non trồi non, ở nước mưa thấm vào chung, có vô danh hoa dại ở bùi cỏ chung nở rộ. Bất chi bất giác, bọn họ cư nhiên đi ra cánh rừng, chạm ký bắc cười nói, nơi này hợp với sau núi rừng cây, có phải hay không thực thần kỳ. lãnh cửu gật gật đầu, không nghĩ tới trong cung thị vệ trăm mật trung một sơ, cư nhiên không có chú ý tới Bình Dương hành cung cánh rừng cùng bên ngoài tương liên. Bình Dương hành cung phụ cận có rất nhiều ruộng tốt cùng thôn trang. Nơi này đại bộ phận đều là bác Dương Hầu Phủ cày ruộng cùng Quả Lâm. Chạm ký Bắc chậm rãi mở miệng, tiêu khiển đường xá thượng nhảm chán. Lênh cửu khe như mày, êm đẹp vì sao hắn nhắc tới bác Dương Hầu Phủ. Đang nghĩ người tới, chạm ký bác lại dừng bước chân, làm một cái khó mà nói lời nói thủ thế. Hắn chỉ một phương hướng, làm lênh cửu xem. Lênh cửu theo hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện An Chăn Chăn đang ở cùng cái gì người ta nói lời nói. Tuy rằng An Chăn Chăn ăn mặc than trì Chính là từ nàng dáng người vẫn là có thể nhận ra tới, đến nỗi cùng nàng người nói chuyện, trải qua cẩn thận phân biệt, hình như là An Tố Tố. Nàng nhìn về phía trạm ký bắc, lúc này mới minh bạch vì sao hắn đông nhiên nhắc tới bác Dương Hậu Phủ. Nhìn nơi xa tình cảnh, An Tố Tố tựa hồ đang ở cùng An Chăn Chăn khắc khẩu, tỉ mỗi hai người tranh luận mặt đỏ thai hồng, tựa hồ thực không thoải mái. chương 115 hoàng thượng được một vị minh phi. Bọn họ cách quá xa không thể nghe rõ, lại thấy An Tố Tố cầm cái gì nhét vào An Chăn Chăn trong tay mà An Chăn Chăn cố mà làm nhận lấy. Lãnh Cửu cảm thấy có chút hồ nghi, vì sao chạm Ký bắt nhất định phải làm nàng tự mình nhìn đến này đó. Lúc này, từ một bên trong rừng cây lại lần nữa truyền đến động tĩnh, một cái khoác đỏ bừng sắc áo choàng nữ tử từ hơi nước trung chậm rãi mà đến. Nàng kia vóc người tinh tế, nện bước doanh doanh, xem dáng người liền biết là cực kỳ mạn diệu nữ tử. Lãnh Cửu hiểu rõ, đây là An Tố Tố xem An Chăn Chăn vô pháp lung lạc trụ Trạm Băng Tuyết Tâm, cho nên lại phái tới một nữ tử Nhưng mà đương nữ tử đi vào, tháo xuống nàng trên đầu mũ thời điểm, lãnh cửu lại không khỏi chấn động. Mà nơi xa An chăn chăn lại là hít hà một hơi, nàng ngẩn ngơ nhìn đi vào nữ tử, thanh âm đều mang theo run rẩy, tỷ tỷ, người này. Ngươi như thế giật mình làm cái gì, hiến cho hoàng thượng nữ nhân tự nhiên là không thể qua loa. An tố tố đối với An chăn chăn giật mình hiệu quả phi thường vừa lòng. Ngươi điên rồi. An chăn chăn thanh âm có chút bén nhọn, nàng này phúc dung mạo, sẽ không làm chạm băng xuyên long tâm đại duyệt. Mà là làm hắn muốn giết Bắc Dương Hầu phủ cùng An An gia. Nàng không được mà nhìn hầu tay mà đứng nữ tử, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, nàng lớn lên rất giống tiền thái tử phi lanh Cửu. Trừ bỏ toàn thân khí chất có chút bất đồng, nhưng mà nàng dung mạo thân hình đều quá giống, quả thực chính là một kiện hoàn mỹ phục chế phẩm. An Tố Tố đang cười, tươi cười có khác thâm ý, nàng Têu Minh hơn nhiễm, là ngươi tỷ phu tìm kiếm 3 năm mới tìm được. An chăn chăn vô pháp tiếp thu, tỷ tỷ, ngươi không phải không biết Tiền thái tử phi lanh cửu là cấm kỵ, không người dám nhắc tới, ngươi như thế làm căn bản chính là nhổ răng cọm. muội muội ngốc, ngươi không hiểu, hoàng thượng càng là im bặt không nhắc tới cũng là thuyết minh đối tiền thái tử phi dư tình chưa xong, ngươi liền dựa theo ngươi tỷ phu nói đi làm, chỉ cần làm hoàng thượng thấy minh hơn nhiễm, bác Dương Hầu phủ cùng An ra đều sẽ không có việc gì. An tố tố đông nhiên nghiêm túc lên, An chăn chăn nếu là lại như thế không nghe lời, hỏng rồi bác Dương Hầu chuyện tốt, nàng chính là sẽ đại nghĩa diệt thân. An chăn chăn tự nhiên là hiểu biết An tố tố, nàng trong mắt hiện lên một tia ưu hoán, gật gật đầu, ta đã biết. Minh hân nhiễm đi đến An tố tố trước mặt, hơi hơi hốn gối, về sau còn thỉnh vũ phi nương nương chiếu cố nhiều hơn. An chăn chăn sắc mặt biến đổi, trời biết nàng có bao nhiêu hận cái này phong hảo. Mới gặp mặt, Minh hân nhiễm liền cho nàng một cái ra vai phủ đầu, nữ nhân này quả nhiên là trải qua tỷ phu dạy dỗ, sắc thật không đơn giản. Khoe miệng nàng hơi hơi vừa kéo, hảo thuyết, ngươi theo ta đến đây đi. Nói xong, nàng mang theo minh hân nhiệm chậm rãi đi ra rừng cây, hướng tới Bình Dương hành cung đi đến. Đơn giản, các nàng cũng không có phát hiện lãnh cửu cùng chạm ký bắc hành tung. An tố tối nhìn các nàng một trước một sau đi xa, khỏe miệng tươi cười khắc sâu vài phần, nàng khấu thượng ngũ, xoay người rời đi. Chạm ký bắc đối lãnh cửu thử liếc mắt một cái sắc, theo sau. Lãnh cửu gật gật đầu, lập tức đuổi kịp an chăn chăn. Bọn họ một đường ra rừng cây, lại đi rồi một đoạn ruột dê đường nhỏ. Cuối cùng An Tố Tố ngừng ở một chỗ Trúc Úc trước. Sự tình ta đều xong xuôi. An Tố Tố thần sắc có chút giận dữ, nhưng là đối trong phòng người rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể cắn răng lần nhẫn. Người xác định sao? Trúc Úc truyền đến một nữ nhân vũ mị thanh âm. Đương nhiên, người có thể phái người đi xem, người nhanh lên thả ta tướng công. An Tố Tố khàn cả giọng gào thét, một đôi mắt hạnh nháy mắt đỏ lên, hốc mắt trung nước mắt tràn mi mà ra. Trong phòng nữ tử kêu đắc ý cười đều nói bác Dương hầu cùng hầu phu nhân kiêm điệp tình thầm, bác Dương hầu vì chính thê liền chắc thất đều chưa từng cưới, lại không có nghĩ đến. Ha ha, người đáp ứng quá ta. An Tố Tố gầm rú, chỉ cần ta đem minh hân nhiệm an bài vào cùng, ngươi liền đem ta tướng công trả lại cho ta. Chính là chuyện của ngươi làm được cũng không tốt. Nữ tử thanh em đột nhiên một lệ, lời còn chưa dứt, một đạo lệ khí bay ra, bổ ra chút môn, đánh vào An Tố Tố trên người. An Tố Tố tay chói gà không chặt, thân thể sau này quăng nát đi ngã xuống ở lề lội thổ địa thượng, nàng ngực đau xót, nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Nàng thân sắc khó hiểu, chính mình rốt cuộc là làm sai chỗ nào? Ra tới, trúc ốc nữ tử thanh âm lạnh băng. Lãnh Cửu cùng chạm Ký Bắc nhìn nhau, xem ra trúc ốc nữ tử võ công cao cường, cư nhiên nghe ra bọn họ tiếng bước chân. Người là ai? Lãnh Cửu thanh âm càng thêm lạnh nhạt. Nguyên lai like là Ký Vương cùng, Ký Vương phi. Nữ tử thanh âm lộ ra vài phần khinh thường từ trong phòng lắc mình mà ra một cái ăn mặc thúy lục sắc váy lụa nữ tử. Nàng lục xa che mặt, chân dung xem không rõ, bất quá từ thanh âm có thể phán đoán ra, tuổi không lớn. An tố tố ngẩn ngơ, bọn họ là cái gì thời điểm theo tới? Người là ai? lãnh cửu lại lần nữa hỏi một lần, thanh mị khuôn mặt hiện lên một mặt không kiên nhẫn. Ký vương phi, đừng có gấp, ta là ai ngươi sẽ biết, ta nghe nói kia vài món bảo vật đều ở ngươi trên người, không biết ngươi có thể hay không giao ra đây? Nữ nhân thanh âm bỗng nhiên trở nên không hề như vậy lãnh, một bộ thương lượng miệng lưỡi ánh mắt lại ở trạm ký bắc trên người nhìn tới nhìn lui, không biết ở đánh giá cái gì. Lãnh cửu ngưng mi, nàng hẳn là tứ đại gia tộc chung trong đó một cái gia tộc người. Xem ra nàng cũng biết bảo tàng sự tình. Muốn sao, đánh bại ta lại nói. Lãnh cửu muốn thử áo lục nữ tử võ công, chỉ cần nàng ra chiêu, chính mình là có thể nhận ra nàng môn phái nào. Áo lục nữ tử ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ký vương phi thật là nói đùa Ta đánh không lại ngươi." Lãnh Cửu Ô Mâu nhíu lại, áo lục nữ tử đây là muốn chạy, nàng đột nhiên đuổi theo, áo lục nữ tử trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Nàng võ công sắc thật vô dụng, ở chỗ này gặp được Tô Thiển Nguyệt cũng là ngoài ý muốn. Đáng chết an tố tố đều do nàng, bị người theo dõi cũng không biết. Áo lục nữ tử chửi thầm một chút, giơ tay sờ hướng trong lòng ngực, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, tùy tay xái ra thuốc bột. Lãnh Cửu toa trưởng ngưng đứng lên, chờ nàng xái ra thuốc bột, Lãnh Cửu nội bộ một Sái ra thuốc bột lãnh cửu nội bộ vung lên, xua tan thuốc bột Áo lục nữ tử sợ tới mức sắc mặt biến đổi, đều nói tô thiển nguyệt võ công cao cường, lại không có nghĩ đến nội công như thế thâm hầu. Nàng thi triển khinh công, điên cùng ra bên ngoài chạy trốn. Áo lục nữ tử nội công cũng sắp thật lợi hại, một bộ lăng sóng vi ba, đủ để ứng phó các loại nguy hiểm. Lãnh cửu võ công cũng không yếu, chính là áo lục nữ tử lại càng tốt hơn. Nhìn áo lục nữ tử càng ngày càng xa, nàng liền ngừng lại. Dù sao đối phương mục tiêu là chính mình, còn sẽ tái xuất hiện. Chương 332 Lãnh Cửu uy hiếp An Tố Tố thế chính mình bán mạng. An Tố Tố đẩy người nước bùn ngã trên mặt đất, thập phần chật vật, một đôi thủy mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhìn áo lục nữ tử thân ảnh càng ngày càng xa, gào giống nói: "Ngươi còn không có thả ta phu quân." Lãnh Cửu đột nhiên xoay người, nàng đi vào An Tố Tố trước mặt, trên cao nhìn xuống bệ ngễ nàng, nói: "Nữ nhân kia là ai?" An Tố Tố rơi lệ không ngừng, Nước mắt cùng trên mặt nước mưa còn có nước bùn quẹ với nhau, nơi nào như là ngày Thường Châu Quang Bảo khí Bắc Dương hầu phu nhân, hoàn toàn chính là một cái chật vật bất kham người vợ bị bỏ rơi. Đối mặt Lãnh Cửu lạnh giọng chất vấn, An Tố Tố không ngừng nước nở, "Nàng Têu Cát Vũ, ta cũng không biết là cái gì lai lịch, chỉ biết nàng trói đi rồi ta phu quân, làm ta an bài Minh Hân Nhiễm vào cung." Lãnh Cửu cười lạnh, "Nàng còn không có hỏi nhiều, An Tố Tố, nhưng thật ra đem cái gì đều công đạo." Nói muốn khởi một ít. Lãnh Cửu thanh tuyến lãnh lệ mang theo không dung kháng cự lạnh băng. An Tố Tố toàn thân kịch liệt run lên, hít sâu một hơi, mang theo khóc nước nở nói: Ta thật sự không rõ ràng lắm. Nguyên bản ta phu quân liền tại đây mấy ngày trở về, chính là ta chờ rồi lại chờ, chính là không thấy động tĩnh. Rốt cuộc có một ngày ban đêm, Cốc Vũ liền xông vào, nói cho ta nàng mê hoặc ta phu quân, cần thiết làm ta dựa theo nàng ý tứ tới làm việc, bằng không ta phu quân liền có sinh mệnh nguy hiểm. Lãnh cửu trầm nhiên, ômâu thanh nhuận mà sắc bén, cho nên ngươi liền tin. An Tố Tố gật gật đầu, nước mắt vẫn luôn không ngừng. ô, ô nuốt nuốt nói, nàng cầm ta Phu quân bên người ngọc bội, đó là ta cùng với Phu quân ám hiệu, trừ phi hắn thật sự có nguy hiểm, bằng không người khác mặc kệ từ trên người hắn lấy cái gì tín vật, đều sẽ bị hắn đổi đi. Lãnh Cửu ánh mắt nặng nề, cốc vũ tên này nàng thực xa lạ, mà nàng rồi lại nhắc tới bảo tàng sự tình, chẳng lẽ là Thái Phu nhân sở để cập tứ đại gia tộc cuối cùng một nhà. Trạm Ký bắc chậm rãi tới gần, ngữ khí thanh nhiên, Minh Hân nhiễm là nàng ăn bài nàng là sẽ không như thế dễ dàng rời đi. lãnh cửu hơi hơi gật đầu, Lánh mắt rời về phía an tố tố, đôi mắt nhẹ mị, lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. bác dương hầu phu nhân, làm giao dịch như thế nào? an tố tố toàn thân không khỏi run lên, hôn nước bùn trên mặt tràn đầy giữ tợn chi sắc. ngươi muốn làm cái gì? ngươi ngoan một chút, bị ta quan mấy ngày, ta tới tìm người giả trang ngươi dẫn ra cái này cốc vũ như thế nào. lãnh cửu tinh xảo ngọc nhan hiện lên một mặt ma mị cười lạnh. an tố tố sắc mặt trắng bệnh. Nàng hai tròng mắt trợn trừng, đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên, không, ngươi không thể như thế làm. Lãnh cửu tươi cười càng thêm chấm thấp, ngọc nhan giống như bị kín một tầng sương lạnh, cười lạnh nói, ta tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, há là ngươi có thể cự tuyệt. An tố tố hoảng sợ vạn phân nhìn nàng, thân thể không được về phía sau hoạt động, nghề hà nàng hiện tại hai chân nhuôn ra, lại bị thực trọng thương, ngay cả lên sức lực đều không có. Không cần, cầu xin ngươi, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. An tố tố không nghĩ có người giả trang chính mình, đoạt đi thuộc về chính mình hết thảy. Nàng hàm răng cắn tái nhợt môi, ánh mắt mang theo khẩn cầu cùng ai thiết. Lãnh cửu thần sắc đạm mạc, tựa hồ không có thương lượng đường sống. An tố tố kêu rên, nàng toàn thân bị nước buồn xuống nước, tứ chi lạnh lẽo. Ta là nghiêm túc, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Lãnh cửu thật dài lông mi hơi hơi một rũ, ánh mắt nhiễm lạnh bằng, Hảo, ăn xong này viên thuốc viên, làm ta nhìn xem người trung tâm. Nàng từ tay háo túi lấy ra một viên thuốc viên rồi tới rồi an tố tố bên miệng an tố tố nhìn nàng trắng nón đầu ngón tay màu đen thuốc viên không khỏi hết hầu lan lột, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi nếu ngươi không muốn lãnh cửu giống như từ địa ngục mà đến thanh lãnh ma âm chậm rãi truyền vào an tố tố bên tai làm nàng phát lên một thân nổi da gà an tố tố cuống quýt từ nàng sắp thu hồi lòng bàn tay đoạt lấy thuốc viên không chút suy nghĩ liền nhét vào trong miệng nuốt đi xuống không được gật đầu đừng ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng chỉ cần không ai cùng nàng đoạt bắc dương hầu phu nhân Nàng cái gì đều nguyện ý. Nay độc mỗi tháng độc phát một lần, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, nghe theo ta an bài, liền không cần thừa nhận cái loại này thống khổ, ngươi minh bạch sao? Lãnh Cửu lánh mắt liếc xéo An Tố Tố, khỏe miệng dơ lên một mặt như có như không chấm biếm. An Tố Tố không có thời gian đi tự hỏi chính mình tình cảnh, nàng chỉ nghĩ cứu ra Bắc Dương Hầu. "Hảo, ngươi nói cái gì ta đều nghe." An Tố Tố sớm đã bất đắc dĩ, từ trước nàng không ai bị nổi, ở Tô Thiển Nguyệt trước mặt càng là diêu vợ dương hoài quá. Mà hiện giờ lại giống như tù nhân giống nhau, mặc người sâu xé. Ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần đem cốc vũ mỗi lần đi gặp ngươi thời điểm, các ngươi đều nói cái gì một năm một người chuyển cáo cho ta là đủ rồi. lãnh cửu thanh lành ô đồng trung hiện lên một đạo hàn mang, tựa hồ ở cảnh cáo an tố tố, chỉ cần nàng có tâm phản bội, liền sẽ chết không có chỗ trôn. An tố tố thật mạnh gật đầu, ta minh bạch, ta đã biết. lãnh cửu thủy tụ vùng, tinh xảo ngọc nhan thanh lánh như nguyệt, đi thôi. Là. An Tô Tô cố nén thân thể đau đớn, lảo đảo lắc lư từ trên mặt đất đứng dậy. Nàng một tay che lại ngực, thần sắc trầm xuống, xoay người rời đi tiểu trúc úc. Nhìn An Tô Tô thất tha thất thểu rời đi, Lanh Cửu sắc mặt trầm xuống, trong lòng thầm nghĩ, Cốc Vũ xuất hiện ở chỗ này lại dâng lên minh hận nhiễm mục đích. Trạm Ký Bắc đi vào nàng trước mặt, tươi cười trầm rãi, liền không có gì muốn hỏi ta sao? Hố liền trầm rãi nước mắt, lúc này mới nhớ tới, mang chính mình tới nơi này người chính là Trạm Ký Bắc. Ngươi biết chút cái gì? lăng cửu ngọc nhan thanh lãnh hơi thở lánh nếu sương lạnh biết đến biết đến không nhiều lắm chỉ là nghe nói vẫn luôn có người ở khắp nơi hỏi thăm kiếp trước người này khiến cho ta hứng thú ta khiến cho tinh tú đi tra xét một chút tìm hiểu nguồn gốc liền tra được an tố tố cùng bắc dương hậu phủ bất quá cái kia cốc vũ là cái gì lai lịch ta xác thật không rõ ràng lắm chạm ký bắc ánh mắt nặng nề một đôi hiệp mắt thanh lãnh như nguyệt năm đó biết bảo tàng tứ đại gia tộc hậu nhân càng ngày càng ít lại có truyền nam bất truyền nữ quý cũ Có lẽ những người đó là nghĩ, nữ tử trung quy không thể thành đại sự, lúc này mới có đoạt lấy ý tứ. lãnh cửu rối tay sờ sờ trên cổ tay kim vòng, trong lòng nặng trĩu, Nàng không thích loại này địch nhân ở trong tối, ta ở minh cảm giác, cần thiết mau chóng bắt được cấp vũ, hỏi cái minh bạch. Đi về trước đi, nói không chừng lúc này Bình Dương hành cung sẽ có đại sự phát sinh. Chạm ký bắt nhẹ giọng nói. lãnh cửu biết hắn chỉ chính là cái gì, minh hân nhiệm cùng kiếp trước chính mình lớn lên có bảy tám phần tương tự. Trạm Băng Xuyên rốt cuộc như thế nào xử lý, nàng cũng phi thường tò mò. Nàng trong lòng cũng có một tia may mắn, nếu là Trạm Băng Xuyên lực chú ý đều chuyển rời đến Minh Hân Nhiễm trên người, đối nàng tới nói cũng là một chuyện tốt. Thỉnh đi một kiện ưu sầu phiền não. Trạm Ký bắt nhìn Lãnh Cửu du giấy ném ở một bên tràn đầy nước bùn, liền đem nàng kéo đến chính mình du hạ, nhẹ nhàng cười, cộng căng một phen rủ như thế nào. Lãnh Cửu nước mắt lúc này mới phát hiện, vũ biến đại. Bình Dương Hành cung. Trạm Băng Xuyên một thân mỏi mệt Phân phó vệ bình dịch bãi giá thanh tuyển cung, thanh tuyển cung đều không phải là giống trong cung như vậy. Ở cung điện trung dựng một cái hình chữ nhật hồ nước, đem nước ôn tuyển rót vào, mà là đem suối nước nóng vòng lên, đắp lên tường cao, cùng bên ngoài ngăn cách. Lúc này mới hình thành hiện giờ quy mô. Nước ao trung có trầm tích nhiều năm núi lửa nhang thạch, nếu là ma thành phấn, là thượng tốt dưỡng nhan mỹ dung hàng cao cấp. Vệ bình dịch tiến lên đem chạm băng xuyên khoát ở trên người sa mỏng trường bào gỡ xuống, thấp giọng nói. Hoàng thượng chính là chuyển vũ phi nương nương hoặc là xương phi nương nương tới. Trạm băng xuyên xua xua tay, không cần, các nàng chỉ biết nói một ít hậu cùng việc vặt, quá nhàm chán, chấm chỉ nghĩ lẳng lạo. Vệ bình dịch nhẹ nhàng gật đầu, túi đầu lui xuống, hắn đi theo trạm băng xuyên bên người nhiều năm, trong lòng cùng gương sáng dường như, vô luận trạm băng xuyên ngoài miệng nói cỡ nào chán ghét tiền thái tử phi lãnh cửu, chính là trong lòng luôn là tưởng nghiệm. Đó là một cái rất là truyền kỳ nữ tử cũng không phải tô tình sương cùng an chăn chăn cái loại này tục tẳng nữ tử có thể so nghĩ thậm chí là hoàng hậu đều không bằng lãnh cựu một phần ba đây là này đó nữ nhân vĩnh viễn cũng đi không vào chạm băng xuyên trong lòng nguyên nhân chạm băng xuyên ngâm mình ở suối nước nóng chung một đôi mắt vượng nhẹ nhàng nhắm lại ngũ quan khắc sâu tuấn dung lộ ra một tia khó có thể phát hiện buồn bã nếu nàng không có phản bội chính mình như vậy hiện tại bồi ở chính mình bên người người là nàng nhớ tới năm đó hắn xâm nhập vị ương cung tình cảnh Hán tâm đều như là bị người hung hăng dùng dao nhỏ xẹt qua, bắt được thật sâu miệng vết thương cho tới bây giờ đều không có khép lại. Cựu Nhi chạm băng xuyên thâm thâm thiện thiện than nhẹ, thanh âm chua xót, hồ nước trung đống nhiên có bọt nước toát ra, một cái trắng bóng thân ảnh tự trong nước mà đến, nàng thanh âm tiểu mị, mang theo nồng đậm tưởng niệm, sông băng. Chạm băng xuyên lại là toàn thân run lên, đống nhiên mở hai tròng mắt, nhìn chậm rãi đi tới nữ tử, thần sắc ngạc nhiên. Là ngươi. Hán áp lực sắp tử trong cổ họng tràn ra kinh ngạc. Nặng người hỏi. Hơi nước trung yêu vật dung mạo dần dần rõ ràng, đương hắn thấy rõ ràng người tới dung mạo thời điểm, một trương khuôn mặt tuấn tú xanh mét như đồng. Lớn mật. Ngươi là người phương nào? Trạm Băng Xuyên thanh âm có rất nhỏ run rẩy. Chỉ ăn mặc màu đỏ lụa mỏng minh hơn nhiễm, Vũ Mị cười, hoàng thượng tưởng đem ta trở thành ai đều có thể, nô gia không ngại. Nói, nàng là lướt hấp dẫn thân mình dán hướng Trạm Băng Xuyên, nhu nhu trong giọng nói mang theo tưởng vi hoa thanh hương. Trạm Băng Xuyên không có động. Cũng không có kêu người tiến vào. hắn nhìn minh hân nhiệm dung nhan ngơ ngẩn xuất thần. Hắn biết trước mắt nữ tử không phải lãnh cửu, chính là nàng này bảy tám phần tương tự dung mạo, lại đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Hắn không phải không có ý đồ đi tìm cùng lãnh cửu dung mạo tương tự nữ tử tới an ủi chính mình tưởng niệm tâm tình, chỉ là nhớ tới năm đó từng màn, hắn tâm liền hung hăng đau. Vì nàng phản bội mà đau, vì mất đi nàng mà đau, càng vì đáy lòng kia mạt kinh hoàng thất thố cùng hối hận mà đau. Cúp đi. Trạm Băng Xuyên tử trong cổ họng hung hăng bài trừ này ba chữ, trong mắt tràn đầy sát ý. Minh Hân Nhiễm bị khuất hốc mắt phế hồng, sợ hai nói: "Hoàng thượng, ngươi thật sự bỏ được. Nô gia nếu là từ nơi này bị đuổi ra đi, cũng chỉ có tử lộ một cái." Trạm Băng Xuyên trong mắt hiện lên một đạo ám mang: "Ai phái ngươi tới?" "Chúc gia." Minh Hân Nhiễm mỉ mị, mị cười, tiều mềm thân mình trốn vào Trạm Băng Xuyên trong lòng ngực, "Hoàng thượng sẽ không thấy chết mà không cứu đi." Trạm Băng Xuyên sắc mặt trầm xuống, bàn tay to nắm lấy nàng eo nhỏ. Dùng này khổ dung tới dụ hoặc chấm, nên biết sẽ có cái gì hậu quả. Minh hân nhiễm cười duyên, nô ra đương nhiên biết, ta sẽ trở thành sủng quan lục cung yêu phi. Chạm băng xuyên khỏe miệng một nhấp, lộ ra một mặt tham luyến ý cười, hắn đem Minh hân nhiễm để ở trên người, bắt đầu xâm chiếm nàng. lãnh cửu cùng chạm ký bắt trở về thời điểm, vệ bình dịch đầy mặt tươi cười đi tới, kỳ vương, ký vương phi, hoàng thượng được một vị minh phi, hôm nay ở trong chính điện bày buổi tiệc, còn thỉnh nhị vị qua đi. Lãnh cử cùng chạm ký bác lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ, Minh Phi còn không phải là Minh Hân nhiếm sao. chương 116 làm bộ sinh non. Chạm ký bác nhẹ nhàng gật đầu, hảo, buồn vương cùng vương phi trở về đổi thân quần áo, này liền đi. Vệ bình dịch nhẹ nhàng gật đầu, không người nói, kia tiểu nhân cáo lui trước. Nói, hắn cung cung kính kính ăn, xoay người rời đi. Vệ bình dịch đi xa, lãnh cửu ánh mắt xa xưa, nói, vệ bình dịch đi theo Trạm băng xuyên bên người nhiều năm đối bất luận kẻ nào đều là không tiêu ngạo không xỉm lịnh, thật là khó được. Trạm Ký bắc gật gật đầu, không hầu sủng sinh tiểu không khom lưng gối gối, vệ Bình Dịch cũng là một cái không dung khinh thường người. Lãnh cửu nhớ tới đã từng, vệ Bình Dịch đối nàng cũng là nhiều hơn quan tâm. Nàng tuy rằng là ý chí sắt đá, nhưng là cũng ân đoán phân minh. Nếu là tương lai có một ngày, còn Thỉnh Ký Vương phóng hắn một con ngựa, Lãnh cửu biết tri ân báo đáp, nàng đối địch nhân sát thật tâm tàn nhẫn, chính là có ân người, nàng cũng sẽ gấp 10 lần hoàn lại. Trạng ký Bắc hiệp trong mắt giống như ngân hà. "Hảo." Hai người trở về chỗ ở, thay đổi sạch sẽ quần áo, lúc này mới vội vàng đi chính điện. Hôm nay đi theo quan viên đều ở, mỗi người sắc mặt đều là thiên biến vạn hóa, cách đó không xa cao tòa thượng, Trạng Băng xuyên bên người ngồi một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng nhất tần nhất thiếu lộ ra thanh lãnh xa cách, một thân màu đỏ cung trang, đem cả người phụ trợ đẹp đẽ quý giá phiêu dật, phong hoa tuyệt đại. Lãnh Cửu trong lòng cười lạnh, mất công cốc vũ những người đó như thế dụng tâm sống sờ sờ đem minh hân nhiễm chế tạo thành một cái phục chế phẩm. mà chạm băng xuyên hai bên ngồi tô tình xương còn có an chăn chăn, một cái trên mặt lộ ra một mặt khó có thể che giấu ghen ghét, một cái khác còn lại là có chút mất hồn mất vía. thân thái Hổ không ở, chắc là thấy minh hân nhiễm, cho nên không muốn ra mà đi. bái kiến hoàng thượng, lãnh cửu cùng chạm ký bắt cùng thi lễ, các ngươi hai người không cần khách ký. chạm băng xuyên tinh thần thực hảo, tựa hồ có minh phi hầu hạ, cả người liền trở nên nét mặt tỏa sáng lên. Giờ khác này hắn giống như là một con thiên long, nở rộ chưa bao giờ từng có đế vương mới có kiệt nạo. Lãnh cửu cùng Trạm ký vương nhìn nhau, cùng đứng dậy ngồi xuống trên chỗ ngồi. Bên cạnh cung nữ lập tức tiến lên cho bọn hắn rót đầy rượu, lại phi thường cung kính lui ra. Hoàng thượng, ký vương phi cũng là một cái mỹ nhân, thần thiếp đối nàng nhưng thật ra rất có mắt duyên. Minh hân nhiệm thanh âm đều ở có thể bắt trước lãnh cửu, không nóng không lạnh, có một tia mị hoặc, có một tia xa cách. Trạm băng xuyên từ trước đối tô thiển nguyện sát thật lòng mang ý dấu. Bất quá hiện giờ mỹ nhân ở bên, đối nàng thích tách ra vài phần, bất quá hắn là sẽ không từ bỏ, chỉ là chậm lại hành động mà thôi. Minh Phi nương nương khách khí, ta này không tính cái gì, nhưng thật ra nương nương dung nhan thanh tuyệt, dường như thiên tiên, làm người hâm mộ. Lãnh cửu nâng chén thuận miệng nói vài câu khen tặng nói, nàng tạm thời còn không muốn cùng Minh Hân nhiễm nháo ra mâu thuẫn, người này còn cần hảo hảo thử, tìm hiểu ra chi tiết mới được. Minh Hân nhiễm cười đến sáng lạ, ký vương Phi này há mồm thật là xảo. Nhận được Minh Phi nương nương khen, ta thẹn không dám nhận. Lãnh cửu thần sắc từ từ, không chút hoang mang trở về qua đi. Minh Hân nhiễm tươi cười Minh Diễm, lại mấy phần phức tạp, càng có rất nhiều một tiêu thử, buồn cung không có cái gì tỉ muội không biết ký Vương Phi có bằng lòng hay không cùng ta tỉ muội tương xứng. Sao, ta tỉ muội đông đảo, xương Phi nương nương đó là một trong số đó. Lãnh cửu hơi hơi mỉm cười, tuy tuy tiện tiện liền cự tuyệt Minh Hân nhiễm kỳ hảo. Minh Hân nhiễm thoáng sử suốt, Minh Diễm ngũ quan nhiều một Nàng cho rằng chính mình thành Trạm Băng Xuyên xuống phi người khác đều sẽ kiêng kỵ một ít, Nịnh bợ một ít, lại không có nghĩ đến Tô Thiển Nguyệt như vậy không biết điều. Lãnh Cửu cười đến như cũ thanh đạm, vô luận Minh Hân Nhiễm ý muốn như thế nào, nàng đều biết các nàng là không có khả năng trở thành bằng hữu. Nếu như thế cần gì phải dây dưa. Minh Hân Nhiễm xấu hổ cười một chút, chuyển mắt nhìn về phía Trạm Băng Xuyên, thanh âm tràn ngập mị hoặc, Ký Vương Phi quả nhiên là một cái có cá tính nữ tử. Trạm Băng Xuyên hơi hơi vừa nhíu Tô Thiện Nguyệt đây là làm cái gì? Minh Phi muội muội không cần hiểu lầm, ta tưởng ký Vương Phi ý tứ là nói đại gia thân như một nhà đều là tỷ muội. Tô Tình xương chậm rãi mở miệng, tiếng cười du dương, hóa giải xấu hổ. Bất quá không ai cảm kích nàng. Minh Phi muốn cùng bổn vương Vương Phi lấy tỷ muội tương xứng, tự nhiên là có thể. Bất quá ngươi là Hoàng thượng tiếp thất, Thiện Nguyệt là bổn vương chính thê, ngươi nên cứ gọi nàng một tiếng tỷ tỷ mới là. Trạm Ký bắt tiếng cười nhạt nhạc một trương tái nhợt ngọc diện thượng hai tròng mắt sâu thẳm mà thâm thúy minh hân nhiễm chỉ cảm thấy gương mặt nóng rát chạm ký bắc ở châm chọc nàng vị phân chạm băng xuyên ý vị thâm trường nhìn chạm ký bắc gần nhất thái độ của hắn biến hóa rất nhiều hiện giờ chính mình lần nữa thất lợi nhưng thật ra chạm ký bắc nhìn như cái gì đều không có lại dần dần bị người coi trọng chạm băng xuyên uống xong một ly rượu mạnh đem ánh mắt dừng lại ở tô thiển nguyệt trên người trong lòng càng thêm liên tiếc. có loại muốn đem nàng đoạt lấy tới xúc động Trạm ký Bắc như thế nào xứng đôi nàng? Đang ngồi mọi người thần sắc đều có chút phức tạp, nhìn hoàng thượng cùng ký vương ở đánh cờ, trong lòng đều các có ý tưởng, chỉ là giả vờ bình tĩnh, cảnh thái bình giả tạo, trong lòng đã sớm bắt đầu tính toán lên. Đúng rồi, Minh Phi muội muội đến từ nơi nào? Tô Tỉnh Xương chậm rãi mở miệng hỏi, đối Minh Hân Nhiệm thân phận thập phần tò mò. Lãnh Cửu lúc này dựng lên lỗ thay, nàng đồng dạng cũng rất tò mò. Minh Hân Nhiệm tươi cười nhẹ nhàng chậm chạm, giống như một gốc cây ưu liên. Ta đến từ Minh Gia Trang. Minh Gia Trang. lãnh cửu hơi hơi như mày, đó là một cái ở trên giang hồ không quá có danh vọng gia tộc. Bất quá nàng đã từng nghe nói, Minh Gia Trang cùng Trúc Gia Trang liền nhau, hai nhà quan hệ cực hảo. Tô tình xương nhẹ nhàng gật đầu, nói đến cũng là xảo. Ta nhận thức Trúc Gia Trang Trúc nhị tiểu thư, người nhưng nhận thức. Minh Hân nhiễm gật gật đầu, tui cười Minh Diễm, nhận thức, ta cùng với Trúc tĩnh tỷ tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ tâm đầu ý hợp. Tô tình xương mỉm cười gật đầu. Cái này liền có điều tra phương hướng rồi. lãnh cửu rũ mắt cười lạnh, đồng trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Một hồi buổi tiệc xuống dưới, mọi người đều có chút hơi say, Minh Hân nhiễm rửa vào trạm băng xuyên bả vai, làm núng nói, Hoàng thượng, thần thiếp say. Trạm băng xuyên ý vị thâm trường cười, Ái phi, say, chấm liền mang theo. Ái phi, say, chấm liền mang theo ngươi đi tỉnh tỉnh rượu. Dứt lời, hán cư nhiên không mảng văn võ bá quan, bế lên Minh Hân nhiễm liền đi ra chính điện. Vệ binh dịch vội vàng tiếp đón thượng cùng nữ thái giám cùng thị vệ, vội vội vàng vàng theo đi lên. Mọi người đều ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cái gì cũng không có nói, vung trong tay chảy đến rượu, đứng dậy rời đi. Lãnh cửu cùng chạm ký bắc cũng không có dừng lại đạo lý, bọn họ vừa muốn đi, lại nghe thấy an chăn chăn thanh âm mang theo nồng đậm trào phúng, nói, đều nói hoàng thượng vô tình, theo ta thấy vẫn là muốn xem người. Tô tình xương sắc mặt tối xâm lại, khoe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, vũ phi, ngươi đây là cái gì lời nói? Hoàng thượng như thế nào vô tình, người tuy rằng phong hào bị bỏ cũ thay mới, chính là hoàng thượng cũng không có đem người biếm lãnh cùng. An chăn chăn đã sớm nản lòng thoái trí, nàng khinh miệt nhìn Tô Tình Sương, trầm giọng nói: "Sương Phi, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao? Hoàng thượng thích vẫn là tiền thái tử phi Lãnh Cửu, người ta bất quá là bài trí, ngay cả trung cung hoàng hậu nàng lạnh lùng một hử cũng không thấy đến có thể so sánh được với." Tô Tình Sương thần sắc càng thêm khó coi, biết rõ An chăn chăn nói được là thật sự, nàng lại vẫn là không muốn tin tưởng. Nhưng là chạm băng xuyên cái gì đều không hỏi, liền sách phong minh hân nhiễm vì minh phi, có một số việc tự nhiên không cần nói cũng biết. Vũ phi, hoàng thượng thích ai, người ta không có quyền can thiệp, bất quá tiền thái tử phi lãnh cửu vẫn là cấm kỵ, người tốt nhất quản được miệng mình, đừng liên lụy đại gia. Tô tình xương đôi mắt một lệ, lạnh lùng tà liếc mắt một cái an chăn chăn, nói xong, phất tay háo bỏ đi. An chăn chăn nhìn tô tình xương tức giận rời đi, thần sắc đắc ý, nàng là không chiếm được hoàng thượng chân chính xuống ái chính là chỉ cần Minh Hân Nhiễm có thể làm được là đủ rồi. Lãnh Cửu trầm nhiên, đây là hậu cung nữ tử bi ai. Nàng trong lòng kia ti may mắn ngẫu nhiên mà sinh. Nàng sẽ không bởi vì chạm băng xuyên bởi vì Minh Hân Nhiễm lớn lên giống kiếp trước chính mình, mà vui vẻ hoặc là vui mừng, nàng sẽ cảm thấy ghê tởm. Trạm Ký bắc bất nhiên nắm lấy Lãnh Cửu có chút thấm mồ hôi tay, ôn nhu cười, "Đừng nghĩ, vừa mới ngươi uống không ít rượu, cùng nhau trở về đi." Lãnh Cửu gật gật đầu, "Hảo." Ký Vương Phi Tô ra ngày lạnh đến cùng. An chăn chăn ngưng xoay người muốn đi Tô Thiền Nguyệt, cười lạnh nói, này hậu cung chính là như thế, gai đúng châu ngựa mới có thể lâu dài, không phải sao. Lãnh cửu cười đến đạm mạc, Vũ Phi nương nương tưởng như thế nào cho rằng liền như thế nào cho rằng, đến nỗi Tô ra, là ra đạo xa xút, vẫn là tiếp tục phú quý, bên kia là mệnh, ai cũng không đổi được. Nàng đông nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt, ngực vết sẹo lại ở ẩn ẩn làm đau, khỏe miệng nàng cong ra một mặt bi thương cười trước chính mình như thế nào liền xem không hiểu đâu. an chăn chăn nhìn bọn họ đi xa, đáy lòng bi vẫn đồng dạng giống như một cây thứ chát ở nàng trong lòng, nàng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, chịu đựng này hết thảy. một đêm mưa xuân tầm tã, hôm sau đó là tinh không vận lý. tuy rằng thận thái hậu đi tướng quốc tử cầu phúc thời gian sau này đẩy một ngày, bất quá có thể đuổi kịp ngày xuân hảo phong cảnh, cùng chính mình nhi tử cùng du lãm, tâm tình của nàng lại là cực hảo. đến nỗi minh hân nhiễm, nàng cố ý bỏ qua không đi lý. Ngược lại là lôi kéo tô tỉnh xương đến bên người, không ngừng làm nàng xem này xem kia. Lãnh cửu cùng chạm ký bắc rất xa đi theo đội ngũ mặt sau, bọn họ đi được chậm lại không ai dám thúc giục, rốt cuộc Trạm ký bắc thân thể ôm bệnh nhẹ, có thể ra tới đã thuộc không dễ. Thân thể không tốt, liền không cần ra tới. Lãnh cửu đưa qua đi một cái khăn tay, làm hắn trả lau chính mình cái chán mồ hôi. Chạm ký bắc lại trộm ngắm liếc mắt một cái đi xa mọi người, có chút thần bí cười, ta là Trang, ta không có việc gì. Lãnh cửu khỏe miệng hơi chịu, hán trang đến không khỏi cũng quá giống. Ta là nghĩ, ngươi mỗi ngày ở trong phủ buồn đến hoảng, tới rồi hành cung vì ta còn muốn ở trong phòng buồn, không đành lòng. Chạm ký bắt một bộ ôn nhu săn sóc bộ dáng, lãnh cửu thần sắc nhàn nhạt, nhạt, ta cũng không phải là mỗi ngày buồn ở trong phủ. Nàng hàng đêm độc hành, không biết nhiều sung sướng. Chạm ký bắt tươi cười càng thêm mềm nhẹ, hảo đi, bị ngươi xem thấu, dù sao này phiên du lịch lại không cần tiêu phí vương phủ một phân một hảo, sao lại không làm. Lãnh Cửu cứng họng, nàng ngẩn ngơ nhìn Trạm Ký Bắc, thật lâu sau mới nói, "Ký Vương, ngươi không kém tiền đi." "Là không kém, nhưng là bổn vương thực cái tiền a." Trạm Ký Bắc một bộ đúng lý hợp tình thần sắc, đầu đến Lãnh Cửu cười khúc khích. Nàng cười đến ôn nhu, ấm áp ý cười nhộn nhạo ở Ngọc nhan thượng, so cảnh xuân liễm diễm. "Ngươi cùng Bạch Sở có rất nhiều chỗ tương tự." Lãnh Cửu đột nhiên toát ra một câu, nàng có chút hồ nghi đánh giá Trạm Ký Bắc, không biết nghĩ đến cái gì. Trạm Ký Bắc cả kinh phía sau lưng chợt lạnh. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình cũng từng ở nàng trước mặt lộ ra tham tài tình cảnh, hắn mặt không đổi sắc cười, cùng chung chí hướng mới vì bằng hữu, ta cùng với Bạch Sở cũng là như thế. Lãnh Cửu thân sắc như cũ có chút phức tạp, Thanh Lãnh con ngươi ở trạm ký Bắc tái nhợn khuôn mặt thượng nhìn tới nhìn lui, không biết rốt cuộc ở đánh giá cái gì. Trạm ký Bắc một lòng huyền lên, không xong, nàng sẽ không phát hiện đi. Có lẽ đi. Lãnh Cửu thu hồi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng xoay người nhìn nhìn phía trước thêm đá, còn muốn tiếp tục đi sao? vẫn là ở chỗ này chờ bọn họ xuống dưới. Trạm ký bắt xem nàng tựa hồ đối nơi này không có gì hứng thú, nhún nhún vai, liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Lời còn chưa dứt, một cái thị vệ lại từ bọn họ con đường từng đi qua chạy đi lên. hắn mồ hôi đầy đầu, thở hừng hực, thấy bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi, sửng sốt một chút. Ngay sau đó thỉnh an, kỳ vương, ký vương phi, lãnh cửu ôm mâu trầm xuống, ngươi này vội vội vàng vàng chính là phải làm cái gì? Hồi kỳ vương phi nói, hoàng hậu nương nương sinh là một đôi tiểu hoàng tử. Thị vệ trên mặt khó nén kích động, hắn là phụ mệnh lệnh tới cấp hoàng thượng cùng thái hậu truyền tin, tất nhiên sẽ đến một ít ban thưởng. Lãnh Cửu sửng sốt một chút, trong lòng tính nhẩm, Tôn Liên Khê dự tính ngày sinh còn có một tháng, như thế nào sẽ như thế mau. Lại cẩn thận tưởng tượng, cũng liền minh bạch, Tôn Liên Khê là cố ý chọn trạm băng xuyên cùng thận thái hậu đều không ở thời điểm, lựa chọn như thế làm. Bởi vậy có thể thấy được, nàng này một thai rất có khả nghi. Hoàng thượng cùng thái hậu liền ở phía trước ngươi mau đi, mặt ngươi mau đi đi. Lanh cửu tùy tay một lóng tay nói. Thị vệ vừa nghe, trên mặt chất đầy tươi cười, đúng vậy. Nhìn thị vệ đi nhanh đi nhanh chạy xa, Lanh cửu trầm rãi thu hồi tầm mắt, khỏe miệng ngưng một mặt lạnh băng tươi cười. Chúng ta đi xuống dưới đi, hôm nay nhất định là phải về cung. Trạm ký bắc thần sắc nhàn nhạt, nhạt, đi thôi. Chờ bọn họ hạ sơn, Trạm băng xuyên cũng theo sát sau đó xuống dưới, hắn phân phó vệ bình dịch mang theo người đi hành cung thu thập đồ vật mà chính mình còn lại là cưới lên khoái mã vội vàng rời đi. nhìn chạm băng xuyên đi xa, lãnh cửu rũ mắt cười lạnh, mới làm cha thực kích động đi. lúc này, khôn ninh cung hết thể đều ở đâu vào đấy tiến hành. tôn liên khê nằm ở trên giường, vẻ mặt suy yếu vô lực, nàng nhìn bích hà, thấp giọng nói, thông chi hoàng thượng sao? bích hà gật gật đầu, nương nương yên tâm, hết thể đều an bài hảo. Thầm đoán ngọc đâu? tôn liên khê làm việc cẩn thận, quyết không cho phép xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. đã xử tử. Bích Hà nhẹ nhàng bâng khuê nói, thật giống như là đang nói một kiện bẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ giống nhau. Tôn Liên Khê vừa lòng gật gật đầu, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để lộ bất luận cái gì tiếng gió. Là, nô tỳ minh bạch. Bích Hà gật đầu, hết thể tự nhiên là an bài thỏa đáng. Đại Bích Hà lui ra, bên ngoài liền truyền đến các cung nhân kích động thanh âm, Hoàng thượng, tâm địa trung. Tôn Liên Khê nghe tiếng lập tức nhắm lại mắt, giả bộ thể lực tiêu hao quá mức, suy yếu bất kham bộ dáng. Trạm băng xuyên thần sắc nôn nóng. Rồi lại lộ ra một mạt không khí vui mừng, hắn cất bước đi vào tầm điện, đi tới nàng mép giường, thanh âm là khó được ôn Nhu, Liên Khê, chấm đã trở lại. Tôn Liên Khê suy yếu bất kham mở ra mắt, nàng trong mắt mang theo tinh tinh điểm điểm lệ quang, kích động nói, "Sông Băng, ngươi đã trở lại." Trạm Băng xuyên nắm lấy nàng tiểu xảo mà ấm áp tay, tươi cười ôn nhu như nước, ân, nghe nói ngươi xinh non, chấm liền đã trở lại." Tôn Liên Khê hồng hốc mắt, thanh âm có chút run rẩy, thần thiếp cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Trạm băng xuyên rỗi tay phất đi nàng khỏe mắt nước mắt, thân mật nói, như thế nào sẽ, ngươi nếu là đã chết, chấm chính là xuống địa ngục cũng muốn đem ngươi mang về tới. Tôn liên khê trong lòng ấm áp, ấm áp tràn đầy lồng ngực, tiếp theo nàng nhất định phải chân chân chính chính cấp chạm băng xuyên sinh hạ một cái thuộc về bọn họ hải tử. Binh hà, làm vũ em đem hải tử ôm tới. Tôn liên khê phân phó nói. Binh hà hơi hơi bốn gối lui ra, sau một lát, nàng mang theo hai gã vũ em đi đến. Hai gã vũ em trong lòng ngực ôm hai cái tiểu hoàng tử, một bên hống một bên thỉnh an, gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu. Trạm băng xuyên có chút kích động đi lên trước, nhìn vũ em trong lòng ngực hai cái em bé, một lòng kích động loạn nhảy Mới làm cha, hắn không nghĩ tới chính mình như là một cái lần đầu tiên luyến ái thiếu niên, tâm tình kích động. Hắn từ một người vũ em trong lòng ngực tiếp nhận hải tử, động tác có chút vụng về ôm vào trong ngực, mở mắt ra nhìn xem, ta là phụ hoàng. Nhưng mà cũng không biết là hắn ôm tư thế không đúng vẫn là xảy ra chuyện gì, trong lòng ngực hài tử đột nhiên khóc náo loạn lên, nho nhỏ quyền cước ở trong lòng ngực hắn giãy giụa. Vũ Em cười từ Trạm Băng Xuyên trong lòng ngực tiếp nhận, "Hoàng thượng, vẫn là tới nô tỉ đến đây đi, tiểu hoàng tử tiểu quý, hoàng thượng lại là lần đầu tiên ôm hài tử, khó tránh khỏi không thoải mái." Trạm Băng Xuyên nguyên bản nhăn lại mày lại chậm rãi bung ra, hắn đem hài tử giao cho Nơi Hà, quay đầu đối Tôn Liên khẽ nói, "Chấm này liền đi xem ra phả, cấp hai đứa nhỏ đặt tên, ngươi hảo sinh dưỡng." Chấm buổi tối lại đây. Ân. Tôn Liên khê gật gật đầu, khoe miệng ngưng một mặt ôn nhu ý cười, một đôi mắt hạnh trong bình tĩnh che giấu vừa rồi kinh hoàng. Xem ra không phải thân sinh, chính là vô pháp thân cận lên. Nhìn chạm băng xuyên đối hai đứa nhỏ yêu thích trình độ, nàng đung nhiên cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Lúc này, bên ngoài một cái tiểu cung nữ tiến vào, ở Bích Hà bên thai nói nhỏ một phen, Bích Hà sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi, nàng làm vũ em mang theo các hoàng tử trước đi ra ngoài. Sau đó đi đến tôn liên khê bên người, thanh âm trầm thấp nói, nương nương, hoàng thượng cư nhiên mới bình dương hành cung nạp một người phi thiếp. Tôn liên khê thần sắc nhàn nhạt, nhạt, xương phi cùng vũ phi đều đi theo, cư nhiên đều quản không được hoàng thượng. Khoe miệng nàng một loan, dơ lên một mặt tự rêu độ cung, chính mình lại làm sao không phải. Nhìn trong cung oanh oanh yên yến, nàng liền cảm khái chính mình yếu đối. Binh hà sắc mặt trầm xuống, nương nương, cái này phi thiếp tên là minh hân nhiễm, hoàng thượng phong làm mình phi chính là nàng lớn lên rất giống tiền thái tử phi Lãnh Cửu. Cái gì? Tôn Liên Khê giống như ngũ lôi văng đỉnh. Không thể tin tưởng nhìn Bích Hà. Ngươi nói được nhưng đều là thật sự. Tôn Liên Khê đầu quả tim phát lạnh, một đôi mắt đẹp hàm chứa bi thiết, chung quy chạm băng xuyên vẫn là vô pháp quên mất Lãnh Cửu. Bích Hà thấy nàng bi thống, vội vàng an ủi, "Nương nương, ngươi đừng có gấp, tả hữu bất quá là một cái thế thân mà thôi." Tôn Liên Khê khẽ miệng ngưng một mặt như mây khói cười lạnh, Bích Hà chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? cho dù là thế thân, hoàng thượng cũng sẽ bởi vì nàng gương mặt kiêm mà mọi cách đối nàng hảo. nguyên bản bởi vì lừa gạt chạm băng xuyên ấy, nấy lập tức đã bị hòa tan. một đôi mắt đẹp tràn ngập hận ý, chính là giây lát rồi lại hóa thành hư ảo. nàng chua xót người, chính mình rốt cuộc vẫn là ái chạm băng xuyên một ít, ái đến luyến tiếc đi hận hắn. bích hà thế nàng dịch dịch góc chăn, an ủi nói, nương nương, nghỉ ngơi một chút đi, ngài phục làm thân thể suy yếu dược. Này dược muốn nghỉ ngơi hai ba thiên tài có thể biến mất, này đoạn trong lúc ngài không có gì sức lực, không bằng phải hảo hảo ngủ một giấc đi. Chương 117 Lãnh cửu cùng Trạm Băng xuyên đại chiến. Tôn Liên Khê đóng bế mắt đẹp, tái nhợt khuôn mặt không hề huyết sắc, nàng có chút mỏi mệt nằm chính thân mình, tạm thời không hề đi để ý tới chuyện khác. Hoàng hậu sinh hạ song sinh tử tin tức, lập tức truyền khắp toàn bộ đại chính quốc, kinh thành trung bá tánh càng là hưng phấn, chuyện này càng là thành bọn họ trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Lãnh cửu cũng làm Xuân cầm từ nhà kho tìm vài món đồ vật ra tới, vào thiệp đưa đi trong cung. Nàng vỗ vỗ tay, vẻ mặt nhẹ nhàng ngồi trở lại trên giường, phùng một chén trà nóng, chậm gì gì uống. Trong lòng thầm nghĩ, tôn liên khê vận số đã hết, đương này hai đứa nhỏ thân phận bị vạch trần thời điểm, chính là nàng ngày chết. Thật là mất công ngươi, chuẩn bị mấy thứ này cho nàng. Đoàn Tam Nương thanh âm như cũ trong trẻo sảng khoái, nàng đi vào tới thời điểm, nhìn thoáng qua Xuân cầm phùng đi hộ, nhịn không được châm chọc nói. Lãnh cửu đạm cười. Mặt mũi thượng luôn là muốn không có trở ngại, húng chi ta đưa đi đều là không chớp mắt, bất quá là thật giả lẫn lộn thôi. Đoạn tam nương nhún nhún vai, cười xấu xa nói, cũng thế, dù sao đều là đại phu nhân chuẩn bị cấp tô tình xương. Lãnh cửu cười đến thẳng nhiên, cũng không phải là, mấy thứ này đều là lúc trước đại phu nhân cấp tô tình xương chuẩn bị của hồi môn, sau lại lại thành nàng, cuối cùng lại bị nàng đưa vào trong cung. Chỉ là nghĩ tô tình xương đi khôn ninh cung thấy mấy thứ này thời điểm, trong lòng là làm nào dám tưởng trong cung tình huống như thế nào lãnh cửu phía trước không làm đoạn tam nương đi theo chính mình cùng đi bình dương hành cung chính là để phòng tôn liên khê bên này có tình huống liền phái nàng đi trong cung tìm hiểu tình huống đoạn tam nương trên người có chút khói dầu vị lãnh cửu môi đỏ hơi câu đây là đi ngự thiện phòng trông thèm thẩm đoán ngọc bị tôn liên khê bí mật xử tử thi thể bị ném vào lãnh cung giếng cạn trung người biết lãnh cung loại địa phương kia phát hiện một khối thi thể không tính cái gì đoạn tam nương cười đến ý vị thâm trường Lãnh Cửu nhẹ nhàng gật đầu, thâm chấp nhận, lại nói, "Là, bất quá cũng phải nhìn là ai phát hiện." Đoàn Tam Nương quay đầu nhìn nàng, thần sắc sâu kín. "Ta bất quá là tưởng cấp tôn Liên Khê lại đưa một phần đại lễ thôi." Lãnh Cửu nhẹ nhàng xuýt uống một ngụm, rồi sau đó buông chung trà, tươi cười thanh thiện ma mị. Đoàn Tam Nương lại đánh dùng mình một cái, Lãnh Cửu ánh mắt thật sự là quá khủng bố. Một vòng câu nguyệt cao quải bầu trời đêm, nửa đêm thời gian, cả tòa kinh thành đều trầm tĩnh trong bóng đêm. Một thân áo đen lãnh cửu mang theo đoạn tam nương cảnh tượng vội vàng rời đi ký vương phủ, thẳng đến hoàng cung. Đi vào trong cung, lãnh cửu cưới xe nhẹ đi đường quen đi vào lãnh cung, rồi sau đó ở đoạn tam nương dưới sự chỉ dẫn, các nàng tìm được rồi bỏ thi giếng cạn. Đây là một tòa bị vứt đi thật lâu lãnh cung, cỏ hoang mọc thành cụn, lộ ra một cổ tinh mịch, hơn nữa căn bản sẽ không có người tìm tới nơi này. Đoạn tam nương không chút do dự nhảy vào giếng cạn, nàng từ trong lòng ngực lấy ra lửa mồi lửa quả nhiên thấy bị người vứt bỏ thẩm đoán ngọc thi thể, thẩm đoán ngọc tử trạng rất là thê thảm, trên người chỉ ăn mặc một kiện thanh màu vàng áo dài, nửa người dưới tất cả đều là huyết, một khuôn mặt trắng bệnh trắng bệnh, nhìn có chút khủng bố. đoạn tam nương mặt than, như thế tuổi trẻ nữ tử, rất tốt phương hoa lại sớm chết tại đây ăn thịt người không nhà xương hậu cung, thật là đáng thương. nàng lấy ra vải bố trắng bao lấy thẩm đoán ngọc thi thể, sau đó đem này khiêng trên vai, đột nhiên dưới chân vừa trượt, nàng giống như giẫm tới rồi cái gì đổ vật Đinh linh một tiếng, thanh thúy dễ nghe, hình như là một cái lục lạc. Đoạn Tam Nương ngồi xổm xuống thân mình ở tràn đầy bùn ô khô thảo đầy giếng, quả thực tìm được rồi một cái chuông đồng, loại địa phương này như thế nào sẽ có chuông đồng đâu. Nàng cảm thấy kỳ quái liền đem lục lạc để vào trong lòng ngực, một bàn tay giữ chặt dây thừng, dùng xả một chút. Bên ngoài lanh Cửu cảm giác được dây thừng bị người tốn một chút, lập tức dùng sức giữ chặt dây thừng, đem Đoạn Tam Nương từ giếng cạn trung kéo ra tới. Trở lại trên mặt đất, Đoạn Tam Nương đem được đến Trung Đồng đưa cho nàng, "Vương phi, ngươi xem." Lãnh Cửu sửng sốt một chút, nàng lấy ra chính mình trong lòng ngực ngồi lửa bập lửa, nhìn rõ ràng Đoạn Tam Nương trong tay Trung Đồng, không cấm ngẩn ngơ. Này cư nhiên là bắt giác trạm rông Trung Đồng, là Bạch thơ mất đi ở trong cung đồ vật. Xảy ra chuyện gì? Đoạn Tam Nương thấy nàng thần sắc có chút không thích hợp, tò mò hỏi. Lãnh Cửu tiếp nhận Đoạn Tam Nương trong tay Trung Đồng, trắng non ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, khóe miệng hiện lên một mặt châm trọc ý cười, "Không có gì." Chỉ là cảm thấy có một số việc là mệnh trung chú định Đoạn tam nương không do nguyên do trầm giọng nói Vương phi, nhanh lên đi Bối cái người chết ta thận đến hoảng Lãnh cửu dù bận vẫn ung dung cười Ngươi cũng có sợ hai thời điểm Đoạn tam nương phiên một chút đôi mắt Ngoài cười nhưng trong không cười Tốt xấu ta cũng là cái nữ nhân Lãnh cửu không tỏ ý kiến Đi ở phía trước thế đoạn tam nương thăm lộ Hai người một trước một sau khiến một khối thi thể đi tới khôn ninh cung Khôn ninh cung phòng giữ không tính nghiêm ngặt Lãnh Cửu cùng Đoạn Tam Nương một đường tiến vào, cũng không có gặp được quá nhiều thị vệ, tựa hồ là bởi vì Tôn Liên Khê sinh hạ song sinh tử, lui tới người rất nhiều, lúc này mới làm thị vệ sơ với phòng bị. Tìm được rồi song sinh tử tầm điện, Lãnh Cửu bậc lửa mê hồn hương, sau một lát, bên trong chiếu cô song sinh tử Vũ Em hôn mê qua đi. Lãnh Cửu nhẹ nhàng đẩy ra Khắc Hoa ô vương Overmoon, làm Đoạn Tam Nương đi vào đem thi thể an trí ở giường em bé bên cạnh. Đoạn Tam Nương nhìn hai cái phấn phát phát em bé, hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng thấp giọng nói, "Đáng thương bọn nhỏ, muốn nhận tặc làm mẫu." Bên ngoài chờ Lãnh Cửu một đầu mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Đoạn Tam Nương còn có như thế tình thương của mẹ thời điểm. "Ai, nếu là lấy sau các ngươi bị vứt bỏ, không bằng khiến cho ta làm các ngươi nương, nhưng hảo sao?" Đoạn Tam Nương thân thủ chọc chọc trong đó một cái trẻ con kiểu mềm khuôn mặt nhỏ, càng thêm yêu thích không buông tay. Nếu không phải bởi vì bên ngoài chờ người, nàng sợ là muốn một hồi lâu mới bằng lòng rời đi. "Rời đi khôn linh cùng, Đoạn Tam Nương đương nhiên đối Lãnh Cửu nói, Ta đời này sợ là không có biện pháp sinh hài tử, này hai đứa nhỏ nếu là tương lai thật không có tác dụng cho ta như thế nào?" Lãnh Cửu thần sắc nghiêm trọng, thấp giọng nói, lấy Tôn Liên Khê tính cách, tương lai nếu là nàng âm nhu bị vạch trần, này hai đứa nhỏ sẽ bị nàng giết chết. Đoạn Tam Nương thần sắc tối sầm lại, lưu Liên nói, "Đúng vậy. Nàng như thế nào quên mất, này hai đứa nhỏ bệnh cũng là thân bất do kỷ." Lãnh Cửu an ủi cười, "Ngươi nếu là thích, đến lúc đó ta có thể thử một lần giúp ngươi bảo hạ tới." Nàng cùng đoạn tam nương ở chung thời gian rất nhiều, hai người tính tình bản tính cũng là hợp nhau. Đoạn tam nương một ít quá vãng cũng là hiểu biết, nàng nếu nói thích này hai đứa nhỏ, nhất định là thật sự thích, mà không phải nhất thời hứng khởi. Cảm ơn. Đoạn tam nương cảm kích nhìn nàng. Hai người hướng phía trước lại đi rồi trong chốc lát, chuyển qua đường đi, lãnh cửu bước chân lại dừng lại. Tam nương, người đi về trước, ta có cái địa phương muốn đi một chút. Lãnh cửu thần sắc u ám, giấu ở trong bóng đêm ngọc nhan, xem không rõ. "Tính, ta ở ngoài cung chờ ngươi. Đoạn Tam Nương chính là phụ mệnh bảo hộ lãnh cửu, tự nhiên là không chịu chính mình rời đi." "Cũng hảo." Lãnh Cửu không có cự tuyệt, nàng cùng Đoạn Tam Nương phân biệt lúc sau, xoay người đi hướng đường đi cuối. Bước qua Gô đỏ môn, nơi xa một tòa tầm điện, đèn đuốc sáng trưng. Cửa cung trước hai ngọn màu đỏ đèn lồng, ở thanh phong trung lay động phi đãng. Vị ương cung ba cái thiếp vàng chữ to, ở tối tăm ánh đến hạ, như cũ kim quang lấp lánh. Không biết khi nào Nơi này cư nhiên trụ vào người, hẳn là minh hân nhưng đi. Nàng tả hữu nhìn một chút, khinh thân nhảy, nhảy lên đầu tường, xoay người tiến vào vị ương cung. Vị ương cung hết thể đều không hề biến hóa, đều là nàng qua đời thời điểm bộ dáng. Lúc trước tiên đế bệnh nặng, Trạm băng xuyên phụng chỉ vào cung xử lý chính vụ, nàng cũng đi theo vào cung. Khi đó liền ở tại vị ương cung chung, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, tâm tình của nàng lại là như vậy thản nhiên bình tĩnh. Vị ương cung chung một mảnh thanh tịnh. Trong cung cung nữ thái giám cũng không nhiều, xem ra hết thể vẫn là từ trước lệ thường. Nàng thích thanh tĩnh, cho nên trạm băng xuyên liền rất thiếu hướng nàng nơi này phái người, không nghĩ tới, hắn nạp minh hân nhiễm, cư nhiên còn tiếp tục sử dụng phía trước lệ thường. Hắn rốt cuộc là đem minh hân nhiễm trở thành thế thân. lãnh cửu lệnh băng đáy lòng không có bất luận cái gì cảm động, chỉ có càng nhiều lệnh nhạt. Một cái không muốn tin tưởng chính mình nam nhân, căn bản không đáng lưu luyến, cuối cùng đem trong lòng sám hối đầu chú ở một nữ nhân khác trên người. Thật là thật đáng buồn. Cái gì người? Vị ương cung trung đỗng nhiên truyền đến Trạm Băng Xuyên trầm thấp thanh âm. Tuy rằng bên ngoài đèn sáng hỏa, chính là trong chính điện lại phi thường hắc ám. Lãnh Cửu không có động, cũng không nói lời nào, thật là thần sắc đạm mạc đứng. Chi một tiếng, cửa cung bị Trạm Băng Xuyên dùng nội lực đẩy ra, trong chính điện, Trạm Băng Xuyên ngồi ở to như vậy giường nệm thượng, hắn ăn mặc minh hoàng sắc long bào, thần sắc vắng lặng. Minh Hân nghiễm ngã vào trong lòng ngực hắn, không biết là ngủ rồi, vẫn là hôn mê. Trạm băng xuyên nhìn ngoài cửa, một chú thanh lãnh dưới ánh trăng, đứng một cái hắc y hẻ nữ tử, nàng tóc dài phi dương, ngọc nhan thượng che màu đèn khăn che mặt, một đôi lộ ở bên ngoài ôm ô, thâm thúy sáng ngời. Cửu nhi. Trạm băng xuyên ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới sẽ lại lần nữa thấy nàng, đại hôn ngày ấy từ biệt, đảo mắt liền gần một năm. Lênh cửu biết hắn nhận ra chính mình chính là ngày ấy đảo loạn hắn đại hôn người, nhưng là hắn nhất định không có nhận ra chính mình chính là Tô Thiền Nguyệt, là đường đường chính chính ký vương phi Hào tất kêu đến như thế thân mật. Lãnh Cửu cố ý dùng phúc ngữ, bắt trước chính mình kiếp trước thanh âm. Trạm Băng Xuyên chấn động toàn thân, tuy rằng hắn sớm có chuẩn bị, chính là vẫn là nhịn không được kinh ngạc. "Thật là ngươi? Có phải hay không ta có cái gì quan hệ, Trạm Băng Xuyên, ngươi chính là sợ ta." Lãnh Cửu lạnh nhạt nhìn Trạm Băng Xuyên, nheo lại mắt lộ ra một mặt trâm trọng chi ý, "Rốt cuộc ta hiện tại là một con quỷ." "Quỷ?" Trạm Băng Xuyên sắc bén mắt đen nhìn nàng phóng ra trên mặt đất bóng dáng, "Ngươi gạt ta?" Trạm Băng Xuyên, ta là lựa ngươi, ta còn lựa ngươi rất nhiều chuyện, thí dụ như ta không yêu ngươi, thí dụ như ta cùng phong diễn tư tình. Lãnh Cửu lạnh lùng nhìn Trạm Băng Xuyên, một đôi thâm trầm như cổ đàm mắt mang theo nồng đậm hận ý. Ngươi cùng phong diễn Trạm Băng Xuyên cánh môi đang run rẩy, không muốn đi hồi tưởng ba năm trước đây sự tình. Lãnh Cửu lạnh nhạt nhìn hắn, biết hắn vẫn là không tín nhiệm chính mình, khỏe miệng nàng hàm chứa châm chọc ý cười, bất quá đều không có quan hệ, hiện giờ xem ngươi thê nhi song toàn, lại có mỹ nhân trong ngực. Ta cũng liền an tâm rồi, rốt cuộc ta muốn trước mắt nhìn này hết thể chậm rãi biến mất, xem ngươi đau đớn muốn chết. Cửu nhi, trạm băng xuyên gào giống, ngươi không nên như thế đối ta, là ngươi phản bội ta. Ta như vậy hãy ngươi, ngươi lại làm ra thực xin lỗi chuyện của ta. Ngươi yêu ta. Lãnh cửu cảm thấy chính mình là đang nghe trên đời này lớn nhất chế cười, ngươi nếu là yêu ta, lại như thế nào sẽ đã sớm cùng tôn liên khê cấu kết. Trạm băng xuyên hà tất giải thích, hà tất làm chính mình ái thoạt nhìn như vậy vĩ đại. Ngươi bất quá chính là một cái tiện nhân cha nam thôi." Trạm Băng Xuyên dung sắc mặn ra, khoe miệng hiện lên một mã tâm ngoan, "Cửu Nhi, ngươi hôm nay xuất hiện ở chỗ này, liền mơ tưởng lại đi, hắn sẽ không lại buông tha nàng." Trạm Băng Xuyên, "Không bằng ngươi tới thử xem." Lãnh Cửu biết hắn sẽ không thiện bãi Cam Hưu, không bằng cùng hắn đại chiến một hồi, lại đáy lòng cuối cùng một tia tỉnh. "Hảo." Trạm Băng Xuyên đẩy ra trong lòng ngực Minh Hân Nhiễm, đi bước một đạp phẫn nộ ngọn lửa đi ra chính điện. Vị ương cung trong đình viện Lênh cửu cùng chạm băng xuyên tương đối mà đứng lúc này mây đen che nguyệt nguyên bản thanh lành anh chăng nháy mắt biến mất hết thể đều đắm chìm ở trong đêm đen Lãnh cửu khỏe miệng hơi hơi nhất lên trước hết xuất kích nàng trong tay cầm roi Không chút do dự chịu hướng chạm băng xuyên nhiên nàng cho rằng chạm băng xuyên sẽ né tránh lại không có nghĩ đến hắn cư nhiên bất động không tránh tiếp được một roi này tử mang theo gai ngược roi chịu ở cánh tay hắn thượng đau đến hắn cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh lại chịu đựng cơn đau Không, có hô lên một tiếng. Lãnh Cửu không có bất luận cái gì đau lòng chi ý, chỉ hận chính mình một roi này tử dùng khí lực không đủ đại, không có đem hắn chịu chết. Ngươi muốn cho ta đau lòng ngươi, mà buông tha ngươi sao? Trạm Băng Xuyên đừng có nằm động, ta không phải lúc trước ta. Lãnh Cửu lạnh lùng cười, giơ lên trong tay roi lại lần nữa đánh tới. Lúc này đây, Trạm Băng Xuyên có phản ứng, thân thể hắn sau này một lui, từ bên hông rút ra lá liêu kiếm. Lãnh Cửu khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Hắn rút cuộc ra chiêu. Cửu Nhi, ta cũng tưởng nói cho ngươi, bị ta bắt được ngươi nhất định phải chết. Trạm Băng Xuyên lá liêu kiếm thập phần mềm mại mà cứng rắn, hắn kiếm cùng lánh Cửu roi dây dưa ở bên nhau, làm lánh Cửu vô pháp lại ra chiêu. Trạm Băng Xuyên thần sắc đắc ý, ngoan ngoãn lưu lại. Trạm Băng Xuyên, ngươi như thế nào đã quên, ta cũng không phải là người lương thiện. Lánh Cửu tươi cười tàn anh. Trạm Băng Xuyên thần sắc một đốn, đột nhiên cảm giác chính mình bị thương cánh tay truyền đến xuyên tim đau đớn. Hắn chán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn quên mất, Lãnh Cửu là thiện độc. Lãnh Cửu tươi cười thanh lãnh mà ta mị, tiếng nói bất đồng bên ngoài, phá lệ lạnh băng, này tư vị như thế nào? Như vậy thống khổ xa không kịp chính mình kiếp trước thừa nhận một phần vạn, như vậy đau đớn quả thực là tiện nghi hắn. Nguyên lai ngươi không phải hào giác. Nếu không phải chân thật đau đớn, nếu không phải như vậy lạnh nhạt thái độ, chạm băng xuyên vẫn luôn cho rằng nàng là hào giác. Lãnh Cửu là thật sự đã chết, liền chết ở phía sau vị ương cung trùng, bị rút gân rút cốt. Bị lăng chỉ. Ta cũng hy vọng này hết thể hảo giác, cùng ngươi quen biết quá vãng đều là một giấc mộng, chạm băng xuyên ta nhất thống hận đó là người khác gạt ta, ngươi có thể không hề yêu ta, lại không thể lừa gạt ta. lãnh cửu tiếng nói mang theo bi phẫn, trong tay roi chín đốt mang theo lạnh thấu xương hàn khí, giống như một cái bạc mãng, hướng về chạm băng xuyên ngực rút đi. Chạm băng xuyên cánh tay sớm đã đờ đẫn, không hề hay biết, hắn nâng lên một đôi nỗi căm giận trong lòng trứng mắt, ngựa khí trầm trọng, hảo, ngươi giết ta. Băng một tiếng giòn vang, Doi chín đốt không lưu tình chút nào chịu ở chạm băng xuyên một cái tay khắc thượng, đau đến trong tay hắn lá liêu kiếm đều lấy không xong, đương một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Cái gì người? Vị ương cung nội tiểu cung nữ đột nhiên toát ra, thấy chạm băng xuyên bị người đả thương, lại thấy một thân hắc y che mặt lãnh cửu, sợ tới mức kêu sợ hãi, người tới nột, có thích khách. Chạm băng xuyên quay đầu hung hăng mắng tiểu cung nữ, câm miệng. Tiểu cung nữ sợ tới mức lùi về sau vài bước, tiếng cũng không được, thối cũng không xong bên kia lanh cửu đã làm tốt rời đi tư thái nàng lánh mắt ngưng cười lạnh trầm giọng nói ta không giết ngươi ta muốn xem ngươi vạn kiếp bất phục trở thành tù nhân nói xong nàng đột nhiên thi triển khinh công nhảy lên nóc nhà giấm lên ngói lưu ly biến mất ở ám dạ trung nghe tiếng mà đến bọn thị vệ thấy trạm băng xuyên trên tay máu chảy không ngừng sợ tới mức đại kinh thất sắc một vị thống lĩnh lập tức phái người đuổi theo thích khách còn lại người lưu lại bảo hộ trạm băng xuyên trạm băng xuyên đau đến nghiến răng nghiến lợi cái chán toàn là mùi hôi lạnh Cho chấm bắt sống là Tuy rằng sau coi truy binh, nhưng là lãnh cửu lại là khí định thần nhàn, nàng ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt khinh miệt, dưới chân nhanh hơn tốc độ, nháy mắt liền đem truy binh xa xa mà ném ở sau người. Lãnh cửu chân trước vào thiên mạch các, đoạn tam nương sau lưng liền theo tiến vào, hai người bóc khăn che mặt, thở phào một hơi. Vương phi, bọn họ ở truy ngươi. Đoạn tam nương tò mò hỏi, không biết lãnh cửu rốt cuộc làm cái gì, cư nhiên làm như vậy nhiều thị vệ xuất động. Xem như đi. Lãnh cửu thần sắc đạm mạc. Đoạn tam nương xem nàng không chịu nói, cũng không hề hỏi nhiều. Ít khi, Xuân cầm vẻ mặt cấp sắc đi đến, vương phi, không hảo, hoàng thượng bị đông. Lãnh cửu dung sắc bình tĩnh, gật gật đầu, đã biết, vương gia chính là muốn bảo cung. Xuân cầm thật mạnh gật đầu, là, trong cung tới người, cô kiệu liền ở bên ngoài chờ đâu. Người đi nói cho vương gia, vô luận phát sinh cái gì sự, đều không cần lo cho là được. Lãnh cửu ngữ khí trầm nhiên. Tựa hồ đối chạm băng xuyên sống hay chết không chút nào để ý. Xuân cầm không nghĩ tới lãnh cửu như thế bình tĩnh, trong lòng sở hữu nghi vấn, cũng không dám nói cái gì, ứng thanh, xoay người liền đi ra ngoài. Đoạn tam nương ngạc nhiên, người làm. Không thể sao. Lãnh cửu có chút buồn cười hỏi, nàng mặt nếu hoa súng bình tĩnh, ánh mắt sát khí nghiêm nghị. Đoạn tam nương nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng không phải cảm thấy không thể, mà là cảm thấy không thể tưởng tượng. Lãnh cửu là rất muốn giết chạm băng xuyên nhưng là nàng vẫn chưa bị thù hận choáng váng đầu óc hiện tại giết chạm băng xuyên đối chạm ký bắc cùng bạch sở kế hoạch không có bất luận cái gì chỗ tốt bất quá nàng có thể diệt trừ tôn liên khê tới tế điện kiếp trước kia chưa xuất thế hải nhi anh linh chạm ký bắc bị trong cung nhuyễn kiệu tiếp đi hắn đi vào vị ương cung thời điểm thần sắc ngần ra khẽ nhíu mày như thế nào chạm băng xuyên sẽ ở nơi này hỏi thanh bên cạnh tiểu thái giám mới biết được nguyên lai chạm băng xuyên đem minh hận nhiệm an bài ở nơi này đi vào vị ương cung Ngoại điện trong cung lớn nhỏ phi tần toàn ở, tất cả đều là vẻ mặt lo lắng, chỉ là các nàng đều là ở lo lắng chính mình. Nghị vạn nhất chạm băng xuyên đi đời nhà ma, chính mình sẽ rơi vào cái gì hoàn cảnh. Chạm ký bắc đấy lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nữ nhân nhiều lại như thế nào, kết quả là cái nào là thiệt tình đối chính mình. Nếu nói này đó nữ nhân bi ai, kia làm đế vương chạm băng xuyên chẳng phải là càng bi ai. Ký vương đến. Theo tiểu thái dám méo giọng nói một tiếng kêu to, ánh mắt mọi người đều đầu lại đây. Trước 118 thử trạm ký bắc, chỉ thấy trạm ký bắc ánh mắt như cũ nho nhã, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, làm người đoán không ra. Mọi người đều có chút hoàng hốt, như thế nào hắn trở nên có chút không giống nhau, chính là rồi lại nói không nên lời là nơi nào không giống nhau. Đi thông nội điện trước cửa, đứng vài người, trạm thiên hà, còn có khi ngày không thấy trạm ly huyền, cùng cực kỳ trong chiều trọng thần. Hoàng thượng như thế nào? Dựa theo lệ thường, trạm ký bắc vẫn là hỏi thượng một câu, ngữ khí bình thản, không vội không táo. Còn không biết, Thái Hậu cùng Sương Phi, Vũ Phi, còn có Minh Phi ở bên trong. Trạm Thiên Hà nhàn nhạt nói. Trạm Ly huyền mang theo căm hận ánh mắt nhìn Trạm Ký Bắc, hận không thể đem cái này huynh đệ dùng ánh mắt giết chết, hắn tay hào nhèo nắm tay, nghĩ đến chính mình rốt cuộc vô pháp nhân đạo, liền giận sôi máu. Trạm Ký Bắc nhìn như không thấy, thần sắc yêu nhã nhẹ nhàng chậm chạm, tuy rằng hắn thần sắc có bệnh giữ thợn, lại mang theo một tia phiêu giật nho nhã. Đưa một tiếng, nội điện trung truyền đến Ly rơi xuống đất thanh âm. Bên ngoài người đều là sửng sốt, ngoại điện mấy cái phi tần sợ tới mức toàn thân đều là run lên, lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại yên lặng cuối đầu. Cách môn, bên trong truyền đến thận Thái Hậu lạnh băng tức giận thanh âm, người nói ngươi không biết, lúc ấy hoàng đế cùng thích khách đánh đến khó xá khó phân, ngươi cư nhiên không biết, thật là thiên đại chê cười. Quỳ gối trên sàn nhà minh hân nhiễm hồng hốc mắt, trong mắt nở rộ nước mắt, run rọng nói, thần thiếp thật sự không biết, đêm qua cùng hoàng thượng cùng nhau uống rượu, không biết thế nào liền ngủ rồi Thần thiếp cũng là bị cung nữ đánh thức mới biết được hoàng thượng bị đông, còn thỉnh Thái hậu nắm rõ, thần thiếp cùng thích khách thật sự không phải một đám. Ngươi còn dám giở biện? Thần thái hậu trợn mắt giận nhìn, chờ Minh Hân Nhiễm, nhìn nàng kia trương quen thuộc mặt, trong lòng liền sẽ nhân sợ hãi mà bốc cháy lên phẫn nộ ngọn lửa, hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, cố tình là ngươi đã đến rồi xảy ra vấn đề, còn chạy tới thích khách, ngươi còn dám hòa giải ngươi không quan hệ. Minh Hân Nhiễm khóc như hoa lê dính hạt mưa, lắp bắp, o nuốt nuốt nói, Thái hậu Này hết thể thật sự cùng thần thiếp không quan hệ. Thần thái hậu tức giận đến đầu váng mắt hoa, nàng ngồi ở mép giường, bên cạnh chính là hôn mê bất tỉnh trạng băng xuyên, nhìn cánh tay hắn cùng trên tay thương thế, nàng liền nhịn không được nhíu mày. Hiện giờ đàn ý gì bó tay không biện pháp, trong khoảng thời gian ngắn nàng trong lòng cũng không có đế. Nàng biết ngoài điện trạm ký bắc cùng trạm thiên hà đều ở, hiện giờ bọn họ giống như là hai đầu lang, mơ ước trạm băng xuyên ngôi vị hoàng đế, nàng cũng không dám đại ý. Vì nay chi kế. Chỉ có ở ngay lúc này ổn định bọn họ, mau chóng tìm được giải độc biện pháp mới được. Người trước cũng đi, chớ ai ra xong xuôi chính sự lại xử lý ngươi. Là ai đem ngươi mang nhập bình dương hành cung, đừng tưởng rằng có chút ra cho ngươi chống lưng, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Lan! Thận Thái hậu đệ thấp thanh âm, một đôi con ngươi đánh đá chua ngoa mà tàn nhẫn. Minh Hân Nhiễm cùng An chăn chăn trong lòng không khỏi run lên, cho nhau bất an lên. Hầu hạ ở thận Thái hậu bên người từ anh Mama, đi đến Minh Hân Nhiễm bên người. Thần sắc lạnh băng, ngựa khí càng là lộ ra vài phần sắc bén, minh phi nương nương, thỉnh đi, đi, đi nơi nào. Minh hân nhiễm có chút sợ hãi nhìn thận thái hậu cùng tư anh, trong lòng than khóc, như thế nào chính mình vừa vào cung liền gặp gỡ loại chuyện này. Này ngươi liền không cần phải xen vào, dù sao đói không ngươi, đông lạnh bất tử ngươi. Tư anh ở trong cung cũng là rất có địa vị, lại có thận thái hậu chống lưng, tưởng minh hân nhiễm loại này phi tần, nàng là sẽ không tha ở trong mắt. Minh Hân Nhiễm tự biết hiện tại vô lực tự cứu, chỉ có thể chờ thận thái hậu truy tra thời điểm, thông chi chúc ra tới cứu chính mình. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi theo từ anh đi ra nội điện. Cửa điện mở ra, ánh mắt mọi người đều đầu qua đi, vẻ mặt khó hiểu nhìn từ anh mang theo Minh Hân Nhiễm rời đi, trong lòng đều là bách chuyển thiên hồi, đối chạm băng xuyên bị ám sát sự tình, nhiều vài phần càng thêm tinh tế nghiền ngẫm. Hay là hoàng thượng bị ám sát, cùng Minh Phi có quan hệ? Ly Huyền, Ký Bắc, Thiên Hà, các tiến bảo. Thần Thái Hậu trầm thấp thanh âm từ trong trong điện truyền đến, so sánh với ngày thường thanh lãnh, càng nhiều một phần độ ấm. Huynh đệ ba người nhìn nhau, cất bước nối đuôi nhau mà nhập. Thần Thái Hậu mắt vượng một trọn, nhìn tô tình xương cùng An chăn chăn, các ngươi đi bên ngoài trở, việc này còn cần các ngươi hiệp trợ. Mặt khác phái người nói cho Hoàng Hậu một tiếng, không cần lo lắng Hoàng Thượng, quá mấy ngày Hoàng Thượng liền sẽ không có việc gì. An chăn chăn có ngốc cũng có thể nghe ra Thái Hậu trong lời nói ý tứ, lời này không phải nói cho Hoàng Hậu nghe. Mà là nói cho trước mắt này Ba nam nhân còn có bên ngoài những cái đó phi tần Tô tình xương ngữ khí nhàn nhạt, Thần sắc nặng nghề Thái hậu yên tâm Ta cùng vũ phi muội muội sẽ tự mình nói cho hoàng hậu nương nương Hoàng thượng ít ngày nữa liền sẽ thức tỉnh Không có gì nhưng lo lắng Thần thái hậu rất là vui mừng gật đầu Tô tình xương rốt cuộc còn xem như thông minh Một câu chấn an nảng Cũng lượng sáng tỏ trung tâm Chạm băng xuyên chúng độc thâm hậu một chuyện Tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện So sánh với an chàn Tô Tình xương sắc thật cũng không tệ lắm. Tô Tình xương hơi hơi hành lễ, xoay người rời đi. An chăn chăn cũng đi theo túi túi người, đi theo mà đi. Nội điện đại môn một lần nữa khép lại, thần thái hậu thần sắc bình tĩnh, ngữ khí nhu hòa, "Các ngươi ngồi, ai ra kêu các ngươi tới là có quan trọng sự sự tình." Huynh đệ ba người đều tự tìm vị trí ngồi xuống, Trạm Ly Huyền khinh thường cùng Trạm Ký Bắc cùng tồn tại cùng nhau, cất bước liền ngồi tới rồi đối diện ghế thái sư. Trạm Ký Bắc lại đối hắn phảng phất giống như không thấy. Thần sắc thanh lánh mà ưu nhã ngồi xuống, như vậy khí định thần nhàn, nhưng thật ra làm người nhìn với con mắt khác. Mà chạm thiên hà trước sau hai hàng lông mày nhíu chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Thần Thái Hậu đem hết thể thu hết đáy mắt, nàng lời nói thâm tiếng nói, Hoàng thượng tình huống, so sánh với các ngươi cũng đều đoán được vài phần, ai ra cũng liền không giấu giếm các ngươi, Hoàng thượng chúng kịch độc, nhất thời nửa khắc là vô pháp thức tỉnh. Được nghe lời này, chạm ký bắt đám người sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Thần Thái Hậu sẽ không để ý bọn họ hay không là làm bộ làm tịch, nàng muốn rất đơn giản. Nàng làm tốt nhất hư tính toán, chính là muốn nhìn một chút, ai sẽ thừa dịp lúc này, đánh ngôi vị hoàng đế chú ý. Bất quá thần Thái Hậu tâm tư, ai đều đoán được vài phần. Thái Hậu yên tâm, hoàng huynh hôn mê bất tỉnh, ta cái này làm thần đệ nhất định sẽ trợ giúp hắn bảo vệ tốt Giang Sơn. Trạm Ly Huyền lập tức cho thấy cõi lòng, hắn vốn là người vô, cho thấy cõi lòng, hắn vốn là không có chí lớn, thích nhất ăn nhậu chơi bời chỉ cần có chạm băng xuyên một ngày chính mình liền có thể an tâm độ nhận nguyên nhân chính là như thế hắn là đứng ở thận thái hậu bên kia thận thái hậu trong lòng rất là cảm động liên tục gật đầu có tâm thái hậu chạm ký bắc cùng chạm thiên hà đồng thời mở miệng hai người đều có chút ngoài ý muốn chạm thiên hà nhìn thoáng qua chạm ký bắc thần sắc cứng lại bị chạm ký bắc đột trước thái hậu an tâm ta đại trinh quốc địa linh nhân kiệt muốn tìm một vị có thể giải độc cao thủ cũng không phải việc khó thận thái hậu đôi mắt sáng ngời Ký Vương chính là có người được chọn. Trạm Ký Bắc thần sát sâu kín, nói, là, bổn Vương từng nghe nói có một người y thuật cao siêu, có thể giải trên đời trăm đầu. Ai? An tử hạo. Thần Thái Hậu sừng suốt, tên này thập phần quân hay, rồi lại nghĩ không ra. Trạm Thiên Hà nghe xong lại là cả kinh, An tử hạo. Chẳng lẽ Trạm Ký Bắc biết hắn ở nơi nào? Ngươi nhưng có người này rơi xuống. Thần Thái Hậu vội vàng truy vấn nói. Ân, phía trước bổn Vương từng phái người đi tìm. Phát hiện hắn ẩn cư ở một chỗ sơn cốc, chỉ là kia sơn cốc hung hiểm dị thường, hàng năm có khói độc lượt lờ, người bình thường rất khó đi vào. Chạm ký bắt một bộ đáng tiếc bộ dáng. Thần Thái Hậu hiểu rõ, này không tính cái gì, ai ra lập tức phái người đi thỉnh, tin tưởng lấy ai ra thành ý định có thể đả động hắn, người đem kia chỗ sơn cốc vị trí nói cho ai ra. Liên ở khoảng cách vân giao thành không xa một chỗ sơn cốc, Thái Hậu phái người đi vừa hỏi liền biết. trạm ký bắt ngữ khí nhàn nhạt nói. Thần Thái Hậu mặc kệ này an tử hạo có phải hay không chạm ký bắc căn bài chỉ cần có thể cứu tình trạng băng xuyên là được tứ lệ thật là biết trước ngươi là như thế nào biết hoàng huynh hội ngộ hại sẽ trúng độc như thế sao ngươi liền biết kia an tử hạo thân ở nơi nào chạm ly huyền lạnh lùng nhìn chạm ký bắc âm nu trên mặt hiện lên một mặt châm trọc cùng âm độc chạm ký bắc không chút hoang mang cười tam ca như thế nào đã quên ta hàng năm bệnh nặng quân thân nơi nơi tìm y lì hỏi dược phái người đi tìm vô số y thuật cao minh người Chỉ tiếc những người đó không phải bó tay không biện pháp chính là không chịu rời núi, ta này bệnh tật thân mình mới có thể một kéo lại kéo. Hắn như thế một giải thích, lúc này mới đánh mất thận thái hậu trong lòng một nửa bàn quan, mà một nửa kia nàng trước sau không bỏ xuống được, không biết chạm ký bắc này độc rốt cuộc giải không giải. Hảo, Hoàng thượng hôn mê đã nhiều ngày trong chiều đại sự, các người ba người thương lượng tới, ai ra thâm cư hậu cũng không tiện hỏi nhiều, các ngươi vạn không thể cho nhau ngờ vực, muốn toàn tâm toàn ý vì Giang Sơn xã tắc suy nghĩ đã biết sao. Cuối cùng Thận Thái Hậu lời nói thâm triết dặn dò nói, Tam huynh đệ cùng đứng dậy, cùng quyền chắp tay thi lễ, "Là, Thái hậu yên tâm, nhi thần minh bạch." Đi ra vị ương cung thời điểm, sắc trời đã là thấy lượng. Ba người hướng tới cửa cung đi tới, chạm Ly Huyền nhịn không được tiếp tục châm chọc nghĩa mai nói, "Tứ đệ, ngươi như thế nào còn bất tử a? Nay bệnh cũng liên lụy ngươi đã nhiều năm đi, xem đến ta đau lòng." Bốn Vương biết Tam ca yêu quý ấu đệ, nếu Tam ca đau lòng, không bằng thay ta chết như thế nào? Trạm Ký Bắc tươi cười thanh thiện, tư thái lười biếng tà mị, khí định thần nhàn tựa hồ cũng không để ý Trạm Ly Huyền nói. Trạm Thiên Hà thần sắc lộ ra vài tia thâm trầm, hắn đạm mạc nhìn Trạm Ký Bắc, thanh âm trong sáng, tứ ca, ngươi thay đổi." Trạm Ký Bắc vô cùng thâm thúy con ngươi đạm mạc nhìn thoáng qua Trạm Thiên Hà, cất bước chậm rãi mà đi, chỉ để lại một câu, "Ngươi mới biết được sao?" Trạm Thiên Hà toàn thân máu nghịch lưu, hắn ngưng Trạm Ký Bắc, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, nguyên tưởng rằng chính mình đối thủ chỉ có Trạm Băng Xuyên hiện giờ xem ra dấu tài trạng ký bắc đồng dạng không dung kinh thường hắn thần sắc căm trầm trong lòng dâng lên một cái âm u ánh mắt đột nhiên sắc bén bước nhanh rời đi hoàng cung trạm ly huyền thần sắc cổ quái nhìn trạm ký bắc cùng trạm thiên hà biểu tình âm lãnh phất tay háo cũng vội vàng rời đi nửa ngày lúc sau lãnh cửu nghe được tiếng gió thần thái hậu phái người đi vân giao thành tìm an tử hạo nàng thần sắc thâm trầm biết đây là trạm ký bắc cố tình an bài trong lòng lại có loại mưa gió sắp đến cảm giác Tựa hồ An Tử Hạo trở về sẽ nhấc lên một phen sóng gió. Buổi trưa qua đi, Khuynh Thành tiến đến từ biệt, hắn ăn mặc màu lam trường bào, dung mạo tuy rằng lộ ra một chút ngây ngô, nhưng đã là dần dần có thành thục cảm giác. Hắn một đôi đen đặc mi hạ, hai mắt thật sâu, thần thái sáng láng, "Môn chủ, ngày mai ta liền phải khởi hành, hôm nay tiến đến từ chào từ biệt." Lãnh Cửu nhìn Khuynh Thành, mỉm cười gật đầu, này đi núi cao sông dài, ta cũng là ngoài tầm tay với, chính ngươi muốn cẩn thận một chút." "Đa tạ Môn chủ nhớ." ta sẽ lưu ý. Khuynh Thành khí thế pha cao, có loại hồi đồng lai mở ra quyền cước hương phấn cảm. Lãnh Cửu đạm cười, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, Quỳnh Hoa môn cùng Diêm thi điện đều có không ít cao thủ, ngươi chọn lựa tuyển mấy người cùng mang đi, như vậy ta cũng tương đối an tâm. Đúng vậy, Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nói, môn chủ, đa tạ ngươi năm đó ân cứu mạng, không có ngươi liền không có ta cùng Khuynh Tư, vốn định thế môn chủ làm càng nhiều sự tình hồi báo, nhưng là hiện tại xem ra là không được. Tương lai còn dài, ngươi không cần ấy nấy. Lãnh Cửu khuyên giải an ủi nói. Khuynh Thành gật gật đầu, "Môn chủ nói được là." Hắn vẻ mặt nghiêm lại, tiếp tục nói, "Môn chủ, hôm nay từ biệt, ngày mai liền không cần đưa tiễn." Lần trước đưa Khuynh Tư thời điểm, hắn trong lòng trước sau mọi cách khó chịu, lần này tuy rằng là chính mình đi xa, nhưng là trong lòng vẫn là luyến tiếc. Lãnh Cửu chậm rãi gật đầu, một bộ hiểu rõ với ngực thân sắc. Nam hải tử đều có loại này thời điểm, nàng có thể lý giải. Khuynh Thành miệng cười. Đột nhiên đứng dậy, môn chủ, bảo trạo, người cũng giống nhau. Lãnh Cửu thanh lành Ô Mâu nhàn nhạt nhìn Khuynh Thành, từ trước tiểu tùy tùng lập tức trưởng thành, nàng có loại dường như đã có mấy đời hảo giác. Cẩn thận ngẫm lại, lại là là dường như đã có mấy đời. Nàng là Lãnh Cửu, cũng là Tô Thiền Nguyệt, mang theo kiếp trước thù hận, quá kiếp này nhìn như sạch sẽ sinh hoạt. Khuynh Thành lưu luyến không rời mà đi, Lãnh Cửu thần sắc sâu kín, Xuân Cầm cùng Thu Thư đứng ở thiên tính cửa, không dám tiến vào quấy rầy. Trạm Ký Bắc đi vào thiên mạch các cửa tròn, nhìn hai cái tiểu nha đầu tham đầu tham não, hắn dáng người như tùng đứng thẳng ở. Tùng đứng thẳng ở các nàng phía sau, ho nhẹ, "Vương phi đâu?" Xuân Cẩm cùng Thu Thư chấn động toàn thân, một cổ lạnh leo từ lòng bàn chân lẻn đến đỉnh đầu, các nàng cuốn quýt xoay người, lơm nớp lo sợ nói, "Vương gia." Trạm Ký Bắc tùy ý phất phất tay, làm các nàng đi xuống, chính mình bước bước chân đi vào. Lãnh Cửu thân sắc mê mang, trước mắt đống nhiên nhoáng lên, một đạo dây màu tím thân ảnh nhảy vào đôi mắt. Nàng tiếng nói nhợt nhạt nói, ngươi dọa đến các nàng. Trạm ký Bắc cảm thấy có chút buồn cười, buồn Vương lại không phải cố ý. Nói, hắn cười tủm tỉm ngồi xuống lãnh cựu bên người ghế thái sư, nhất phái thản nhiên. Ngươi tới là có chuyện gì? Lãnh Cựu ngưng mắt yên lặng nghe. Trạm ký Bắc đạm đạm cười, không có việc gì, liền không thể tới sao? Lãnh Cựu không tỏ ý kiến, ngữ khí như cũ bình đạm, chính là, ký Vương phủ là của ngươi, ngươi tưởng như thế nào đều có thể Trạm Ký Bắc biết nàng lời này có điểm giận dỗi thành phần, hắn môi mỏng khẽ mở, trầm giọng nói: "Từ hôm nay buổi trưa qua đi, kinh thành không khí liền có chút không thích hợp." Lãnh Cửu thần sắc vắng vẻ, Trạm Băng Xuyên chúng độc tin tức cũng không có khuyết tán. "Không cần khuyết tán, bởi vì ngóng trông Trạm Băng Xuyên ngã xuống người, là danh chính luôn thuận biết việc này." Trạm Ký Bắc cấp ra ám chỉ đã phi thường rõ ràng. Lãnh Cửu lánh mắt châm xuống: "Ngươi là nói Trạm Thiên Hà?" "Đúng vậy, hắn đại hôn sắp tới." rất nhiều bộ hạ đều chạy tới kinh thành tham gia hắn hôn lễ, vừa lúc gặp chạm băng xuyên trúng độc hôn mê, chẳng lẽ này không phải một cái thực tốt thời cơ sao? Trạm ký bắc hẹp dài mắt phượng rảo một tia hài hước, tựa hồ là chuẩn bị xem kịch vui. Lãnh cửu thần sắc thâm trầm, ở hôn lễ thượng động thủ xác thật là một cái thực tốt cơ hội. Chỉ cần chạm băng xuyên vẫn luôn không tỉnh, chạm thiên hà sắc thật có vài phần thành công cơ hội. Xem ra thận thái hậu phái người đi sợ là sẽ ở nửa đường đã bị chạm thiên hà người diệt trừ. Đến nỗi An Tử Hạo lại không cần lo lắng, hắn bị ngươi an bài ở trong thâm cốc, hẳn là không có việc gì. Lãnh Cửu lánh mắt hơi nghiêng, ngôn ngữ lại là lạnh lùng, ta chỉ là tò mò ngươi là như thế nào có thể mệnh lệnh Diêm Thi Điện người đem An Tử Hạo thả ra, liền năng đều không có cái này quyền lợi. Trạm ký Bắc thần sắc nao nao, chợt nhẹ nhàng cười, đều nói ta cùng với Bạch Sở quan hệ thực hảo. Lãnh Cửu những mày, ngữ khí phiếm nhàn nhạt lạnh lẽo, hảo đến có thể mặc chung một cái quần sao? Có thể Trạm Ký Bắc không cần nghĩ ngợi nói. Lãnh Cửu mày đẹp hơi chau, xem kỹ Trạm Ký Bắc, từ hắn dung nhan đến ăn mặc hạng nhất đều không có rơi xuống, tựa hồ nàng Lãnh trong mắt tràn ngập hoài nghi. "Buồn Vương còn có việc, đi trước, chính ngươi để ý một ít." Trạm Ký Bắc ho nhẹ hai tiếng, hoang mang rối loạn đi ra thiên mạch các, một bộ có quỷ bộ dáng. Lãnh Cửu mặt mày thâm trầm, tổng cảm thấy không thích hợp. "Tam nương." Lãnh Cửu ngữ khí nhàn nhạt, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Phi y thì Tam nương từ thứ gian đi ra, tươi cười mỉm mỉm Xảy ra chuyện gì? Nhìn bộ dáng này cùng vương gia tựa hồ không quá vui sướng. Ta cùng Trạm Ký Bắc Du không thoải mái, không có gì cùng lắm thì, ngươi đi giúp ta tìm Công Tuấn Vũ." Hỏi một chút hắn Trạm Thiên Hà chính là muốn hành động. Lãnh Cửu ánh mắt ưu ám, "Nếu có thể, ta nhưng thật ra tưởng thừa dịp lần này cơ hội, đem Hải quân binh quyền cấp lộng trở về. Ngươi sẽ không sợ cây to đón gió?" Cấp Ký Vương rức lấy phiền toái. Đoạn Tam Nương thật cẩn thận hỏi. Lãnh Cửu cười lạnh, "Tam Nương, ngươi thật sự xem không hiểu Trạm Ký Bắc sao?" Hắn tơi ám chỉ ta chạm thiên hà sẽ động thủ, còn không phải là muốn cho ta thừa dịp cơ hội này dành chính mình muốn, có cơ hội như vậy ta vì sao không quý trọng. Đoạn tam nương sắc thật hồ đồ, này hai người giao lưu phương thức không khỏi cũng quá đặc biệt, vô cùng đơn giản nói mấy câu liền nghĩa rộng ra như thế nhiều đồ vật, thật sự là quá thiếu não. Dù sao ta là không hiểu, liền dựa theo ngươi nói ý tứ tới làm, ta đây liền đi. Đoạn tam nương trầm giọng nói, ngươi chú ý an toàn, chạm ký Bắc nói không khí không thích hợp. Chỉ sợ Công Tôn Vũ cũng không phải như vậy hảo hiền thân. Lãnh Cửu không yên tâm dặn dò nói: "Ân, ngươi đã biết." Đoạn Tam Nương nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đi ra thiên mạch các. Lãnh Cửu lại lần nữa lâm vào trầm tư trung, không biết suy nghĩ cái gì. Đoạn Tam Nương e sợ cho sự tình hay thay đổi, vì thế lập tức đi tìm Công Tôn Vũ đi thương thảo sự tình. Ở kinh thành vùng ngoại ô trong quân doanh, Công Tôn Vũ đang ở bận rộn trong quân sự vật, nhìn đến Đoạn Tam Nương tới có chút kinh dị. Công Tôn Vũ vội vàng đón nhận đi ngăn chặn đấy lòng nghi vấn ngươi như thế nào tới chính là có chuyện hắn biết đoạn tam nương lúc này tới khẳng định là có chuyện đoạn tam nương cũng không tiểu làm nói chạm thiên hà gần nhất hay không có gì động ta luôn là cảm thấy gần nhất quá mức với bình tĩnh có điểm tâm thần không yên chạm thiên hà người này ân oan độc ác một lòng nghĩ ngôi vị hoàng đế xưa nay hành sự lô mãng hiện tại lại không có một chút ít động tĩnh không giống hắn ngày thường tác phong công tôn vũ trong lòng trầm ngâm trong chốc lát Trong lòng thập phần nhận đồng đoạn tam nương nói ngươi lo lắng đối, nhưng là trạm thiên hà gần nhất lại là không có cái gì chuẩn bị, hắn nếu động thủ nói ta nhất định sẽ biết. Công tôn vũ ở trong phòng đi dạo tới đi dạo đi, đôi tay đỡ chán phảng phất ở suy tư cái gì, đoạn tam nương nhìn công tôn vũ cũng biết chuyện này có chút khó giải quyết, chờ công tôn vũ hồi phục Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org, chương 119 không dung phản bội. Chuyện này không thể sốt ruột, ta giúp ngươi lưu ý. Một khi Trạm Thiên Hà có cái gì hành vi dị thường địa phương ta trước tiên nói cho ngươi. Bất quá ngươi lời nói ta để ở trong lòng, Trạm Thiên Hà người này tuy rằng độc ác ngoan độc, nhưng là tâm trí không đủ, thành không được cái gì khí hậu ngươi yên tâm đi. Đoạn Tam Nương cũng biết công tôn vũ nói được có lý, hỏi lại cái gì cũng hỏi không ra tới, liền không hề nói cái gì. kia hảo nếu như vậy, có cái gì sự tình, ngươi cho ta biết là được, cũng không thể làm Trạm Thiên Hà có khả thừa chi cơ. Công tôn vũ đang muốn nói chuyện. Đột nhiên hai người thấy một cái màu đen bóng người xuyên qua, phát ra một tiếng dị vang, hắn cùng đoạn tam nương lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng biết vừa mới bên ngoài có người nghe được bọn họ đối thoại, người trước tiên ở nơi này đợi, ta đi ra ngoài nhìn xem là cái gì người. Đoạn tam nương nhìn nhìn công tôn vũ, nói, vẫn là ta đi ra ngoài truy, ngươi không có phương tiện hành sự, ngươi trước đợi cho trong quân doanh, nhìn có cái gì dị thường, lần này không phải thực tầm thường. Công tôn vũ nhìn đoạn tam nương nói, vậy ngươi vạn sự cẩn thận vừa dứt lời, đoạn tam nương liền phi thân mà ra, đuổi theo. đoạn tam nương đuổi tới ngoại ô một chỗ trong rừng tây, mọi nơi yên tĩnh không người, quá lớn, không cần rụt đầu rụt đuôi, chạy nhanh ra tới, làm một ít người hành vi hoạt động. đoạn tam nương quan khán bốn phía im mắng một mảnh, không khí có chút quỷ dị, ngăn chặn đấy lòng bất an. đột nhiên một trận ma mị tiếng cười truyền tới, ha ha ha cùng với một chuôi chuông bạc thanh âm nhiếp nhân tâm phách. đoạn tam nương trước mắt thoáng qua một cái người mặc màu lục đậm váy lụa nữ tử người này đúng là cốc vũ cùng đoạn gia có thiên ti vạn lũ quan hệ cốc vũ âm lánh cười đoạn tam lương âm chắc chắc mà nhìn cốc vũ ngươi là có cái gì mục đích cứ việc nói ra bằng không ta nhưng không thủ hạ lưu tình mục đích cốc vũ đỏ thắm môi phun ra này hai cái tự bộ dáng hơi có chút tà mị ngửa đầu cười to ta có cái gì mục đích bất quá vừa lúc thấy ngươi cái này ở tô thiển nguyệt người bên cạnh vừa lúc có thể bắt người đi uy hiếp tô thiển nguyệt cái kia tiện nhân ngươi tưởng mở chỉ bằng ngươi Cũng không nhìn xem ngươi là cái cái gì đồ vật, thế nhưng còn nghĩ đến uy hiếp môn chủ, thật là không biết lượng sức. Đoạn tam nương cười lạnh ra tiếng, một bộ khinh thường nhìn lại bộ dáng, cũng không để ở trong lòng. Ngữ khí hiển lộ châm trọng. Hừ, này còn không phải do ngươi, ta có cái gì bản lĩnh ngươi một lát liền đã biết. Cốc vũ vứt ra bên người xong ngược dịu, hướng về đoạn tam nương bên người ném đi, ở không chung xoay chuyển rất nhiều lần, ném qua đoạn tam nương trước mắt. Một cổ lạnh thấu xương khí thế hướng về đoạn tam nương tập qua đi. Đương đương đương vài tiếng, Đoạn Tam Nương nhìn bay qua tới Dịu, vội vàng tránh đi, rút ra bên hông ẩn thân những kiếm, hướng kia đem Dịu phách qua đi. Đoạn Tam Nương xoay người ném kiếm, ở không trung múa may, đương một tiếng đem cốc Vũ Song Nguyệt Dịu quang trở về. Nhưng là lúc này Đoạn Tam Nương cũng cảm giác có chút cố hết sức, hai tấn hơi hơi có chút ra mồ hôi, thầm nghĩ trong lòng cốc Vũ công lực sâu không lường được, chính mình này hồi khả năng sẽ thiệt thòi lớn. Cốc Vũ lấy về Song Nguyệt Dịu, hướng tới Đoạn Tam Nương lạnh lùng cười nói: Có thể thấy được ngươi còn có chút bản lĩnh, bất quá kế tiếp ngươi liền không hảo tránh khỏi. Cốc Vũ huy động cổ tay giàn chuông bạc, len keng dính linh một bên cười to ra tiếng. Đoạn Tam Nương bên thai hoang lòng vang lên, đầu váng mắt hoa, phảng phất thấy trước mắt hiện lên vài cái cốc vũ thân ảnh, dự đoán được chính mình là lọt vào cốc vũ bây giờ, một cái không bắt bẻ, cốc vũ song nguyệt dịu lại từ bên người lóe ra tới, xét qua đoạn Tam Nương bên cạnh. A! Đoạn Tam Nương la lên một tiếng, kia dịu chém quá đoạn Tam Nương đầu vai, miệng vết thương rất sâu. Huyết nục giống như còn ở hơi hơi thượng quay khởi, Đoạn Tam Nương biết chính mình lần này khả năng giữ nhiều lành ít, chỉ có buông tay một bác. Đoạn Tam Nương phong bế chính mình huyết đạo, ngừng huyết, một phen qua đi mắt lạnh nhìn về phía Cấp Vũ, nàng biết chỉ có đánh mửa. Đoạn Tam Nương đóng cửa chính mình sáu cảm, làng lặng nhắm mắt cảm thụ cốc Vũ hơi thở, đột nhiên Đoạn Tam Nương cảm giác được có dị thường, hoạt động bước chân, đem trong lòng ngực phi tiêu bay ra đi, cốc Vũ khinh thân nhảy hiện lên Đoạn Tam Nương án khí, trong tay song nguyệt dịu huy hướng Đoạn Tam Nương. So Nguyệt dịu thẳng tắp hướng về đoạn Tam Nương mặt huy đi. Đoạn Tam Nương giống như sớm đã có phòng bị một phen. Thân mình về phía sau nhướng đi. ở không trung phiên mấy phen. Đoạn Tam Nương biết chính mình khí lực không đủ, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Vì thế thả người bay lên, cầm trong tay nhuyễn kiếm hướng về Cốc Vũ đã đâm đi. Cốc Vũ thấy Đoạn Tam Nương lấy kiếm đã đâm tới, lắc mình một tránh, xoay chuyển một chút ở không trung. Đoạn Tam Nương giống như biết Cốc Vũ sẽ né qua đi giống nhau, một cái tay khác cầm đoạn nhận ở Cốc Vũ trước ngực đã đâm đi.